Diêu thần chi ảm đạm lắc đầu, vừa mới chỉ cảm thấy trước mắt có nói nhàn nhạt bóng người, nhưng nháy mắt lại là một mảnh hắc ám. Nghe vậy, Diêu lão phu nhân tiến lên một bước, gắt gao cầm đốm nhã tịch tay, đầy cõi lòng hy vọng hỏi: "Qua Y Y, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không?" Tay chặt chẽ, nắm đến nàng có chút đau nhức. Đốm nhã tịch nhìn Diêu lão phu nhân trong mắt chờ đợi cùng lệ quang, vô pháp không bị cảm động. Nói thực ra, nàng cũng không có nhiều ở nắm chắc bởi vì đối với độc thuật nàng chỉ là lược hiểu gia lông, nàng thậm chí liền diêu thần bên trong chính là cái gì độc, nàng cũng không biết. ta chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, ta chỉ có thể nói tận lực vì này. đỗ nhã tịch một câu, không có khẳng định, cũng không có phủ định. đối với diêu lão phu nhân cùng diêu thần chi tới nói, không thể nghi ngờ chính là trong bóng đêm một bó ánh mặt trời. thỉnh quái ý kia lưu lại thay ta tôn nhi trần trị, diêu lão phu nhân gấp giọng cầu đạo. Diêu thần chi ngồi ở trên giường, ánh mắt không hề tiêu cự triều Đỗ nhã thịt nhìn lại đây. Chỉ là, lúc này đây, mặc cho hắn lại như thế nào dùng sức trởn mắt, trong mắt hắn cũng lại vô kia nói mơ hồ thân ảnh. Nhẹ nhàng xua xua tay, Đỗ nhã thịt nhàn nhạt nói, tình huống của hắn ta nhớ kỹ, ta sẽ nghĩ cách. Chỉ là, ta không thể lưu lại nơi này, bởi vì ta còn có một kiện việc gấp muốn làm. Hiện tại nếu hắn đã tỉnh lại, người cũng đã mất trở ngại. Vẫn là đái ta song xuôi sự lại đến thế hắn chẩn trị đi. Quái ý không muốn lưu lại. Diêu lão phu nhân không nghĩ tới là cái dạng này kết quả, chỉ cảm thấy trong lòng hy vọng nháy mắt đã bị tới diệt, nàng suy sụp vùng ra đỗ nhã tịch tay. Không biết vì sao đỗ nhã tịch nhìn, không khỏi dâng lên một cổ nồng đầm đau lòng, nàng tưởng cũng không nghĩ nhiều, liền nói, ta muốn tìm một cái người có duyên, đem ý ý bắt chuyển cho nàng. Ta tin tưởng, không cần bao lâu chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Quái ý y lại muốn thu đồ đệ. Nghe xong nàng lời nói, Diêu lão phu nhân trong lòng lại dâng lên hy vọng. Hơi hơi gật đầu, Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, "Ân." Năm đó du ý khi ngẫu nhiên gặp được một tiểu nữ hoa, nàng thập phần hợp ta mắt duyên, ta từng hứa hẹn, ngày nào đó nhất định thu nàng vì đồ đệ." Một bên Đỗ Thụy Triệu nghe được sừng sốt sừng sốt, đôi mắt không chớp mắt nhìn Đỗ Nhã Tịch, không rõ nàng dụng ý ở đâu cho tới bây giờ hắn mới hậu chi hậu giác minh bạch, nhị tỷ này tranh sợ là sớm đã mưu hoa hồi lâu chỉ là vừa mới nhị tỷ nghe mạch chờ một loạt động tác nhưng thật ra quen thuộc thật sự phảng phất động tác như vậy nàng sớm đã đã làm không dưới mấy ngàn mấy vạn biến nghĩ hắn ánh mắt trói chặt ở đốm nhã tịch trên người, tựa hồ muốn nỗ lực tìm kiếm cái gì giống nhau không hai năm chương không nổi nước đủ thì ra là thế diêu lão phụ nhân gật gật đầu lại hỏi Cái kia tiểu nữ hoa chính là ở tại quân sơn chấn, đối, ta lần này từ tây vực trở về chính là vì tìm nàng. Đỗ Nhã tịch gật gật đầu, lại nói, tính tính nhật tử, kia cô nương cũng đã cập cập sách, xem như lại nhân. Nghe vậy, diêu lão phu nhân trong mắt hiện lên một bó tinh quang, di mắt nhìn thoáng qua trầm tư chung diêu thần chi. đã là như thế, chúng ta đây liền chờ quái ý nghĩa thời gian. Diêu lão phu nhân mỉm cười nhìn về phía đồ nha tịch, ngựa khí thành khẩn nói: Lão thân có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Quái Uy Hiệt thành toàn. Diêu thần chi vốn là trang hôn mê, muốn dẫn ra sau lưng người. Hiện tại Quái Uy Hiệt xuất hiện, các nàng vừa lúc thuận theo thời sự phát triển, từ hôn mê trung tỉnh lại. Diêu lão phu nhân, có việc thỉnh nói thẳng. Quái Uy Hiệt là cái ngay thẳng người, kia lão thân cũng liền nói thẳng. Tin tưởng vừa mới Quái Uy Hiệt cũng phát hiện. Nhà ta tôn nhi người kỳ thật sớm đã thanh tỉnh, chúng ta làm như vậy chỉ là Từ từ. Đỗ Nhã Tịch đánh gãy Diêu lão phu nhân nói, nhíu mày quái quái nhìn nàng, "Diêu lão phu nhân, quý phủ thiếu gia là ta cứu tỉnh, chờ một chút ta liền đem phương thuốc tử khai ra tới cấp các ngươi." Nàng không muốn biết này trong đó các loại nguyên nhân đã biết là nước độc, nàng tự không muốn tranh tiến bảo. "Ha ha, đa tạ quái y đi." Diêu lão phu nhân là cái khôn khéo người nghe đến đó tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, nàng mỉm cười đi ra ngoài, mở ra cửa phòng, nôn nóng bên ngoài chờ người lập tức chiều nàng xuống tới. Lão phu nhân, thiếu gia tình huống như thế nào? Diêu lão phu nhân xua xua tay, khẹt miệng tràn ra mỉm cười, đậu khấu, liền chiều. Các ngươi hai cái lập tức đi phòng bếp cấp thiếu gia chuẩn bị một ít ăn đưa lại đây. Bội Lan, Phục Linh, các ngươi vào nhà đi chuẩn bị giấy mực, hầu hạ quái y để viết phương thuốc, theo sau. Các ngươi liền cầm phương thuốc tử đi dược đường bốc thuốc. Mọi người vừa nghe, đôi lông mày gian ý cười triển khai. "Là, lão phu nhân." Bốn cái nha đầu cấp tư này trước, khóe mắt dương dương, vui mừng rời đi. Tiên thị vợ chồng từ kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lướt qua riêu lão phu nhân phòng nghỉ gian nhìn lại, hạ giọng hỏi, "Lão phu nhân, thiếu gia chính là tỉnh lại." Không thể tưởng được quái uy y thuật thật sự lợi hại như vậy. Người này tuy quái Ý thi thuật nhưng thật ra chân chính hảo. Diêu lão phu nhân gật gật đầu, vừa mới quay ý thi châm sau, hắn liền tỉnh lại. Tiên mụ mụ cười tiến lên, nâng nàng một bên hướng trong phòng đi đến, một bên cảm ơn nói, cảm ơn trời đất. Thiếu gia cuối cùng là vượt qua một cửa ải khó khăn. Diêu thần chi trang hôn mê sự tình, trừ bỏ diêu lão phu nhân cùng lão hà, ngay cả hồ tuy kia đều là chẳng hay biết gì. Không phải diêu lão phu nhân không tin này đó người bên cạnh. Mà là, nàng cảm thấy việc này càng ít người biết, đoàn người lo lắng liền sẽ càng chân thật, liền càng là có thể làm tránh ở chỗ tối địch nhân thả lỏng cảnh giác, do đó lộ ra dấu vết. Nếu không phải ra tam thất sự tình, diêu lão phu nhân cùng diêu thần chi cũng sẽ không dễ dàng liền triệt hạ trận này diễn. Lúc này đây không có dẫn ra địch nhân, về sau, các nàng liền càng muốn từng bước cẩn thận. May mắn, cái này quay ý, ý thuật cho bọn họ một cái khác hy vọng cái này hy vọng đối với diêu lão phu nhân cùng diêu thần chi tới nói đó là so cái gì đều quan trọng cảm ơn trời đất trong phòng truyền đến một câu bất mãn thanh âm đỗ thủy triệu đem trong tay mực nước chưa khô phương thuốc tử đưa tới diêu lão phu nhân trước mặt lão phu nhân đây là ta sư tôn mới vừa khai hạ phương thuốc tử bất quá theo ta thấy tới các ngươi đa tạ tạ trời và đất là được căn bản là không cần này phương thuốc tử tiên mụ mụ lập tức phản ứng lại đây Vẻ mặt ảo náo xin lỗi, cô nương, ngươi nhưng đừng nóng giận. Thiếu gia nhà ta có thể nhanh như vậy liền tỉnh lại, đương nhiên đến tạ quái ý, ý tiền bối. Quái ý, ý tiền bối chính là thần tiên sống, là chúng ta riêu phủ từ trên xuống dưới đại ân nhân. nay con kém không nhiều lắm. Đỗ Thụy Triệu vừa lòng lầu bầu một câu, ngẩng đầu nhìn về phía đầy mặt tươi cười tiền mụ mụ, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây có phải hay không nên một tay giao bạc, một tay giao phương thuốc tử các ngươi chính là ra bảng cáo thị nói muốn số tiền lớn tìm thầy trị bệnh nga ách tiên mụ mụ trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở nơi đó nghe chi diêu lão phu nhân ngửa đầu cười khẽ vài tiếng quay đầu đối một bên ngốc lăng tiền mụ mụ nói chim én lấy bài đi phòng thu chi lãnh một ngàn lượng bạc lại đây một ngàn lượng trong phòng người tất cả đều lắp bắp kinh hãi đỗ thụy triệu vốn định nói một ngàn lượng đổi một cái mệnh hắn còn chê ít chính là Dù sao cũng là con nhà nghèo, chính là ở diễn kỳ kỳ, nghe thế sao đại số lượng cũng không cấm đương trưởng sưng sờ ở nơi đó. 300 lượng bạc, hơn nữa, ta chỉ thu ngân phiếu. Đỗ nhã tịch từ bên trong đi ra, quét nhìn thoáng qua mọi người kinh ngạc biểu tình, nói, tam tức là sinh ý tứ, cái này ý triệu các tưởng, cho nên, ta tiền khám bệnh trước nay đều là 300 lượng. Lời vừa nói ra, mọi người đều than. Quái ý quả nhiên là quái ý ý ở chung càng lâu là có thể phát hiện nàng cổ quái càng nhiều. Diêu lão phu nhân lại là càng ngày càng đối cái này quái ý thì tràn ngập hảo cảm, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ quen biết hận vãn cảm giác. Nàng cười tiến lên, duỗi tay đi nắm quái ý ghề tay, nhưng nàng lại bất động thanh sắc tránh ra, nhàn nhạt ném xuống một câu. Lão phu nhân, ta còn có việc muốn xử lý, phiền thoái các ngươi chuẩn bị ngựa xe đưa ta đoạn đường, như thế nào? Đỗ thủy chịu nghe, khiếp sợ. Nhị tỷ đây là điên rồi sao? Làm diêu phủ người đưa bọn họ trở về, kia chẳng phải là toàn lộ tẩy sao? Kia bọn họ còn như vậy hao hết tâm tư thay hình đổi dạng làm cái gì? Chỉ là vì hảo chơi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Nhã tịch, nhưng nàng chính là không cúi đầu liếc hắn một cái, gấp đến độ hắn nghĩ ra thanh ngăn cản nàng, nhưng nhìn trong phòng người, hắn chỉ có thể chịu đựng không hỏi. Đây là hạt là. Diêu lão phu nhân đối nhìn nàng không tiếng động do hỏi Tiên Mụ Mụ, phân phó, "Chim én, mau đi lấy 300 lượng bạc lại đây." "Là, lão phu nhân." Tiên Mụ Mụ theo tiếng rời đi. Diêu lão phu nhân lại nhìn về phía Tiền trưởng quầy, nói, "Hồ, đợi lát nữa ngươi đưa đưa quái ý y, hết thể liền nghe theo quái ý y an bài." "Là, lão phu nhân." Tiền trưởng quầy nhẹ giọng hẳn là, hắn nghiêng đầu chiều nội thất nhìn thoáng qua. Tướng Diêu lão phu nhân xin chỉ thị, lão phu nhân, hồ muốn đi xem thiếu gia. Đi thôi, nói ngắn gọn, thần chi hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng. Hồ, Minh Bạch. Tiên trưởng quay bước nhanh đi vào. Diêu lão phu nhân triều đối nhã tịch làm cái thỉnh thế, nói, "Qua đi, hề. thỉnh đến phòng khách dùng trà." Dùng trà liền không cần, ta xem các ngươi trong viện loại rất nhiều thảo dược, ta đi ra ngoài một bên xem, một bên chờ đi." Nói xong, Nàng dẫn đầu đi ra ngoài. thấy thế, Diêu lão Phu Nhân liền lãnh bội Lan cùng Phục Linh, cùng nhau bổi đi ra ngoài. Tiên trưởng quay nghe mọi người cùng nhau ra cửa phòng, lập tức quan tâm chiều ngồi ở trên giường Diêu Thần Chi, hỏi, Thần Chi, ngươi thân mình hảo chút sao? Ngươi cảm thấy cái này quái uy như thế nào? Hắn nếu đã tỉnh lại, ấn hắn đặc có nhảy bén lực, hắn hẳn là đã âm thầm phân tích quá cái này quái uy. Nàng không chỉ có quái, Hơn nữa y lý thuật cũng lợi hại. Nàng tuy rằng không phải thật sự đem hắn từ hôn mê chung cứu tỉnh, nhưng là, chỉ từ nàng nói chuyện cùng thủ pháp, hắn cũng có thể biết, nàng y lý thuật thực không bình thường. phần 7 Chỉ là, nàng đối hắn đôi mắt trần bệnh phân tích vô luận là dùng từ, vẫn là thủ pháp đều là hắn sở chưa từng nghe qua, cảm thụ quá. Hắn tìm không thấy thích hợp chữ tới hình dung, chỉ có thể nói là quái cùng lợi hại. Hải thúc, tam thất tình huống như thế nào? Tiên trưởng quay khẽ thở dài một hơi, nói, tình huống không ổn, chúng ta phái người khắp nơi cầu mua, nhưng thu hồi tới lại thiếu chi lại thiếu. Nói, hắn nhớ tới Hoàn Sơn thôn đô nhà tịch, hôm nay Hoàn Sơn thôn đô gia đưa tới 6 cân tam thất, nhưng này cũng chỉ là ngưu chi lông tóc mà thôi. Quân doanh bị rượt, nơi nào là này kẻ hèn mấy cân tam thất là có thể thỏa mãn. Này đô gia là cái gì địa vị? Trước kia như thế nào đều không có nghe nói qua. Diêu thần chi bắt được tiền trưởng quầy trong lời nói trọng điểm, như mày hỏi, những cái đó tam thất, ngươi nhưng đều nghiệm qua. Hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, hắn đối loại này lập tức là có thể giao ra số cân tam thất dược nông, không thể không kiểm giữ hoài nghi thái độ. Nghiệm qua, tất cả đều là thượng phẩm. Tiền trưởng quầy đương nhiên minh bạch Diêu thần chi lo lắng, vội vàng chấn an, thần chi, này đố ra là chúng ta dược đường học đồ tô tề thế gia, cũng là một cái thôn. Đỗ Gia không chỉ có gia thế trong sạch, cũng không có tới một ít người lai lịch không rõ lui tới. Hắn cũng là cẩn thận tính tình, tự nhiên sẽ không dễ dàng liền tìm Đỗ Gia muốn tăng thất. Hắn không chỉ có từ Tô Tể trong miệng nói bóng nói gió một ít về cái này Đỗ Gia tin tức, vì thật trọng, hắn càng là thỉnh người đi điều tra quá. Nếu hoàn toàn biết rõ ràng, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi mạo hiểm. Diêu Thần chi mày núi lỏng, vẫn là không yên tâm dặn dò Hải Thúc. Càng là lúc này, liền càng là phải cẩn thận hành sự. Cái này đổ ra chúng ta tạm thời cũng không thể toàn tin, tam thất sự tình càng không thể toàn dựa vào bọn họ. Tóm lại, sự tình quan hệ đến thế thế dược đường tồn vong, quan hệ đến hắn tổ tiên tâm huyết, hắn không thể không thận trọng, lại thận trọng. Tam minh bạch, hải thúc, vừa mới ta nghĩ đến chính mình vừa mới mơ hồ nhìn đến hấp ảnh, kêu hắn như thế nào không kích động. Bất quá, nhớ tôi quay đi lời nói. Hắn không cấm lắc đầu cười khổ, đồng thời cũng chặn đứt câu chuyện, không nghĩ làm chính mình thân cận người cũng đi theo bạch vui vẻ một hồi. Có lẽ, hắn thật sự chỉ là ảo giác. Tiên trưởng quay thấy hắn ngừng lại, vội hỏi, thần chi, ngươi muốn nói cái gì? Diêu thần chi lắc đầu, không có việc gì, dược đường sự tình liền làm phiền hại thúc nhiều hơn lo lắng. Đây là ta nên làm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến riêu lão phu nhân gọi thanh, hồ. Ngươi ra tới đưa quái ý ghề đi. Là, Lão Phu Nhân. Tiên Hải lập tức liền tới. Tiên trưởng quầy duỗi tay vô vô riêu thần chi bả vai, quan tâm nói, thần chi, ngươi phải bảo trọng, sớm một chút hảo lên. Dược đường cùng riêu ra gánh nặng nhưng đều chỉ vào ngươi tới chọn. Cảm ơn hải thúc, thần chi minh bạch. Ngầm, riêu thần chi nhất thẳng kính sát tiền trưởng quầy một tiếng thúc, bởi vì giống tiền trưởng quầy này đó riêu Lão Phu Nhân người bên cạnh. Tất cả đều giống thân nhân yêu quý hắn, chiếu cố hắn. Không chỉ có như thế, tiền Hải năm đó là đi theo Diêu Thần Chi hắn cha, xem như nhìn Diêu Thần Chi lớn lên người. "Thần Chi, kia Hải thúc liền đi rồi, hôm nào lại đến xem ngươi." "Hảo." Nghe Tiền trưởng quay đi xa tiếng bước chân, Diêu Thần Chi nhẹ giọng bồi thêm một câu, "Thần Chi làm tổ mẫu cùng đại gia bị liên lụy. Thật là một cái đứa nhỏ ngốc." Bên hai truyền đến một tiếng oán trách, dứt lời gian Diêu lão phu nhân từ tiền mụ mụ đỡ đi đến trước giường ngồi xuống, nàng rối tay cầm chặt Diêu thần chi tay, ánh mắt hiền từ nhìn hắn, thần chi, tổ mẫu không nghĩ lại nghe được ngươi tự trách nói, tổ mẫu chỉ cần ngươi tin tưởng vững chắc, chỉ cần ngươi hảo hảo, tổ mẫu sẽ co vô tận lực lượng khởi động Diêu gia cùng dựng đường. Tổ mẫu, ta, Diêu thần chi không cấm đỏ mắt, lời nói nhi ngạnh ở trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Diêu lão phu nhân câu môi cười cười, vỗ vỗ hắn mu bàn tay, nói, ngươi không cũng nghe đến quái y hề nói sao. Ngươi không phải đã có thể nhìn đến bóng người sao. Ta tin tưởng, quái y hề nhất định là thật sự có biện pháp trưa khỏi đôi mắt của ngươi. Chính là, kia chỉ là thực ngắn ngủi mơ hồ bóng dáng. Diêu thần chi khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ, có chút không tự tin. Mười mấy năm, chúng ta tuy rằng biết là chúng độc, chính là... Đối với cụ thể là chúng cái gì đâu, chúng ta chính là một chút manh mối đều không có. Nói, diêu thần chi ngôn ngữ cô đơn, thâm sinh tuyệt vọng. Thần chi, tin tưởng tổ mẫu, cũng tin tưởng quái y tổ mẫu có loại thực cảm liệt giác quan thứ 6, nàng nhất định là người quý nhân, nhất định có thể trị hảo đôi mắt của ngươi. diêu lão phu nhân ngữ khí khẳng định, mười mấy năm chúng ta đều lợi, chờ một chút kiên nhẫn vẫn phải có. Đáp ứng tổ mẫu. Vô luận khi nào đều không cần đem hy vọng bính trừ trong lòng ngoại, hảo sao? Diêu thần chi trở tay nắm chặt diêu Lão phu nhân tay, thật mạnh gật đầu, tổ mẫu, thần chi biết sai rồi. Thần chi đáp ứng tổ mẫu, vô luận khi nào, nhất định lòng mang hy vọng, dũng cảm về phía trước. Cảm nhận được diêu Lão phu nhân ngôn ngữ bên trong nồng đậm quan ái, diêu thần chi tâm lập tức liền khôi phục rộng rãi. Hắn tin tưởng tổ mẫu, cho nên, hắn cũng nguyện ý tin tưởng quái y hề. Lúc này đây, hắn nhất định có thể lại thấy ánh mặt trời. Hảo thật là hảo hải tử. Diêu lão phu nhân an ủi cười vỗ vô bờ vai của hắn, ánh mắt lấp lánh. Một bên, tiên mụ mụ nhìn trước mắt ấm áp một màn này, không cấm khỏe mắt ướt ác, vội vàng nghiêng đầu trộm lau nước mắt, khỏe miệng tràn ra một mặt cười nhạt. Bên này, trên xe ngựa, đỗ thủy triệu mắt thấy xe ngựa tới rồi tế thế dược đường không cấm lòng nóng như lửa đốt may mắn hắn kịp thời nghe được Đỗ Nhã Tịch nói chỉ cần đưa đến nơi này, nói cách khác, hắn thật đúng là sẽ cấp ra bệnh tới. Tiên trưởng quay lượt có bất an, lại lần nữa khinh vấn, quay ý để tiền bối, thật sự không cần đưa các ngươi đi tìm vị kia cô nương. Không cần. Đỗ Nhã Tịch xua xua tay, từ Đỗ Thủy Triệu nâng xuống xe ngựa, chân còn chưa đứng vững, liền thấy một bóng người đánh tới, phát thông một tiếng, người nọ liền quỳ gối nàng trước mặt, nàng rũ mắt nhìn lại sắc mặt chợ biến, ngay sau đó căm giận trốn đến tiền trưởng quay phía sau, lạnh lùng nói: Ta cuộc đời ghét nhất người khác đối ta quỳ xuống, ta này lại không phải đã chết, gì cần người khác quỳ xuống? Chẳng lẽ đây là ở chú ta chết? Nghe vậy, tiền trưởng quay sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng tiến lên kéo ngơ ngác quỳ tô tề, tô tề, ngươi đây là có chuyện gì? Tô tề phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt xin lỗi nhìn tiền trưởng quay, thấp giọng đáp: trưởng quay. Vừa mới đậu khấu cô nương tới bác dược, ta nghe quái uy chỉ hết tôn thiếu gia, cho nên đặc tới cầu quái uy y tiền bối đi Hoàn Sơn thôn thay ta nương trấn trị một phen. Ta, ta không có bạc, cho nên đành phải quỳ xuống cầu tiền bối. Nói xong, hắn đầy mặt xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Hoàn Sơn thôn. Đỗ Nhã tịch từ tiền trưởng quay phía sau đi ra, kinh hỉ nhìn tô tề, lại hỏi: "Ngươi nói, ngươi nương ở tại Hoàn Sơn thôn?" Nàng vừa mới chỉ là không nghĩ làm tô tề đối chính mình quỳ xuống, cho nên, mới như vậy phản ứng. Tô tề gật gật đầu. Tiên trưởng quầy lập tức liền minh bạch lại đây, hỏi, tiền bối muốn tìm người chính là liền ở tại Hoàn Sơn Thôn. Không sai. Tiên trưởng quầy vội vàng lại nói, đã là như thế, ta đây làm tô tề đưa tiền bối đi Hoàn Sơn Thôn, tốt không? Đỗ nhã tịch trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng nhìn về phía tô tề. Hỏi, người trẻ tuổi, ngươi vừa mới nói cầu ta là vì cho ngươi nương khám bệnh. Đúng vậy, tiền bối. Tô tề thấp thấp đáp, sắc mặt đỏ lên lên, nhưng... Nhưng ta nghe nói, tiền bối tiền khám bệnh muốn 300 lượng bạc, ta... Ta... ta không có như vậy nhiều tiền. Đừng nói là 300 lượng bạc, chính là 3 lượng bạc, hắn cũng lấy không ra. Không cần tiền. Ta giúp ngươi trị, xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng. Tô Thể vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi, thật sự. Đỗ nhã tịch trừng hắn một cái, không vui nói, ngươi nếu là không muốn, kia liền thôi bỏ đi. Nàng đã sớm muốn thế Tô Đại Nương trẩn trị một chút, nhưng lại không có thích hợp cơ hội. Hơn nữa, nàng nếu lô mạng hấp tấp đi cấp chữa bệnh, người khác nhất định sẽ hoài nghi nàng. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Văn bối cầu mà không được a. Tô Thể vội vàng đáp, sợ tinh tình quái quái nàng, lại sẽ sinh ra hồi ý. Đỗ Nhã Tịch cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, giơ tay đáp thượng Đỗ Thủy triệu tay, nói: "Phấn Nhi, đỡ ta lên xe ngựa." Sư Tôn. Nghe vậy, Đỗ Thủy triệu dọa cái chết khiếp, hắn nhìn Tô Tề liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, vẻ mặt do dự: "Sư Tôn, chính chúng ta đi tìm là được đi." Nhi tỷ à, đây chính là Tô Tề đại ca, vạn nhất làm hắn nhận ra tới, chúng ta nhưng như thế nào đem chuyện này viên thượng a? Nghe vậy, Tô tề nôn nóng nhìn lại đây, mắt lộ ra chờ đợi. Có con đường quen thuộc người dẫn đường, chẳng phải là càng tốt. Đỗ nhã tịch âm thầm nắm thật chặt đỗ thủy triệu tay, ám chỉ hắn chớ có hỏi quá nhiều, hết thể ấn nàng nói làm liền hảo. Nàng không phải không có nghĩ tới đỗ thủy triệu băn khoăn, chính là bởi vì nghĩ tới, cho nên, giờ phút này các nàng tỷ đệ này sẽ là cái dạng này trang điểm. Nàng muốn trách đi ghi nhất cử thành danh, Chính là vì thuận lý thành chương làm chính mình hợp lý có được y kỳ thuật. Việc này càng nhiều người biết, liền càng tốt. Là, sư tôn. Đỗ Thụy triệu đỡ đô nhã tịch lên xe ngựa, vì không cho tô tể có cơ hội xuyên qua bọn họ. Đô nhã tịch cố ý làm tô tể cùng xe ngựa cùng nhau ở bên ngoài. Lộc cục. Trên đường phố dơ lên cho bụi, chỉ chốc lát sau xe ngựa liền biến mất ở mọi người trước mắt. Theo xe ngựa rời đi. Về tuyệt sắc quái ai uy uy tin tức nhân thể không thể đỡ truyền khắp quân Sơn chấn mỗi một góc. Hoàn Sơn Thôn Đỗ Nhã Tịch lấy tuyệt sắc quái ai uy uy thân phận cấp Tô Đại Nương Trần Trị sau, liền ở thôn dân trước mắt bao người, từ Tô tề lãnh cùng đi trước trong rừng Trúc Đô ra Các thôn dân từng bước theo đuôi, tò mò nhìn cái này xấu xí lại quái dị lao thái bà, nghe được nàng nói muốn thu Đỗ Nhã Tịch vì đồ đệ, Hoàn Sơn Thôn lập tức bị sự cấp nổ tung nổi. Các thôn dân không thể tin. Cái này quái ý cư nhiên ngàn dặm xa xôi tới thu đô nhã tịch vì đồ đệ. Cái kia cả ngày tránh ở trong nhà, lời nói đều không có nhiều một câu đô ra nha đầu, lại sao có thể bị quái ý xem trọng đâu. Càng là tưởng không ra, các thôn dân liền càng là tò mò. Rất xa nhìn đến độc lập ở trong rừng Trúc Trúc Úc ghi, tô tề liền dối tay chỉ vào đô gia đại môn, nói, tiền bối, phía trước Trúc Úc chính là đô gia. Hắn còn không có từ nghe được tuyệt sắc quái uy khi muốn thu đồ nhã tịch vì đồ đệ tin tức chung phục hồi tinh thần lại. Từ nghe được tuyệt sắc quái uy khi nói lên sau, hắn liền vẫn luôn ngây ngốc cười. Nghĩ đến tuyệt sắc quái uy khi có thể trưa khỏi đồ nhã tịch ngon tật, tô thể trên mặt càng là tảng không được ý cười. Thật sự là quá tốt. Nhã tịch không bao giờ dùng bị bệnh đau tra tấn. thay thị đỡ miễn cưỡng có thể xuống giường đỗ phụ, còn có đô thủy triệu nắm đô nhã lan đứng ở cổng lớn đưa mắt triều dừng trúc giao lộ nhìn lại đây, đương các nàng nhìn đến tô tề lãnh một cái lao phụ nhân đi ra khi, trên mặt đều là lộ ra kích động thần sắc. vừa đến tô ra khi, đỗ nhã tịch liền lấy lấy vật phẩm vị tử, đem đỗ thủy triệu đuổi đi, làm hắn về trước đỗ gia, thông chi đỗ gia người tuyệt sắc quái ý hề muốn tới đỗ gia tin tức. đương nhiên, vì không cho người xuyên qua tuyệt sắc quái ý, ý cùng đỗ nhã tịch là cùng cá nhân, nàng còn làm đỗ gia người đối ngoại sương. Đỗ Nhã Tịch nằm bệnh trên giường. Việc này không chỉ có muốn gạt thôn dân, còn muốn giấu trụ Đỗ gia người, chỉ trừ bỏ Đỗ Thủy Triệu, cho nên, các nàng tỷ đệ hai vẫn là phí không ít tâm tư. Bá phụ, Bá mẫu, vị này chính là Quái Úy nhà Tiên Bối. Tới rồi Đỗ gia cửa, Tô Tề vội vàng thế hai bên giới thiệu, tiền Bối, vị này chính là Đỗ Bá phụ, vị này chính là Đỗ Bá mẫu." Hai vị này là Đỗ gia nhị muội tam đệ cùng tứ muội. Quái ý nghĩa tiền bối, hảo. Đỗ Thị vợ chồng vội vàng chiều nàng vốn an. Đỗ Thụy triệu sau khi trở về liền đã đối người trong nhà giao đái quá, nói quái ý nghĩa nhất không mừng nhân khách khí, càng là hiền hòa, nàng liền càng sẽ vui vẻ. Cho nên lúc này Đỗ gia người cũng không dám biểu hiện đến quá câu nệ. Không cần khách khí, nàng nâng mục chiều trong viện nhìn lại, tựa hồ thực nóng bội hỏi, ta đổ nhi nhã tịch nhưng chuẩn bị tốt. Thai thị lập tức đáp. Nhã Thịnh đang ở trong phòng dân hương, đã tọa, tinh chờ Tiền Bối đã đến. Hảo hảo hảo, nàng vui lòng gật đầu, nhìn về phía Đỗ Thủy Triệu, nói: Tiểu huynh đệ, ngươi dẫn ta đi ngươi nhị tỷ phòng đi. Là. Tiền Bối. Đỗ Thủy Triệu tất cung tất kính đáp, chiều nàng duỗi tay làm cái thình thế, Tiền Bối mời theo Thủy Triệu tới. Hảo, mắt thấy tuyết sắc quay đi từ Đỗ Thủy Triệu lánh vào Đỗ gia đại môn, ngoài cửa thôn dân lập tức xông tới lại bị Đô gia người cùng tô tề cấp ngăn cản xuống dưới. Các vị, quái y đi tiền bối giao đái quá, ở nàng giáo thụ y hệ thuật khi, không mừng người khác ra tiếng quái dầy. Nếu đại gia thật sự là to mò lời nói, kia liền làm chúng ta người một nhà bồi đại gia ở chỗ này ngồi ngồi đi. Lại vẫn có việc này, các ngươi không phải là gạt chúng ta đi, các ngươi đây là không chào đón chúng ta đi. Các thôn dân điểm núi chân hướng bên trong nhìn lại, sôi nổi không vui nói. Cái này bình tĩnh sơn thôn, ngày thường không sóng không gió, chính là đông gia trưởng tây gia đoạn, cũng với làm cho bọn họ nói đến lại nói bốn, lặp đi lặp lại nói. Hiện giờ đã biết một kiện như vậy hiếm lạ chuyện này, bọn họ nơi nào còn có thể bình tĩnh xuống dưới. Tô tề chiều mọi người vây vây tay, nói, các hương thân, thỉnh các ngươi nhất định phải tin tưởng. Tiên bối tính tình cùng nàng y di thuật giống nhau lợi hại, nếu đoàn người chọc giận nàng. Chỉ sợ nàng sẽ bởi vì sinh khí còn làm ra một ít làm người không dám tưởng sự tình ra tới. Tô tề nói vừa mới rơi xuống, đô ra liền truyền đến một tiếng không vui quát lệnh, ai bên ngoài ồn nào, Lại ồn nào, cũng đừng trách ta cho các ngươi cả đời đều nói không ra lời. Quát lệnh dưới, mọi người đều là không cấm run rẩy một chút. Tuy rằng không dám lại lớn tiếng nói chuyện, lại vẫn là có người nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau, đối qua y thì nói, bán tín bán nghi. Thế thế, tô thể sắc mặt nôn nóng, đột nhiên, trong không khí phiêu đáng một cổ nhàn nhạt hương thơm. Đồng thời gia truyền đến lạnh như băng xương thanh âm, các ngươi có thể nghe đến một cổ mùi hương. Đây là ta ưu hương độc phấn, nghe nhiều chính là sẽ làm người toàn thân phát ngứa dị ứng. Nếu các ngươi lại xảo, ta bảo đảm, còn có lợi hại hơn lễ vật tặng cho các ngươi. Mọi người vừa nghe, tuy là bán tín bán nghi, lại cũng không dám lại làm dừng lại sôi nổi giống như lòng bàn chân mạt du từ đỗ gia đào tẩu. thai thị nhìn thôn dân chật vật bóng dáng, quay đầu lo lắng nhìn về phía đỗ phụ. sang yên, bộ dáng này các hương thân có thể hay không trách tội nhà của chúng ta. chờ ta đổi nhi xuất sư, bọn họ không dám trách tội. trong phòng lại truyền đến lạnh lùng thanh âm. đỗ phụ nắm lên thai thị tay, nắm chặt ở lòng bàn tay, ánh mắt mềm nhẹ nhìn nàng, trấn an nói, không có việc gì, chờ nhã tịch xuất sư. Tạ phúc các hương thân sau, bọn họ chỉ biết cảm kích, sẽ không trách tội. Hy vọng đi. Thái thị gật gật đầu, đỡ đỗ phụ ngồi xuống trước đại môn trên ghế, ngươi chân còn không thể chạm lâu lắm, ngươi trước ngồi xuống đi. Đỗ phụ vừa mới ngồi xuống, trong phòng lại truyền đến tuyệt sắc quái ai y hề thanh âm, tô gia tiểu tử, ngươi thả về đi. Ta nơi này không cần ngươi, vãn một chút phấn nhi sẽ đến tiếp ta. Là, tiền bối. Đối với tuyệt sắc quái ai y hề nói, Tô tể không dám có bất luận cái gì dị nghị, bởi vì, hắn đã lĩnh giáo qua nàng quái. Cùng lúc đó, trong phòng truyền đến tuyệt sắc quài ý đi một câu một câu đọc y đi kinh thanh âm. 028 chương diêu ra nhị phòng. 028 chương diêu ra nhị phòng. Xuân về dự quán, hậu viện. Một cái thanh y đi người hầu thần sắc vội vàng từ bên ngoài chạy tiến vào, người khác còn chưa đứng yên, chủ vị thượng một già một trẻ liền vui mừng ra mặt thiếu niên nam tử càng là gấp không chờ nổi hỏi hướng bắc chính là cái kia đoạn mệnh quỷ đã đi hướng bắc đứng yên bất động túi đầu nhẹ nhàng lấp đầu Thế thế kia lão thái thái sắc mặt lạnh lùng thanh âm đột nhiên biến đại là tình huống như thế nào còn không chạy nhanh nói thật là càng ngày càng không biết buồn phận nghe nói diêu thần chi mệnh ở sớm tối nàng cao hứng từ tô thành đuổi lại đây vì nhưng chính là ở diêu lão phu nhân nhất thương tâm thời điểm lại cho nàng vải lên một phen muối Mỗi khi nhớ tới chuyện cũ, nàng liền ghen ghét khó làm. Nàng không phải thực kiên cường sao. Nàng đảo muốn nhìn đương kia trung truyền đệ trơ mắt nhìn diêu gia đại phòng cuối cùng một cây độc đinh cũng không có, nàng còn như thế nào kiên cường đến lên. Hướng bắc ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về phía phó kim mai bên cạnh diêu cảnh chi, thấy hắn lánh mi mắt lạnh ngồi, tâm sinh nút nhát, nhuận nhuận biết hầu, liền đem chính mình hỏi thăm tới tin tức nhất nhất nói tới, hồi lao phu nhân nói, nghe nói diêu thần chi đã tỉnh lại. Thánh mạng đã mất yêu. Phanh. Một chén trà nóng đâu đầu mà xuống, hướng Bắc không dám kê ơ, cũng không dám động, chơ mắt nhìn thanh hoa bát trà từ chính mình trên đầu chảy xuống, lại rất đến trên mặt đất phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Lao phu nhân thỉnh bất giận. Hướng Bắc không màng cái chán bị nước trà năng hồng, dùng sức dập đầu ba cái, lại nói, bất quá, tiểu nhân nghe được một tin tức, nghe nói kêu cứu diêu thần chi chính là một cái tán dương sắc quá y hề người. Nàng không chỉ có ý thuật lợi hại, còn chuẩn bị ở quân sơn chấn thu đồ đệ. Còn có việc này. Nghe vậy, vẫn ngồi như vậy không nói lời nào Diêu cảnh chi kích động đứng lên, kia quài ý hiện tại ở nơi nào. Nếu này quài ý thật như vậy lợi hại, hắn nếu là có thể bái nàng vi sư, kia xuân về dược quán nơi nào còn sẽ khuất với tế thế dược đường dưới. Bọn họ riêu ra nhị phòng mạnh hơn riêu phòng đại phòng nhật tử, kia liền chính là sắp tới sự tình. Đã tử tế thế dược đường học đồ lánh đi hoàn sơn thôn. Hướng bắc túi đầu đáp, chỉ cảm thấy trên đầu nóng rất đau. Hướng nam, mau đi xuống sao lưu hậu lễ. Phó thị luôn giêu ra lão phu nhân, sợ mọi người xem hoa mắt, giêu ra nhị phòng lão phu nhân liền liền lấy phó thị tương xứng. một tiếng gấp giọng phân phó, quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Diêu Cảnh Chi, Cảnh Chi, mãi mãi bồi ngươi cùng đi bái kiến qua ý y. Diêu Cảnh Chi từ nhỏ ở nàng đầu gối trước lớn lên, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Nại nại, vẫn là ngươi đau ta. Diêu Cảnh Chi cười gật đầu, lại hướng Bắc nhìn lại, hướng Bắc lập tức đi chuẩn bị xe ngựa. Là thiếu gia. Thấy Hướng Bắc đứng dậy rời đi, Diêu Cảnh Chi đột nhiên gọi lại hắn, chậm đã, thiếu gia còn có gì phân phó? Hướng Bắc xoay người, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Cảnh Chi. Diêu Cảnh Chi nhẹ liếc liếc mắt một cái, hắn bị nước trà nồng đến đỏ bừng cái chán. Thanh Âm phóng đu nói: Đi xuống lãnh điểm trị bị phòng thuốc dán lau lau. Đợi lát nữa từ hướng nam bồi liền thành. Ngươi tạm thời lưu phủ nghỉ ngơi đi. Cảm ơn thiếu gia. Hướng Bắc hốt mắt nhanh trong phím hồng. Hắn vội vàng rũ xuống đầu, không dám làm phó thị thấy. Đi xuống đi. Là thiếu gia. Hướng Bắc rời khỏi sau, phó thị duỗi tay vô vô Diêu Cảnh Chi mu bàn tay, nói. Cảnh Chi, ngươi chính là quái nãi nãi. Hướng Bắc cùng Hướng Nam đều là Diêu Cảnh Chi tùy tùng, tuy nói đều là hạ nhân, nhưng nàng ngay trước mặt hắn liền một chén trà nóng thủy bát đi xuống, đảo cũng là không đúng. Diêu Cảnh Chi lắc đầu, đỡ nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Tôn Nhi không dám, một cái hạ nhân mà thôi, nãi nãi không cần để ở trong lòng. Nhưng hắn rốt cuộc là ngươi tùy tùng. Diêu Cảnh Chi dừng bước chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phó Thị, nói không có mãi mãi làm sao tới cảnh chi cho nên cảnh chi hết thể đều là mãi mãi ha ha ha phó thị ngửa mặt lên trời cười to cuối cùng vẻ mặt vui mừng nắm chặt hắn tay gật gật đầu nói có tôn như vậy ta còn có cái gì không thỏa mãn trung truyền đệ chính là đến chết cũng không có khả năng có như vậy hiếu thuận như vậy khỏe mạnh tôn nhi ha ha ha giờ phút này phó thị tâm cuối cùng là thiếu một ít ghen ghét nhớ tới cái kia ba tuổi mù cả đời ngoan tật cuốn thân bị tiên đoán sống không quá hai mươi tuổi sinh nhật diêu thần chi nàng tiếng cười càng là vui sướng đi mãi mãi bồi ngươi đi bài sư chờ ngươi học được một thân y nghệ thuật kia tế thế dược đường liền chờ đóng cửa đi phó thị nói lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi lên mãi mãi chậm một chút đi diêu cảnh chi mỉm cười gật đầu vẻ mặt trí tại tất đắc màn đêm buông xuống gió nhẹ thổi qua Trúc Diệp sàn sạt rung động, đỗ ra đèn đuốc sáng trưng, sợ chậm chết tuyệt sắc quay bì thay thị sử dụng cả người số giải thiêu một bản hảo đồ ăn, kém Đỗ thủy triệu tặng đi vào. Nàng đứng ở ngoài cửa, cười hỏi, tiền bối, đồ ăn nhưng hợp người khẩu vị. Chúng ta nơi này thâm sơn cung cốc, cũng không có gì lấy đến ra tay thái sắc, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nghe vậy, Đỗ thủy triệu nhướng mày, khổ ba ba triệu đỗ nhã tịch làm mạc quỷ. Đỗ Nhã tịch duỗi tay xoa xoa hắn đầu, ngữ khí nhàn nhạt đáp: Đỗ Phu nhân khách khí, này đó đồ ăn chính hợp ta khẩu vị. Mấy ngày nay ta cùng Nhã tịch sẽ không ra khỏi cửa, hết thể liền làm phiền ngươi. Nhớ lấy, không cần tùy ý ở cửa phòng đi lại, cũng đừng làm người bên ngoài ồn ào. Ta truyền thụ y yểm thuật khi, kiêng kỵ nhất phân tâm. Nhị tỷ Đỗ Thủy triệu há mồm không tiếng động kháng cự. Đây là ở nhà, nàng như thế nào như vậy khó xử người nhà. Đỗ Nhã Tịch bám vào hắn bên hai, nói nhỏ: "Đừng quên chúng ta ước định." Ngoài cửa, Thái thị liên tục gật đầu: "Là là là." "Ta đây liền rời đi, tiền bối thỉnh chấp dùng." "Nương, ta thực hảo." Sư phó nói: "Đợi lát nữa muốn thay ta khám bệnh, ngươi cứ yên tâm đi." Đỗ Nhã Tịch sợ Thái thị lo lắng, liền khôi phục chính mình thanh âm, ôn nhu chấn an ngoài cửa Thái thị. Lâu nghe ái nữ thanh âm, lại nghe nói quái y y muốn thay Đỗ Nhã Tịch trở trị. Thai thị không cấm cười, vui vẻ dặn dò, "Nhã Tịch, ngươi cần phải dụng tâm học tập, chớ nên cô phụ sư phụ ngươi." "Thật tốt." Nhã Tịch không chỉ có có thể chính thức học y dược thuật, còn có thể khám hảo thân mình. "Nương, ta đã biết." Nhã Tịch nhất định dụng tâm học, nhất định sẽ không cô phụ sư phụ cùng cha mẹ. "Đồ Nhã Tịch nhẹ nhàng đáp, đồng thời, nghịch Ngậm chiều Đố Thủy liếc chớp chớp mắt. "Hảo, mẫu thân tin tưởng ngươi." Thai thị lại đối trong phòng đỗ Thủy Triệu, phân phó, Thủy Triệu, ngươi chờ tiền bối cùng ngươi nhị tỷ ăn cơm xong sau, cầm chén đũa mang ra tới. "Nương, ta đã biết." Đỗ Thủy Triệu lấy ra Đỗ Nhã Tịch ở hắn trên đầu tác loạn tay, dầu miệng, ngẩng đầu bất mãn nhìn nàng, nghe Thai thị đi xa tiếng bước chân, hắn rốt cuộc vừa phun vì mau, "Nhị tỷ, ngươi vì sao không nói cho cha mẹ tình hình thực tế? Chúng ta là người một nhà, cha mẹ còn không tin được sao?" Đỗ Nhã Tịch ngồi xuống, bưng lên bát cơm, kẹp lên một khối măng chua đặt ở trước môi nghe nghe, vẻ mặt thỏa mãn nói, liền ái cái này vị, lại toan lại giòn, ăn ngon vô cùng." Nhị tỷ, thấy nàng không để ý tới chính mình, Đỗ Thủy Triệu lập tức liền không cao hứng. Liền ăn mấy khối măng chua, Đỗ Nhã Tịch mới xem như ổn định trong bụng thèm trùng. Nàng buông chén đũa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Thủy Triệu, Đỗ Thủy Triệu nhìn nàng biểu tình Đột nhiên có chút hối hận chính mình vừa mới nói những lời này đó, nhưng tưởng tượng đến mâu thân khẩn trương ở trong phòng bếp vội một cái buổi chiều, hắn lại có tự tin, thẳng tóc nhìn lại nàng. Không né không tránh. Nếu không thần bí một chút, người khác như thế nào tin tưởng ta đột nhiên liền có một thân y y thuật? Ta là người nhị tỷ ngươi tự nhiên không có điều kiện tin tưởng ta, chính là, ta nếu là cùng người khác nói, ta chỉ là mộng một hồi, ở trong mộng có người dạy ta y y thuật. Ngươi cho rằng người khác sẽ tin tưởng sao? Nàng đương nhiên cũng không muốn làm như vậy, chính là nàng không có càng tốt biện pháp. Kia cũng không cần gạt cha mẹ đi. Nay không phải giấu, ta chỉ là không nghĩ làm cha mẹ trong lòng có áp lực. Đỗ Nhã tịch thấy Đỗ Thủy Triệu vẫn là không do này lý, lại nói: có quay yề người này, ta không những có thể xuất binh có danh nghĩa, ta còn có thể nghĩ cách đem những cái đó linh trì bán đi. Trọng điểm là quái ý, ý như vậy quái, người khác cũng không dám lại dễ dàng khi dễ nhà chúng ta. Đỗ Thụy triệu nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc, hắn ngẩng đầu nhìn đỗ nhã tịch, tràn ngập xin lỗi nói, nhị tỷ, thực xin lỗi. Từ giờ trở đi, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta bảo đảm không bao giờ gặp qua hỏi, sẽ không hoài nghi, sẽ không phản đối. Tóm lại, ngươi nói một, ta liền sẽ không nói nhị. Ha ha, thật là hảo đệ đệ. Không hai chín chương thật là phiền nhân. Đột nhiên một trận tiếng vó ngựa truyền tiến vào. Đỗ Nhã Tịch cùng Đỗ Thụy Triệu bay nhanh nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là nghi hoặc. Nhi tỷ, không phải làm tô đại ca đi trở về sao? Hắn này như thế nào lại về rồi? Đỗ Thụy Triệu lắp bắp kinh hãi, đáy mắt hiện lên hoảng loạn, hoắc một tiếng đứng lên. Hắn không phải là nhận ra chúng ta tới đi? Đỗ Nhã Tịch xua xua tay, ý bảo hắn không cần tự loạn đầu trận tuyến, đừng nóng nổi. Hắn không có khả năng nhận ra chúng ta tới, có lẽ là rơi xuống thứ gì. Ngự. Đúng lúc này, theo mã phu trường ngự một tiếng, xe ngựa ngừng ở bên ngoài. Không phải tô đại ca. May liêu hơi nhíu, đỗ nhã tịch bay nhanh đứng ở phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng kéo ra một cái phùng, khíp mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy xe ngựa ngừng ở đỗ ra chính đại trước cửa. Trên xe ngựa đầu tiên là nhảy xuống một cái hoa y yề nam tử. Ngay sau đó hắn rôi tay đỡ ra một cái cùng riêu lão phu nhân tuổi sắp xỉ lao phụ nhân. Nhìn này hai người trang điểm, nhất định cũng là xuất từ đại hộ nhân gia Chỉ là, như thế nào sẽ có nhân gia như vậy đến chính mình trong nhà đâu. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình gia còn có như vậy thân thích. Đỗ Thụy Triệu để sát vào lại đây, hướng ra phía ngoài nhìn lại, cũng là vẻ mặt hoang mang, nhị tỷ những người này là ai. Ta cũng không còn biết. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ?" Đỗ Thủy Triệu lại hỏi. Đỗ Nhã tịch phản hồi trước bàn ngồi xuống, một lần nữa bưng lên chén đũa, tính xem này biến. Nói xong, nàng thong thả ung dung tiếp tục ăn cơm. Không quen biết người có gì sợ quá. Xem bọn họ một già một trẻ, cũng không giống như là tới tìm phiền toái. Thái thị nghe được tiếng vang, liền ôm Đỗ Nhã làn từ trong phòng đi ra, đưa nàng nhìn đến thân xuyên hoa y y một già một trẻ còn có kia dẫn theo bao lớn bao nhỏ người hầu không cấm ngần người nghi hoặc hỏi xin hỏi các ngươi tìm ai xin hỏi nơi này là đỗ gia sao thay thị gật gật đầu tinh tế đánh giá bọn họ đúng vậy nhưng các ngươi là nay mặt tất cả đều là sinh mặt nàng không nhớ rõ nhận thức bọn họ a diêu cảnh chi đỡ phó thị mỉm cười đi đến thay thị trước mặt hắn chiêu một bên hướng nam kỳ cái ánh mắt hướng nam lập tức cơ linh dẫn theo đồ vật tiến lên cười tủm tỉm nói đối độ phu nhân nói chúng ta là tô thành diêu gia quân sơn Trấn xuân về rượu quán chính là chúng ta diêu gia vị này chính là diêu phủ lão phu nhân vị này chính là diêu phủ thiếu gia nói hắn dẫn theo đồ vật liền vòng qua thái thị hướng trong đi đỗ phu nhân đây là nhà ta lão phu nhân cùng thiếu gia một chút tâm ý tiểu nhân này liền cho ngươi để đi vào từ từ thái thị vội vàng ngăn cản hướng nam đối mặt xin lỗi nhìn về phía phó thị cùng diêu cảnh chi Nói, Diêu lão phu nhân, Diêu thiếu gia, thật là không hảo ý. Chúng ta vốn không quen biết, xin hỏi các ngươi đây là. Không duyên cớ vô cớ, bọn họ tặng lễ tới cửa là vì cái gì? Diêu lão phu nhân đưa mắt chiều trong viện nhìn lại, tục mà cười chiều thai thị gật đầu thăm hỏi, nói, "Đỗ phu nhân, chúng ta tổ tôn hai lâu nghe Quái Uy Hiểu đại danh, nghe nói Quái Uy Hiểu tại đây, đặc tới bài kiến." Không biết Quái Uy Hiểu nhưng ở có không thỉnh phu nhân thay chúng ta thông báo một tiếng hai mắt híp lại khoe miệng tràn ra một mạn nhàn nhạt tươi cười thái thị lắc đầu nói thật là ngượng ngùng tiền bối đặc biệt giao đái bất luận kẻ nào không nỡ đánh rảo hai vị sợ là muốn luồng công một chuyến ta này mà tiểu gia lầu không có chiêu đại không chu toàn hai vị vẫn là về trước đi nguyên lai là mộ quái uy chi danh mà đến trách không được nhớ tới quái uy lần nữa yêu cầu ngắm lại khuê nữ ngoan thật, khuê nữ muốn học y y quyết tâm, thái thị nâng ra quái y y nói, nghe vậy, diêu cảnh chi trên mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ triều thái thị gật đầu, nói, đỗ phu nhân, nếu quái y y tiền bối không tiện thấy chúng ta, chúng ta có không ở bên ngoài chờ, chờ đến quái y y tiền bối rảnh rồi, phiền thái ngươi giúp ta thông báo một tiếng, thật không dám dâu dỉếm, tại hạ là nghĩ đến bái quái y y tiền bối vi sư, cái này. Thai thị khó xử hướng bên trong nhìn thoáng qua, khó xử nói: "Quái úy đi tiền bối không mừng người khác ra tiếng quấy rầy. Chúng ta có thể không ra tiếng." Quái úy Yệ tiền bối: "Nàng không?" Liên ở Thai thị khó xử hết sức, cửa phòng nhắm chặt trong phòng truyền đến Quái úy Yệ lạnh băng thanh âm: "Người nào bên ngoài ồn nào?" Nghe được Quái úy Yệ thanh âm, Diêu Cảnh Chi sườn mặt cùng phó thị nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó đôi tay chắp tay thi lễ hướng bên trong cung kính hành lễ, nói: Tiền bối thỉnh bất giận. Văn bối diêu cảnh chi kính đã lâu tiền bối chi danh, đặc tới bài kiến. Văn bối từ nhỏ đối y thuật nhiệt thẩm, hy vọng tiền bối nhưng thu ta vì đồ đệ. Văn bối nhất định sẽ hảo hảo học, tôn sư vi phụ, hiếu thuận tả hiếu. Ta đã có đồ đệ, ngươi vẫn là về đi. Quá ý hề lạnh dọng cự tuyệt. Diêu cảnh chi không cấm tiến lên một bước, thanh âm cất cao một ít, tiền bối một thân ý hề thuật, nhiều thu mấy cái đồ đệ bất chính nhưng càng tốt phát huy tiền bối y y thuật sao? đồ đệ không ở nhiều, có nhã tịch đủ rồi. chính là tiền bối, chúng ta diêu dàn mãi dược hương nhà, đối y y thuật cùng dược lý căn cơ so thâm, học lên diêu cảnh chi nói, thích nhưng dừng lại. minh bạch người chợt vừa nghe liền minh bạch hắn ý tứ, hắn đơn giản chính là nói hắn cơ sở so đối nhã tịch hảo, học lên nhất định càng dễ dàng nắm giữ, càng có thể phát huy quái ý y y thuật. thái thị nghe. Sắc mặt hơi chầm xuống, ánh mắt lạnh lạnh liêu hắn liếc mắt một cái. Người này cũng quá không khách khí đi. Hắn chẳng lẽ đã quên đây là đứng ở nhà ai địa bàn thượng. Đỗ nhã tịch kéo lại thở phì phì liền phải lao ra đi Đỗ Thụy triệu, con con khỏe môi, nói, ý của ngươi là nữ không bằng nam. Tiền bối, vạn bối đều không phải là ý này, vạn bối đối tiền bối chính là thành tâm kính ngưỡng. Diêu cảnh chi cả kinh, vội vàng giải thích. Vậy ngươi ý tứ là ta đồ nhi căn cơ không bằng ngươi. Tiên bối, văn bối nói đều là tình hình thực tế. Diêu cảnh chi ngạo mạn ngâng lên cằm. Ở tới trên đường, hắn đã tinh tế hỏi thăm qua đồ nhã tịch, đến nỗi đồ nhã tịch là cái cái dạng gì người. Hắn biết đến đã là 8-9 phần 10, giống nàng như vậy bình thường nữ tử. Nói thực ra, hắn thật đúng là chính là tưởng không ra quái ý, ý vì sao phải thu nàng vì đồ đệ. Ngươi rất muốn bái ta làm thầy. Phòng trong, Đỗ nhã tịch cười đến cực kỳ vô hại, ánh mắt lượn lây, một bó rảo hoạt ánh sáng nhấp nháy rực rỡ. Đỗ Thụy Triệu vốn là khí cực, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Đỗ nhã tịch khỏe miệng cười khi, hắn theo nếp miệng cười. Xem ra người nào đó là muốn xui xẻo. Đúng vậy. Mong rằng tiền bối thanh toàn. Diêu cảnh chi trong lòng vui vẻ, cho rằng quái uy ở đây là nhà gia. Phó thị cũng là trước mắt hy vọng trong chiều nhìn lại nắm diêu cảnh chi tay không khỏi nắm thật chặt thanh toàn có thể bất quá có được hay không đến xem biểu hiện của ngươi đỗ nhã tịch kiều môi cười ba ngày lúc sau nếu ngươi có thể thắng nhã tịch ta liền phá lệ thu ngươi vì đồ đệ tiền bối là làm ta cùng nàng tỷ thí diêu cảnh chi không thể tin được so y lì thuận đối ngươi không phải nói ngươi căn cơ hảo sao chẳng lẽ ngươi bảy thước nam nhi còn sợ bại bởi nhã tịch một cái nhỏ yếu nữ tử không thành Nói, giọng nói của nàng không vui nói, ta dù sao cũng phải tương đối một chút, ai cản có tư cách được đến ta chân truyền đi. Bị nàng như thế vừa nói, Diêu Cảnh Chi lập tức đáp, so liền so, nếu ta thắng, nàng đến kêu đại sư huynh của ta. Lúc này, Diêu Cảnh Chi như cũng không quên cho chính mình như hạ chỗ tốt. Hắn cũng không nên kêu một cái tiểu cô nương là sư tỷ. Phải làm, hắn cũng đến là quái uy của đại đệ tử. Chờ ngươi thắng. Nhất định y đi ngươi. Xin hỏi tiên bối, ba ngày sau muốn tỉ thí cái gì? Đương nhiên là cùng y dì thuật cùng dược lý có quan hệ đồ vật, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, ngươi thả về đi. Đỗ nhã tịch phản hồi trước bàn, nhìn hơi lạnh đồ ăn, sắc mặt không vui, lại không đi, ta liền thu hồi vừa rồi theo như lời quá nói. Thật là phiên nhân, cơm đều không cho người hảo hảo ăn. Nếu hắn muốn bái nàng vi sư, kia nàng nhất định sẽ hảo hảo khảo nghiệm khảo nghiệm hắn. Bảo đảm làm hắn không dám lại có bái sư ý tưởng. Diêu cảnh chi vừa đi, Đỗ Thủy Triệu lập tức bản nổi lên khuôn mặt nhỏ không tán đồng nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói, nhị tỷ ngươi làm gì muốn đồng ý việc này? Trên đời căn bản là không có tuyệt sắc quá uy nghi ngươi chẳng lẽ không lo lắng bị người xuyên qua sao? Hắn càng ngày càng nhìn không thấu nhị tỷ muốn làm gì? Ngươi vừa rồi đáp ứng ta, bất quá hỏi, chỉ duy trì. Đỗ Nhã Tịch nuốt vào trong miệng đồ ăn. Yêu nhã buông chén đũa, nhẹ lau khóe miệng, việc này nhị tỷ đều có phân thước, ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần tin tưởng, vô luận nhị tỷ làm cái gì đều là vì trong nhà hảo, này liền được rồi. Mắt đen xoay chuyển, Đỗ Thủy Triệu tiến lên thu chén đũa, dù đầu mặc không ra tiếng. Thủy Triệu, ngươi đưa Lô Thai lại đây. Đồ nhã tịch chiều hắn vẫy tay, khóe môi gợi lên một mạt tinh mỹ độ cung. Trong lòng vui vẻ, Đỗ Thủy Triệu trong lòng buồn bực trở thành hư không. Hắn mỉm cười thò người ra đưa lỗ thai qua đi, một bên nghe một bên cười liên tiếp gật đầu. Bởi vì quái ý kìa yêu cầu, hôm nay, đỗ ra người sớm liền ngủ hạ. Nghe bên thai ám ách thanh âm, trong bóng đêm, thai thị ánh mắt lấp lánh, khỏe miệng hơi kiểu, nàng duỗi tay nhẹ lay động hạ đỗ viễn nghiên cánh tay, khinh vấn, sang nghiên, ngươi veo ta một chút đi. Yên tâm, ngươi không phải đang nằm mơ. Biết thê chi bằng phu. Đồ Viễn Nghiên đương nhiên biết thai thị ý tứ, hắn mang theo ý cười, trong bóng đêm chuẩn sắc không có lầm nhẹ quát hạ thai thị cái mũi, sau đó, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, cằm để ở nàng trên đầu, từ từ nói, Ngọc Phượng, kỳ thật ta cũng có loại mơ mộng hao huyền cảm giác. Quay ý thì tiền bối đột nhiên liền xuất hiện, không chỉ có có thể trị hảo chúng ta nhã tịch, còn muốn đem nàng một thân y lý thuật đem truyền thụ cấp nhã tịch, ta thật là giống đang nằm mơ giống nhau. Hiện tại chính là ban đêm, muốn nói nằm mơ, kia cũng không phải mộng tưởng hao huyền. Thai thị hướng trong lòng ngực hắn dịch vào vài phần, hai người gắt gao ôm ở bên nhau, phảng phất chỉ có lẫn nhau độ ấm mới có thể nói cho đối phương, này hết thể đều là thật sự. Bọn họ không phải đang nằm mơ. Ai nói không phải đâu. Quý nhân từ trên trời giáng xuống, không chỉ có cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, còn cho bọn hắn tương lai hy vọng. Sa nghiên, ta ngủ không được. Thái thị nhẹ giọng nói, nàng ngủ không được, cũng không dám ngủ, liền sợ tình ngủ, hết thể đều là mộng một hồi. Đỗ viên nghiên vô nhẹ nàng lưng, ôn nhu nói, ngủ đi. Chúng ta cùng nhau ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm cấp tiền bối làm cơm sáng đâu. Ngọc Phượng, ngươi yên tâm. Này không phải mộng, đây là thật sự. Cuối cùng một câu là ở Trấn an thái thị, cũng là tự cấp chính mình một cái khẳng định. Hảo. Thái thị nhẹ nhàng gật đầu không quá một hồi, nàng lại ra tiếng lo lắng hỏi: Sang yên, ngươi nói tiền bối không phải là thật sự muốn nhận kia Diêu gia thiếu gia làm đồ đệ đi? hắn người nọ thoạt nhìn không giống như là cái gì người tốt, ta chính là nghe nói này Diêu gia nhị phòng tầm tư không thuần, nơi trốn chèn ép Diêu gia đại phòng. Diêu gia đại phòng chính là bọn họ đố ra ân nhân, nàng thật là không muốn nhìn đến quái ý đi thu Diêu cảnh chi vì đồ đệ. Tay hơi hơi cứng đờ. Đồ viễn nghiên ngay sau đó lại khôi phục động tác, một bên vỗ nhẹ, một bên đáp, sẽ không. Ta nghe tiền bối khẩu khí, cũng không hỉ cái này Diêu gia thiếu gia. Tiền bối tuy rằng tính tình quái một ít, nhưng lại là người tốt, nàng định sẽ không thu người nỏ vì đồ đệ. Y thì hắn xem ra, quái ý thì chỉ là vì tống cổ Diêu gia nhị phòng, chỉ là nàng khai ba ngày lúc sau tỉ thí điều kiện, lại sẽ là vì cái gì đâu. Ai, hắn cũng tưởng không ra khai thị vẫn là không yên tâm, chính là này ba ngày sau tỉ thí. Kia Diêu cảnh chi nói được cũng không có sai, hắn tự ra dược hương nhà, so với vừa mới đề cập y thuật nhã tịch, hắn đích xác muốn căn cơ thâm hậu. Ngủ đi! Chúng ta phải tin tưởng tiền bối ánh mắt, cũng muốn tin tưởng chúng ta nhã tịch, ba ngày lúc sau, nhã tịch định sẽ không thua cấp người nọ. Đỗ Viễn nghiên ôm sát nàng, nhưng hắn lại là mở to mắt, thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Hôm sau, Ngày mới mông mông lượng, thai thị tẩy sơ sau, đi ra khỏi cửa phòng, lại thấy Đỗ nhã tịch đứng ở trong viện. Thai thị vi lang sau, bước nhanh tiến lên, ngựa khí chứa đầy yêu thương nói, nhã tịch, này sáng sớm tinh mơ, ngươi như thế nào ở trong sân trung gió? Ngươi thân mình còn chưa hảo nhanh nhẹn, nếu là lại cảm lạnh, nhưng như thế nào cho phải? Nói, nàng tiến lên cầm chặt Đỗ nhã tịch kia hơi lạnh tay, tiền bối đâu? Chơi còn chưa sáng. Phấn Nhi liền tới tiếp nhận sư phụ, nói là có việc gấp. Sáng ngời đấy mắt nhẹ đãng lo lắng, Đỗ nhã tịch hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, lại nói, sư phụ thần sắc nôn nóng rời đi, sợ là thật ra cái gì việc gấp. Tiền bối không có nói là xảy ra chuyện gì. Thái thị trong lòng lo lắng, buông lòng ra Đỗ nhã tịch tay, trà sát tay lại hỏi, tiền bối nhưng nói gì đó thời điểm trở về. Chưa nói. Đỗ nhã tịch lắc đầu. Thái thị sứng sốt kia thỉ thí làm sao bây giờ? Nương, ngươi là không tin được ta. Đỗ nhã tịch cười cười, từ trong tay háo móc ra một quyển cũ nát quyển sách, nói, đây là sư phụ cho ta lưu lại y hề thư, ngày hôm qua sư y hề cũng dạy ta một ít, ta tin tưởng, ta nhất định có thể thắng trận này thỉ thí. Nương, sư phụ trả lại cho ta để lại trị lòng ta giật mình đau phương thuốc tử, chỉ cần ta ấn phương thuốc uống thuốc, sư phụ nói, một tháng liền nhưng khỏi hạn. Này quyển sách nhưng hoa nàng không ít tâm tư, chỉ là viết chính tả nhiều như vậy phương thuốc cùng kỳ yếu, cũng đã đủ nàng mệt. Nhưng càng mệt chính là, nàng còn phải dùng khô mộc dính mực nước viết, vẫn là dùng hiện đại cái loại này rồng bay phượng múa tự thể, vì chính là thể hiện quái ý y quái, cùng với quái ý sâu không lường được Thật sự, kia thật đúng là thật tốt quá. Thay thị vui mừng cười, nàng rôi tay tiếp nhận y thư vừa thấy, mày không cấm đánh mấy cái kết ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Nhã Thịnh, Nhã Thịnh, này đó ngươi đều xem hiểu. đương nhiên, Đỗ Nhã Thịnh gật gật đầu, ngọt ngào cong lên khoẹt miệng, trong giọng nói tràn ngập sùng bái cùng nho mộ chi tình. Đây là sư phụ ta cả đời tâm huyết, bên trong tất cả đều là nàng đối các loại chứng bệnh khám pháp. Nói, nàng ngẩng đầu khẩn trương triệu bốn phía nhìn nhìn, đệ thấp thanh âm, nương, đây là sư phụ ta tâm huyết, cũng không thể làm người khác biết ở chúng ta đô gia một sợ dẫn người dình coi nhị sợ chiêu hỏa thượng thân thay thị đem ý gì thư nhét vào tay nàng trùng gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi nói không có sai chạy nhanh về phòng thu hảo đi hiện tại ngày mới lượng ngươi đêm qua khổ học một đêm về trước phòng ngủ một giấc đi chờ cơm sáng làm tốt ta lại làm nhã lan kêu ngươi không được Nương, ngươi ở nhà làm cơm sáng ta tẩy sơ một chút liền lên núi đi thải tam thất nhị tỷ ta cũng đi Không biết khi nào, Đỗ Thủy Triệu đã mặc chỉnh tề đứng ở dưới mái hiên. Hắn nhìn thoáng qua Đỗ Nhã Tịch trong tay y lề thư, lại nói: nhị tỷ, vừa mới ngươi cùng lương lời nói, ta đều nghe được. Như vậy đi, ngươi mang theo y lề thư cùng nhau lên núi. Tam thất ta tới thải, ngươi liền ở bóng cây hạ xem y lề thư. Này y lề thư chúng ta không thể lưu tại trong nhà, chúng ta liền ở trên núi tìm cái an toàn địa phương, gửi ở nơi đó đi. Nghe vậy, Thay Thị ánh mắt sáng lên quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, Đỗ Nhã Tịch cười gật đầu, vào nhà tẩy sơ. chơi còn chưa sáng đấu, thì đệ hai liền có giỏ che thượng lao quân sơn, diêu phủ biệt viện, diêu thần chi trong phòng không khí áp lực. Hồ Tuy đạp đáp đầu, nôn nóng chung mang theo xin giúp đỡ ánh mắt liên tiếp nhìn về phía một bên nhàn đến tự tại Lão Hà, thấy hắn khỏe mắt đều không ngó chính mình liếc mắt một cái, Hồ Tuy âm thầm dậm chân phung tảo, Lão Hà à, ngươi thật giỏi. Không thấy được thiếu gia sinh khí sao? Ngươi liền giúp ta nói một câu, lại có thể sao tích. Tự thiếu gia xảy ra chuyện sau, hắn mỗi ngày lên núi xuống núi chân đều chạy mau chặt ước. Không có tìm được người, này cũng không thể toàn lại hắn, không phải. Thiếu gia, hồ tuy thật sự tận lực, lão quân sơn đều bị ta dẫn người phiên vài biến, nhưng chính là không có phát hiện dấu vết để lại. Hồ tuy nói dừng một chút, thấy Diêu thần chi sắc mặt tiệm lãnh, vội vàng lại nói. Thiếu gia đừng có gấp, Hồ Tuy dẫn người lại lên núi tìm xem. Hồ Tuy, đừng tìm. Diêu Thần Chi gọi lại đã đi đến cửa phòng Hồ Tuy, hơi không thể cơ thở dài một hơi, nói, nàng người nhất định là xuống núi, thôi bỏ đi. Ngươi phái người đến Lao Quân Sơn hạ, lặng lẽ hỏi thăm nhìn xem có hay không manh mối. Tìm nhiều ngày như vậy, phòng trừ người đã sớm xuống núi. Là, thiếu gia, Hồ Thuy vừa muốn xoay người liền nhìn đến tiền mụ mụ đỡ diêu lão phu nhân từ viện môn khẩu đi đến, hắn vội vàng đi ra cửa phòng, tiến lên hành lễ, lão phu nhân, ngài tới rồi. Thiếu gia đang nói muốn đi cấp lão phu nhân thỉnh ăn đâu, hắn còn bệnh đâu, làm hắn đừng chạy tới chạy tới. Diêu lão phu nhân nhìn về phía Hồ Thuy, nghiêm mặt hỏi, nhưng có tìm người. Hồ Thuy nhẹ nhàng lắc đầu, vừa muốn giải thích, liền nghe thấy trong phòng Diêu Thần Chi nhẹ gọi tổ mẫu, mau vào phòng nói chuyện đi. Nghe được gái tôn thanh âm, riêu lão phu nhân trên mặt lập tức tràn ra tươi cười, nàng chiêu tiên mụ mụ xử cái ánh mắt, hai người từ từ chiều trong phòng đi đến, thần chi, ngươi vừa vặn. Cũng đừng lại làm lụng vất vả, cẩn thận điểm chính mình thân mình, bằng không ngại ngại chính là sẽ đau lòng. Tiến phòng liền thấy hắn ngồi ở trước bàn, trên mặt bàn bãi đầy đủ loại dược thảo. Riêu thần chi đứng lên. Hướng tới riêu lão phu nhân tiến vào phương hướng, xua xua tay nói, tổ mẫu, ta không có việc gì. Hiện giờ tam thất khan hiếm, thần chi muốn thử xem có thể hay không phối ra mặt khác phương thuốc. Lại quá 2 tháng chính là mỗi năm một lần đưa dược phẩm đến quân doanh nhật tử, tam thất sự kiện, hắn so bất luận kẻ nào đều cấp. Mà lúc này đây, cũng đem quyết định tế thế dược đường vận mệnh. Hắn cần thiết giữ được tế thế dược đường, mặc kệ phải vì chi trả giá cái dạng gì lại dối. Diêu Lão phu nhân đối thượng hắn cặp kia không hề tiêu điểm mắt đen, hốc mắt nóng lên, đầy mặt thương tiếc đi qua, đôi tay gắt gao nắm lấy hắn tay, thần chi, vất vả ngươi. Nàng rôi tay ôn nhu xoa hắn mặt, tinh tế nhìn, ánh mắt dần dần xa xưa. Năm đó, nàng đau thất ái tử cùng con dâu, đám chìm với bi thống bên trong nàng bỏ qua 53 tuổi Diêu thần chi, lại không có nghĩ vậy sẽ là nàng cả đời tiếc đối, kia một năm Diêu thần chi từ núi giả thượng ke xuống. Từ đây hắn thế giới cũng chỉ dư lại màu đen. Nàng thực xin lỗi nhi tử, cũng đối không riêu ra liệt tổ liệt tông, càng thực xin lỗi riêu thần chi. Cái này hiểu chuyện hiếu thuận tôn nhi, vẫn luôn là nàng kiêu ngạo, cũng là nàng trong lòng đau. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn rực thảo, đột nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi, thần chi, nhưng có phối ra nhưng thay thế tam thất phương thuốc. Nghe chi, riêu thần chi không cấm ảm đạm nhẹ nhàng lắc đầu, còn không có. Diêu lão phu nhân vô vô hắn mù bàn tay, nhớ tới buổi sáng thu được tin tức, nàng mắt phượng nhẹ chuyển, đột nhiên, có chủ ý, thần chi, ta thu được tin tức, đêm qua ngươi nhị thúc bà cùng Diêu cảnh chi đi hoàn Sơn thôn. Bọn họ tưởng bài quái y tiền bối vi sư. Diêu thần chi thần sắc biến đổi, liền hỏi, quái y tiền bối là nói như thế nào? Diêu gia nhị phòng vẫn luôn ở trên ép Diêu gia đại phòng, tiếp rằng Diêu gia đại phòng y đi thuật đem nhị phòng vứt ra mấy cái đường cái. Lần này, quái y hề xuất hiện, Diêu gia nhị phòng nhất định sẽ khẩn nắm lấy cơ hội. Không sai. Cảnh chi tưởng bái quái y hề vi sư. Diêu lão phu nhân gật gật đầu, đáy mắt chạy qua nhàn nhạt lo lắng. Quái y hề nói, ba ngày sau làm hắn cùng Đỗ gia nha đầu tỉ thí y hề thuận, nếu hắn thắng liền thu hắn vì đồ đệ. Quái y hề cũng không ấn bài ra bài, nàng cũng đoán không ra nàng dụng ý. Diêu cảnh chi y hề thuận tuy là giống nhau, nhưng là đố ra nha đầu chỉ là mới vừa đề cập ra lông muốn thắng hắn cũng là khó khăn nếu quay ý thì thật thu diêu cảnh chi vì đồ đệ như vậy đối diêu gia đại phòng tới nói này không thể nghi ngờ là một cái trọng đại đả kích diêu thần chi rút về tay đối một bên hồ tuy phân phó hồ tuy mau đi an bài một chút chúng ta đi một chuyến hoàn sơn thôn nói hắn trầm ngâm một hồi lại nói lao hà ngươi đi đem kêu đóa tím linh chi mang tới thần chi Tổ mẫu cũng bồi ngươi cùng đi. Nàng cùng quái uy thì tuổi tác sắp xỉ, có chút nói lên cũng phương tiện một ít. Tổ mẫu, kia hoàn sơn thôn đường hẹp núi cao, ngươi liền không cần chịu loại này sốc nảy chi khổ. Hắn là mắt manh, nhưng cũng không đại biểu hắn kiến thức hạn hẹp. Diêu lão phu nhân không thể chí không lắc đầu, không cần nói nữa, ta tổ tôn hai cùng đi. Ta vừa lúc đi nhìn một cái cái kia đô ra nha đầu, có thể làm quái uy để coi trọng, nhất định cũng là không tầm thường. Nàng nâng mục nhìn về phía Diêu thần chi, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, lại nghĩ tới cái kia như là nhân gian búc hơi áo vàng cô nương, nàng khẽ thở dài một hơi. Ai đều lường trước không đến, hắn thế nhưng sẽ là dưới tình huống như thế khôi phục nam tử bản tính. Nàng xong việc lặng lẽ hỏi qua láo hà, Diêu thần chi kia phương diện hiện tại đã hảo, chỉ là, nàng cũng rõ ràng Diêu thần chi ca tính, tìm không thấy cái kia cô nương, hắn nhất định sẽ êm nấy cả đời. Hảo. Diêu thần chi gật gật đầu. Hắn biết, nhưng phàm là tổ mẫu quyết định, ai cũng chỉ có nghe phần. Đoan người bị quạt tặng, tề trước người hướng, tiền mụ mụ đỡ diêu lão phu nhân đi ở đằng trước, diêu thần cầm tím một viên đầu trượng đi ở mặt sau, Lão hà cùng hồ tuy tắc đứng ở hắn một tả một hưu, cẩn thận nhìn hắn dưới chân. Diêu thần chi nhất thẳng lấy trượng do đường mà đi, cũng không nguyện làm người đỡ đi. Ở hắn xem ra, nếu là đi đường đều yêu cầu người đỡ kia hắn liền thật là tàn. Nương, ngươi đây là muốn đi đâu? Viện môn ngoại, Diêu Linh Chi mẹ con kết bạn mà đến, nhìn một hàng muốn ra ngoài người, nghi hoặc hỏi. Từ Bảo Ngọc vung ra Diêu Linh Chi tay, tiến lên chiều Diêu lão phu nhân hành lễ, bảo Ngọc cấp bà ngoại thỉnh an. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diêu thần chi, lại hơi hành lễ, biểu ca hảo. Bảo Ngọc ngoan. Diêu lão phu nhân cười tủm tỉm đánh giá Từ Bảo Ngọc thấy nàng ánh mắt luôn là lặng lẽ nhìn phía nàng phía sau, trong lòng than nhẹ, trên mặt lại không dấu vết, nàng nhìn về phía Diêu Linh Chi, nói: Linh Chi à, thần Chi thân tử đã mất trở ngại, ngươi liền về trước Tô Thành đi thôi. Trong phủ sự tình còn phải từ ngươi cố, Tử Khiêm Tốn Tích Ngọc cũng yêu cầu ngươi chiều cố. Diêu thần phía trên trước, theo tiếng chiều Diêu Linh Chi hành lễ, cô mẫu hảo. Thần Chi không biết cố gắng, lại làm cô mẫu lo lắng. Thần Chi. Chỉ cần ngươi thân mình hảo đi lên, cô mẫu cũng liền an tâm rồi. Diêu Linh Chi nhìn về phía Diêu Thần Chi, hốc mắt hơi ướt, vẻ mặt đau lòng. Nàng rời mắt nhìn về phía Diêu lão Phu Nhân, dịu Ngoan gật gật đầu, nói, Nương, Thần Chi không có việc gì, nữ nhi cũng liền có thể yên tâm hồi Tô Thành. Đợi lát nữa, nữ nhi liền đi xuống khí chuẩn bị hết thảy, buổi chiều liền cùng Bảo Ngọc về trước Tô Thành. Nương, ngươi chuẩn bị khi nào hồi phủ? Linh Chi cũng làm cho bọn hạ nhân chuẩn bị một chút. Ta không trở về Tô Thành, ta muốn ở chỗ này chiếu cố bà ngoại. Từ Bảo Ngọc tiến lên san ở diêu lão phu nhân tay, nhẹ nhàng lay động, làm nũng nói, bà ngoại, ngươi khiến cho Bảo Ngọc tại bên người hầu hạ ngươi đi. Diêu Linh Chi nhẹ trừng mắt nhìn Từ Bảo Ngọc liếc mắt một cái, trong lòng không cấm xuất ruột, sợ diêu lão phu nhân đồng ý xuống dưới, nhưng nàng rồi lại không thể làm cho mọi người mặt cự tuyệt. Như vậy sẽ có vẻ nàng thực không hiếu thuận. Rốt cuộc từ bảo ngọc cũng là một mảnh hiếu tâm. Diêu lão phu nhân cười ha hả vỗ vỗ từ bảo ngọc tay, vẻ mặt hiền từ khuyên nhủ bảo ngọc ngoan. Trước bồi ngươi nương hồi tô thành, bà ngoại nơi này có tiền mụ mụ cùng bốn cái đại nha hoàn, chẳng lẽ ngươi yên tâm làm ngươi nương một người hồi tô thành? Bà ngoại, từ bảo ngọc không thuận theo, tiếp tục làm lũng, nàng mới không cần hồi tô thành nàng liền tưởng đại ở có diêu thần chi địa phương diêu lão phu nhân chỉ là vô vô nàng mu bàn tay dương mắt nhìn về phía diêu linh chi linh chi à tháng trạm đó là bảo ngọc cập cập sách đại nhược tử ngươi trở về cần phải cùng tử khiêm hảo hảo thương lượng một chút cũng nên là thời điểm chuẩn bị nghe vậy diêu linh chi vội vàng đáp nương nói nữ nhi đều nhớ kỹ nói xong nàng nhìn về phía từ bảo ngọc trong ánh mắt toàn là ý cười trong ngay mắt Quê nữ liền trưởng thành, nàng cũng nên phải vì nàng hôn sự chuẩn bị một chút." Vừa mới Diêu lão phu nhân nói, người khác có lẽ không có nghe rõ, nhưng nàng lại là nghe minh bạch. Diêu lão phu nhân cũng không tán thành Từ Bảo Ngọc tâm ý, mà là làm nàng chính mình an bài, nói như vậy, nàng liền không có cái gì không yên tâm. Bên ngoại, Từ Bảo Ngọc hốc mắt thử đỏ nhìn về phía Diêu lão phu nhân. Diêu lão phu nhân buông lỏng ra tay nàng, "Bảo Ngọc ngoan, Bà ngoại cùng biểu ca còn có việc nhi muốn đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều liền không tiện các ngươi. Nương, ngươi phải chú ý thân thể, có chuyện gì làm Tử Khiêm hai cha con đi làm liền thành. Nói lên nhà mình tướng công cùng nhi tử, Diêu Linh Chi trên mặt ý cười dần dần dày. Tư Tử Khiêm tuy không phải ở rể Diêu gia, nhưng từ khi bọn họ thành thân sau, lại là vẫn luôn ở tại Tô thành Diêu gia tổ trạch. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Diêu lão phu nhân trấn an cười cười mấy năm nay trong phủ ngoài phủ sự nào một kiện không đều dựa vào người cùng tử khiêm vì nương chỉ là đi thăm một cái lao bằng hữu các ngươi nương hai trên đường cẩn thận tới rồi tô thành mang cái tin cho ta ân nữ nhi nhớ kỹ diêu linh chi tiến lên kéo qua từ bảo ngọc nhìn theo diêu lão phu nhân đoàn người rời khỏi sau nàng đột nhiên buông lỏng ra từ bảo ngọc tay quay đầu trừng mắt nàng không vui quá lớn người tốt nhất đã chết người kia trái tim Không chỉ có là ta, chính là ngươi bà ngoại cũng sẽ không đồng ý. Nương đậu đại nước mắt hạ xuống, tư bảo ngọc nhu nhược đáng thương nhìn Diêu linh chi. Diêu linh chi tàn nhẫn khởi tâm địa, không có thương lượng đường xuống nói, khóc cũng vô dụng. Nương không có khả năng làm ngươi gả cho một cái phế nhân. Nàng ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, Liên tính không phải phế nhân, ngươi cũng không thể gả cho hắn. Biểu ca không phải phế nhân. Tư bảo ngọc nổi giận gầm lên một tiếng xoay người chạy xa. Tiểu thư, từ từ một hương, ngươi tiểu tâm dưới chân lộ. Từ Bảo Ngọc bên người nha đầu vội vàng biên tiêu biên đuổi theo. Nhìn từ Bảo Ngọc bóng dáng, Diêu Linh Chi hai mắt híp lại, ánh mắt âm ngoan lẫm lệ, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Thần Chi sơn, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chỉ cần có nàng ở, Diêu Thần Chi nhất đời đều đến là phế nhân. Phu nhân, tiểu thư không phải có tâm muốn chống đối ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng sinh nàng khí. Diêu Linh Chi bên người Hồ Mụ Mụ là nhìn Từ Bảo Ngọc lớn lên, bởi vì nàng không có co con gái, đối Từ Bảo Ngọc nhiều một phần hạ nhân đối chủ tử ngoại yêu thương. Nàng lo lắng bởi vậy mà làm Diêu Linh Chi hai mẹ con bị thương cảm tình, liền nhịn không được nhẹ giọng thế Từ Bảo Ngọc giải thích. Diêu Linh Chi thở dài một hơi, nói, ta một cái làm nương lại như thế nào sẽ cùng chính mình hài tử chí khí? Ta chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng dễ tình đâm sâu. Nàng cũng không nghĩ Nếu là thật gả cho thần chi, nàng còn có thể có hạnh phúc đáng nói sao? Một cái gần đất xa trời người, lại là kia phương diện không được người, sao có thể cấp một nữ tử hạnh phúc? Hồ mụ mụ đi theo diêu linh chi bên cạnh người, ánh mắt nhẹ tỏa ra bốn phía, thấy chung quanh không người, liền đệ thấp thanh âm, nói, phu nhân yên tâm. Một ngày nào đó, tiểu thư sẽ cảm tạ phu nhân an bài, cũng sẽ minh bạch phu nhân khổ tâm. Nàng là diêu linh chi tâm phúc. Tự nhiên rõ ràng Diêu Linh Chi ám hạ sở làm hết thảy. Thôi. Diêu Linh Chi xua xua tay, đột nhiên dừng bước chân, chiều hồ mụ mụ xử cái ánh mắt, hồ mụ mụ lập tức đưa lỗ thai qua đi, nghiêng thai lắng nghe, buổi chiều chúng ta liền hồi tô thành, ngươi làm người nọ cẩn thận điểm, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, đừng quên hồi bẩm. Phu nhân yên tâm. Ta đây liền đi xuống giao đái hảo hết thảy. Hồ mụ mụ gật gật đầu, xoay người rời đi trên xe ngựa, diêu lão phu nhân thỉnh thoảng nhìn về phía diêu thần chi, rồi lại muốn nói còn ngăn. diêu thần chi bởi vì mù, khiếu giác cùng giác quan thứ sáu đều so thường nhân muốn mẫn cảm rất nhiều. hắn buông xuống trong tay thảo dược, chiều diêu lão phu nhân phương hướng nhìn lại, khinh vấn, tối mẫu, ngươi có chuyện thỉnh nói thẳng. hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn mỗi lần cùng người ta nói lời nói, đều thích nhìn phía đối phương, lấy tỏ vẻ chính mình đối người tôn trọng. Diêu lão phu nhân ám thở ra một hơi, không rảnh lo rất nhiều hỏi, thần chi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nhưng có suy xét quá vì Diêu gia khai chi tán diệp sự tình. Trước kia hắn chuyện đó không được, nàng cũng không chủ động đề cập cái này làm hắn thương tâm sự tình, nhưng hiện tại hết thảy đều không giống nhau, hắn đã hảo, có thể vì Diêu gia khai chi tán diệp, Diêu lão phu nhân cũng liền cảm thấy không thể lại chờ đợi. Lại quá 2 tháng, Diêu thần chi liền mãn 20 tuổi. Ở cái này địa phương, giống nhau nam tử 20 tuổi khi, sớm đã hài nhi vần quanh, thừa hoan dưới gối. Tổ mẫu, việc này về sau bàn lại, không có tìm được cái kia cô đương, ta không có nảy đó tâm tư. Không minh bạch hắn liền đoạt người khác trong sạch, qua lâu như vậy, hắn thậm chí liền đối phương là ai cũng không biết, sống hay chết cũng không rõ ràng lắm, hắn lại sao có thể yên tâm thoải mái cưới vợ sinh con. Hắn làm không được, chính là... tổ mẫu Ta hy vọng chuyện của ta đừng làm những người khác biết, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Diêu thần chi nhẹ giọng giao đái. Bởi vì Tam thất sự tình, hắn theo Quách Y xuất hiện mà tỉnh lại, hoàn toàn không có củ gia này phía sau màn độc thủ. Vì tạm thời an bình, hắn thành thật không thể làm đối phương biết. Lúc này đây ám toán hắn không thành, phản trợ hắn một phen. Hiện giờ hết thể đều nhưng hoãn lại, Tam thất mới là trọng trung chi trọng. Rốt cuộc bọn họ chỉ có hai tháng thời gian. Diêu lão phu nhân gật gật đầu, duỗi tay cầm hắn tay, nắm thật chặt, ngươi y tứ, tổ mẫu minh bạch, hết thể y địa ngươi. Tổ tôn hai khó được can tĩnh nói chuyện hiếm, liền lấy tam thất việc, tinh tế phân tích tình hình bên dưới thế, lại đối khả năng nguyên nhân làm phân tích. Cuối cùng, bọn họ đến ra quyết luận, chuyện này phía sau màn nhất định có người ở chủ đạo, người nọ nhẹ thì vì chèn ép tế thế dược đường, nặng thì dình coi đại chu triều. Đến ra như vậy quyết luận, tổ tôn hai tâm càng là suốt ruột, rồi lại chỉ có thể mạnh mẽ làm chính mình chân định xuống dưới, bởi vì bọn họ biết suốt ruột căn bản là không làm nên chuyện gì. Lao phu nhân, thiếu gia, đô gia tới rồi. Hồ tuy dừng xe ngựa, lược lái xe vài mảnh, đỡ diêu thần chi nhảy xuống xe ngựa, lao hà tắc tiến lên đỡ hạ diêu lão phu nhân. đang ở trong viện chơi đùa đố nhã lan nghe được xe ngựa thành, cho rằng diêu cảnh chi lại tới nữa nắm lấy trên mặt đất trúc côn liền hung ba ba chạy ra tới các ngươi như thế nào như vậy phiền a ách đập vào mắt tuyết trắng trường bào tuấn giật khuôn mặt làm đỗ nhã lan sinh sôi dừng bước chân nàng ánh mắt nhìn trầm trầm vào diêu thần chi wa thần tiên ca ca phúc nghe vậy diêu lão phu nhân phì cười không ngừng cười khẽ ra tiếng nàng nhìn về phía viện môn khẩu cái kia béo đô đô tiểu khả ái vẻ mặt hiền từ chiều nàng dưới tay hỏi tiểu cô nương ngươi thật đáng yêu Tới, kêu một tiếng tổ mẫu, tổ mẫu nơi này có ăn ngon hoa quế đường. Đỗ nhã lan lấp đầu, không giao động, nghiêm trang nói, tỷ của ta nói, không thể ăn người xa lạ cấp đồ vật. Xin hỏi, các ngươi là ai? Tới nhà của ta làm cái gì? Nói, nàng trong ánh mắt lại nổi lên phong bị. Tối hôm qua riêu cảnh chi gần nhất, hôm nay sáng sớm, bài ý tiền bối liền rời đi. Con tuổi nhỏ nàng, không có nghĩ nhiều. Trực giác liền cho rằng đây là quái uy tiền bối không mừng cái kia lỗ mùi hướng lên trời, vênh vào hống hống riêu cảnh chi. Nói thực ra, nàng cũng chán ghét cái kia khinh thường nàng nhị tỷ nam nhân. Chúng ta là... Nhã Lan, bên ngoài là ai tới? Đỗ nhã tịch từ trong phòng chạy ra tới, nhìn đến cửa đứng người khi, không cấm kinh ngạc ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lại phục hồi tinh thần lại, giả vờ không quen biết hỏi, xin hỏi các ngươi là... Bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng ánh mắt quét về phía Diêu thần chi, không cấm vì hắn bộ dáng cấp kinh diễm tới rồi. Lúc ấy, hắn nhắm hai mắt, sau lại lại không có nhìn kỹ, chỉ cảm thấy hắn hẳn là lớn lên không tồi. Hiện tại nhìn lên, nhưng thật ra thực sự làm người kinh diễm một phen, chỉ thấy hắn một bộ áo bào trắng như tuyết, càng sam đến hắn da thịt như tuyết, lược có tái nhợt, thần sắc có bệnh chi ngại. Như điều khắc mặt ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ rất phàm. Một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc bị ngọc quan cao cao vắng khởi, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi hẹp dài mắt phượng, chỉ tiếp kia ánh mắt tạm đạm, không có tiêu cự, làm gương mặt tuấn tú này thất sắc không ít. Ai trong lòng không tiếng động thở dài? Đáng tiếc một cái Mỹ Nam Tử. Như thế nào là ngươi? Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Mọi người sôi nổi nhìn về phía vẻ mặt giật mình hồ tuy, lại nghi hoặc nhìn về phía đô nhã tịch phía sau, lược có tức giận đố thủy triệu. 033 Trương cố nhân gặp nhau, cầu cất chứa. Đỗ Nhã Tịch lúc này mới phát hiện này Trương quen thuộc gương mặt, ngày đó ở lão quân sơn thượng, bọn họ là đã gặp mặt, nguyên lai hắn là Diêu phủ người. Người xấu. Đỗ Thủy Triệu hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Hồ Tuy Liếc mắt một cái. Hồ Tuy bị hắn như vậy chừng, lại nhìn Diêu lão phu nhân đám người đồng thời chiều hắn đầu tới nghi vấn, hắn lập tức bực đỏ mặt, tiến lên chỉ vào Đỗ Thủy Triệu, nói, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Ta chính là cái an phận thủ mình người. Ngày đó chỉ là một cái hiểu lầm, chúng ta là lên núi đi tìm người, lại không phải đi tìm các người phiền toái Nhìn ngươi kia lấm la lấm lét bộ dáng, liền không giống như là người tốt. Thử hỏi nào có người sẽ nói chính mình là người xấu. Đỗ Thụy Triệu vừa nhớ tới hắn ngày đó luôn là đánh giá đôi Nhã tịch, trong lòng tới khí, hiện tại tới rồi chính mình cửa nhà, hắn nhưng không sợ hắn. Hồ Tuy gấp đến đỏ mắt, thanh âm bất giác để cao. Ngươi! Ngươi! Ngươi cường này đoạt lý! Ta! Thủy Triệu! đỗ nhã tịch kéo ra đỗ Thủy Triệu, rời mắt nhìn về phía hồ Tuy, nói nhỏ, vị tiểu huynh đệ này, gia đệ cũng là xuất phát từ đối ta yêu quý, nếu là cái hiểu lầm, kia đại gia cũng đều đừng nhắc lại. Nói xong, nàng nhìn về phía diêu lão phu nhân, biết rõ câu hỏi, xin hỏi vị này láo phu nhân là, làm cho bọn họ lại xảo đi xuống cũng sự cũng sẽ biến thành có việc. Đỗ cô nương, vị này chính là chúng ta tế thế dược đường Diêu lão phu nhân, vị này chính là thiếu gia nhà ta. Sớm chút thiên liền nghe nhà ta lão tiền đối Đỗ đố cô nương khen không dứt miệng, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là tuệ chất lang tâm, ngọc mạo như hoa. Tiên mụ mụ trên dưới đánh giá Đỗ nhã tịch một vòng, hòa khí cười đáp, ngài nói đùa. Đỗ nhã tịch tự nhiên hảo phóng tùy ý tiền mụ mụ đánh giá. Dời mắt mỉm cười chiều Diêu lão phu nhân gật đầu thăm hỏi, duỗi tay làm cái thỉnh thế, nguyên lai là Diêu lão phu nhân, mau mau thỉnh trong phòng ngồi. Cảm ơn. Làm phiền. Diêu lão phu nhân gật đầu đáp lễ, đáy mắt ấm quang chợt lóe, khóe miệng tràn ra một nụ mặt vừa lòng tươi cười. Cái này đố ra cô nương lớn lên thật đúng là không tồi, người mặc thỉam làm tô váy, hai mắt chạm chạm có thần, tu mi đoan mũi, bên má má lún đồng tiền hơi hiện, thật là tú mi tuyệt luân. Ở một mảnh thủy ý giặt rào rừng trúc làm nổi bật hạ, càng có vẻ nàng màu da trong suốt, nhu mỹ như ngọc. Không đổi. Không chỉ có người Mỹ, lệ nghĩa cũng là cực hảo. Nàng đưa mắt đảo qua đô gia trúc Úc, trong lòng đã minh bạch đô gia vì sao có thể dạy dỗ ra như vậy xuất sắc khuê nữ tới. Này cây trúc tố có quân tử chi sưng, xem ra, này đô gia người cũng không phải hương giã vô chi mạng phu. Lão phu nhân, mời vào. Đỗ Nhã tịch thối lui một bên, đón khách người tiến viện môn, nàng quay đầu chiều Đỗ thị vợ chồng phòng phương hướng tiêu đi, "Cha, nương, tế thế dược đường Diêu lão phu nhân tới." Như thế nào lại là Diêu lão phu nhân cùng Diêu thiếu gia? Đỗ Nhã lan bệnh lên miệng nhỏ, dầu dĩ không vui lẩm bẩm một câu. Diêu thần chi theo tiếng ngồi xổm xuống thân mình, mỉm cười hỏi nói, "Tiểu cô nương, Diêu lão phu nhân cùng Diêu thiếu gia làm sao vậy?" Tối hôm qua tới người cũng là riêu lão phu nhân cùng riêu thiếu gia, nhưng ta coi bọn họ đều không phải người tốt, sang sớm liền đem quái y tiền bối cấp khí đi rồi. Ta nhị tỷ còn tưởng đi theo quái y tiền bối học y gì đâu, như thế rất tốt, người đều bị bọn họ cấp khí đi rồi. Đỗ nhã lan nghe hắn hỏi, liền vừa phun vì mau, tiểu mày gắt gao nhăn, một đôi đen bóng mắt to hơi mang phòng bị nhìn riêu thần chi. Quái y thì rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tái nhợt như tuyết, khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng xoa xoa Đỗ Nhã Lan đầu, Diêu Thần Chi cong môi cười, nói: "Tiểu muội muội, ngươi cảm thấy chúng ta như là người xấu sao?" Trên mặt cười, nhưng tâm lý lại dâng lên không ít nghi vấn, này quái ý không phải muốn thu đồ đệ sao? Như thế nào liền rời đi đâu? Không giống. Đỗ Nhã Lan tinh tế đánh giá hắn, nghe trên người hắn nhàn nhạt dược hương vị, lại có loại thân thiết cảm giác, nhưng nàng vẫn là thực thành thật bổ thượng một câu: Nhưng người xấu trên mặt cũng sẽ không viết thượng người xấu hai chữ. Phúc. Ha ha. Mọi người nghe chi, đều là nhịn không được cười ra tiếng tới. Ách. Diêu thần chi mãn nao hát tuyến, mày hơi trò, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn lập tức cười vang lên, tiểu muội muội ngươi thật đáng yêu. Đại ca ca quá khen, bất quá, việc này ta đã sớm biết. Đồ nhã lan cười gật đầu, hiện tại ta tin tưởng ngươi không phải người xấu. Vì cái gì? Diêu thần chi tò mò hỏi, cái này tiểu cô nương thật sự là quá đáng yêu. Đỗ nhã lan nhéo cằm, liên tiếp gật đầu, sau đó nghiêm trang nói, bởi vì, ngươi nhìn ra ta đáng yêu, giống nhau người xấu là phát hiện không được. Ha ha ha. Diêu thần to lớn cười vài tiếng, duỗi tay bế lên đỗ nhã lan, mềm mại thân mình lập tức gấm áp hắn tâm, hắn sờ soạng nhéo hạ nàng cái mũi, như là thở dài một hơi nói, đáng tiếc ta là cái người mù, nhìn không thấy ngươi đang yêu chỉ có thể dụng tâm tới cảm thụ ánh Đỗ Nhã Lan ngây ngẩn cả người ánh mắt trói chặt ở diêu thần chi trên mặt bình tĩnh nhìn hắn kia như một hồ nước lặng con người đột nhiên loa một tiếng khóc nghẹn ngào hướng Đỗ Nhã Tịch xin giúp đỡ nhị tỷ ngươi nghĩ cách trị trị thần tiên ca ca đôi mắt đi hắn hảo đáng thương nga không phải đâu như vậy liền đem nàng cấp thú mua Đỗ Nhã Tịch nhìn khóc đến bùm buồn Đỗ Nhã Lan thật sự là không làm rõ được nàng tâm tư Đại ca ca, không đáng thương." Diêu Thần Chi lấy chỉ nhẹ lau nàng nước mắt. Đỗ Nhã Lan đỉnh chỉ khóc thút thít, không rõ hỏi, đôi mắt nhìn không thấy, còn không đáng thương. Đôi mắt tuy rằng là nhìn không thấy, nhưng nơi này thấy được a. Diêu Thần Chi lôi kéo Đỗ Nhã Lan tay nhỏ, nhẹ vô về chính mình ngực. Đỗ Nhã tịch ngoài ý muốn nhìn hắn, trước mắt thưởng thức, khóe miệng lơ đãng lộ ra tươi cười. Người này thật đúng là kiên cường lạc quan bất quá hắn nói được thực ở đạo lý, có chút người tuy là thấy được, nhưng tâm lại là mù, không thể tưởng được hắn đối chính mình tàn tật, thế nhưng không có chút nào gán giận, mà là lạc quan đối mặt hiện thực. người như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào đều là nàng sở bội phụ. kia thanh nhã như lan cười, tất cả đều dừng ở diêu lão phu nhân trong mắt. cái này cô nương, nàng thật đúng là càng xem càng thích. nhã lan, ngươi mau xuống dưới. Thay thị đỡ đỗ phụ từ trong phòng đi ra, bọn họ ánh mắt thướt rát nhìn đầy đầu đầu bạc riu lão phu nhân, cung kính hành lễ, nói: riu lão phu nhân, nhiều năm không thấy, ngài lao thân tử tốt không? Các ngươi là? Riu lão phu nhân kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, nhưng trong đầu lại là một chút ấn tượng đều không có. Đỗ phụ dựng quải trượng đi tới riu lão phu nhân trước mặt, thật sâu chiều nàng túi mình vái chào, mắt mang lệ quang nói: 14 năm trước. Diêu đại phu từng đã cứu nhà ta tiểu nữ nhã tịch, nếu không phải hắn, nhà ta nhã tịch có lẽ. Ai? 14 năm trước, Diêu lão phu nhân con ngươi xoay chuyển, đột nhiên đôi mắt phóng lượng, kinh hỉ nhìn Đỗ Viễn Niên, nói: Ngươi là năm đó cái kia ôm hai tuổi tiểu nãi hoa tới tìm thầy trị bệnh người nọ. Ta chính là. Đỗ phụ gật gật đầu, Thay thị buông lỏng ra Đỗ phụ tay, chiều Diêu lão phu nhân hành lễ, cảm ơn nói. Tiểu phụ nhân thai thị gặp qua diêu lão phu nhân, năm đó thừa ân, không thể báo đáp, còn thỉnh lão phu nhân thứ lỗi. Diêu lão phu nhân nhìn nàng, ánh mắt mê hoặc, như là từng ở đâu gặp qua, rồi lại nhất thời nghị không ra. Cứu tử phù thương mai ý ghìa giả thiên trước, đỗ phu nhân không cần lo lắng. Diêu lão phu nhân chiều nàng gật gật đầu, xem như còn nàng thi lễ, lao thân hôm nay hề ngu tôn tiến đến, vốn là vì đáp tạ quái ý ghìa, bất quá vừa mới nghe nói quái ý nghĩa đã rời đi, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Lão phu nhân, diêu thiếu gia, thiền phu nhân, mời ngồi xuống dưới liêu. Đỗ nhã thừa dịp cha mẹ cùng diêu lão phu nhân ôn chuyện, liền lôi kéo Đỗ Thủy triệu thu thập trong viện uyên lương đằng giá hạ bàn ghế, cũng xuống tay phao chút diệp trà. Đỗ Viễn nghiên từ nhìn thấy chuyện cũ trung phục hồi tinh thần lại, đúng đúng đúng. Nhìn một cái ta, một vui vẻ nhưng thật ra quên mất nên thỉnh khách nhân uống trà. Lão phu nhân, Diêu thiếu gia, thỉnh. Mỉm cười gật đầu, mọi người theo Đỗ thị vợ chồng đến Uyên Ương đàng giá hạ ngồi xuống. Diêu lão phu nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua ước Lục Uyên Ương đàng, lại đưa mắt nhìn về phía ân ái Đỗ thị vợ chồng, không cấm trêu ghẹo. Uyên Ương đàng hạ Uyên nương cười, đầy vườn sắc xuân tình ý nùng, cây kim ngân nên xuân mưa gió thúc dục, một đế nhị hoa thủy làm bạn. Lão phu nhân chế cười. Đỗ Viễn nghiên nhẹ liếc liếc mắt một cái xấu hổ cúi đầu thế tử lệ phép triều diêu lão phu nhân trí tạ lão phu nhân thỉnh uống trà diêu thiếu gia thỉnh uống trà thiền phu nhân không không không Đỗ cô nương ngươi gọi ta một tiếng tiền mụ mụ liền hảo phu nhân hai chữ ta cũng không dám đương tiền mụ mụ thấy Đỗ nhã tịch cho chính mình bưng tới nước trà vội vàng xua tay đứng ở diêu lão phu nhân phía sau diêu lão phu nhân thấy thế. Nói nhỏ, nha đầu, chim én chính là cái này tính, luôn là thủ quy củ không bỏ, ngươi đừng xử lý nàng. Nói, nàng triều hồ tuy cùng lão hà phất phất tay, phân phó, hồ tuy, đem đồ vật cấp đô phu nhân, lão hà, ngươi ngồi xuống uống trà đi. Là, lão phu nhân, thái thị nhìn hồ tuy trong tay bao lớn bao nhỏ đồ vật, có chút không biết như thế nào cho phải nhìn về phía đô viễn nghiên, lão phu nhân, chúng ta sao có thể thu ngài đồ vật đâu. Này nhưng trăm triệu không được a tới cửa đó là khách khách tới cửa mang lên lễ đây là lễ nghĩa như thế nào liền thu đến không được vẫn là các ngươi riêu lão phu nhân nói nhàn nhạt, nhạt nhưng nghe lại làm người có một loại không uy mà nghiêm cảm giác đồ viễn nghiên lập tức liền hướng thai thị nói ngọc phượng lão phu nhân một mảnh tâm ý nhận lấy đi nga Hảo. thai thị gật gật đầu tiếp nhận đồ vật liền vào phòng Đỗ Nhã Tịch cấp lão Hà đổ một ly trà, toại chạy bộ đến Diêu Thần mặt trước, rối tay đi ôm Đỗ Nhã Lan. Nhã Lan, đừng nháo Diêu thiếu gia. Tới, nhị tỷ ôm ngươi vào nhà đi chơi. Một cổ nhàn nhạt hương thơm đánh nút lại, Diêu Thần Chi khẽ cau mày một chút, như là không quá xác định, lại thầm ngửi vài cái. Loại này mùi hương như thế nào nghe có điểm quen thuộc. Không, ta không cần vào nhà. Đỗ Nhã Lan trở tay gắt gao ôm Diêu Thần Chi cổ. Nói cái gì cũng nguyện ý xuống dưới, nhị tỷ, ngươi còn không có đáp ứng chữa khỏi đại ca ca đâu. Mày liêu hơi trao, đối nhã tịch nhìn đối nhã lan, nói nhỏ, nhã lan, chữa bệnh cũng không phải là đáp ứng rồi là có thể chữa khỏi, nhị tỷ chỉ là lược hiểu ra lông mà thôi, lại không dám mua rượu quá mắt thợ đâu. Ở chỗ này, nếu nói ý thuật lợi hại người, nhưng thật ra có hai vị, cái này nha đầu, nàng cho rằng chữa bệnh là ăn cơm a Đó là dễ dàng chuyện này sao? Diêu thần chi xuất từ dược hương nhà, thế thế dược đường người đều không thể đem hắn mắt tật chữa khỏi, nàng lại sao có thể dễ dàng chữa khỏi? Ngày đó nàng liền phát hiện hắn đôi mắt cũng không tổn thương, mà là bởi vì trên người hắn độc tố mà dẫn tới hai mắt mù. Nàng y gì thuật là không tồi, chính là nàng cũng không hiểu độc thuật, một ít đơn giản ngứa phấn nhưng thật ra có thể sướng. Nếu tưởng khởi đi diêu thần chi thân thượng độc, này chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Ai? Đỗ Nhã Lan nhanh như chớp chuyển động con mắt, nhất nhất từ mọi người trên mặt đảo qua. đương nhiên là Diao lão phu nhân, còn có vị này gì bá? Đỗ Nhã Tịch còn ngồi cười nhạt. Nghe vậy, Đỗ Nhã Lan lập tức nhìn về phía Diao lão phu nhân cùng lão Hà. Bất quá, không chờ nàng ra tiếng muốn nhờ, liền đã bị Đỗ phụ tiệt hạ nàng lời nói. Nhã Lan, ngươi vào nhà đi làm ngươi nương chuẩn bị một ít trái cây ra tới. Đứa nhỏ này tâm là tốt, còn tiểu, còn sẽ không tế tư vấn đề. Nàng nếu là Cầu Diêu lão phu nhân, kia chẳng phải là ở giữa nhân gia chuyện thương tâm. Nếu là Diêu lão phu nhân có thể trị hảo, kia trước mắt cái này Diêu thiếu gia lại như thế nào nhìn không thấy đâu. Đại ca ca, ngươi từ từ. Nhã Lan đi cho ngươi đoan ăn ngon đồ vật. Đỗ Nhã Lan rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử, vừa nghe đến ăn, lực chú ý lập tức đã bị rời đi khai. Nàng cười đến mi mắt cong cong từ Diêu Thần Chi trên người chạy xuống xuống dưới, vui sướng giao đái một tiếng, liền chạy chậm vào nhà. Diêu lão phu nhân khẽ thở dài một hơi, ánh mắt hiển từ từ Diêu Thần Chi thân thượng lướt qua, nói, nói ra thật xấu hổ, y đi thuật vô trùng mực, thế gian nguyên nhân bệnh ngàn vạn loại, đối với thần chi mắt tận, lao thân cũng chỉ có thể ở bên vọng mà than chi. Này đó tam thất là từ đâu thải đến? Ai thải? Lão hạ thấy đề tài dần dần trầm trọng, Ánh mắt vừa chuyển chỉ vào đặt ở rò tre mới mẹ tam thất, người cũng đứng dậy hành đến rò tre biên, duỗi tay từ giữa nhặt lên một cái dính đầy bùn tam thất. Rò tre trường năm sáu cân cái đầu đều đều tam thất, chỉ là nhìn này đó tam thất, liền có thể đoán ra này hái thuốc người đối thảo dược rất quen thuộc. Tiểu nữ tử buổi sáng cùng ta tam đệ lên núi thải, chính là không tốt. Đỗ Nhã tịch khiêm tốn hỏi, Lão Hà lắc đầu, ngẩng đầu mãn nhãn kinh hỉ nhìn nàng, nói. Này tam thất thực hảo, đều là thượng phẩm. Ta chỉ là to mò cô nương như thế nào sẽ đối thảo dược như thế quen thuộc. Dì ba quá khen. Ta nơi nào biết cái gì thảo dược, chỉ là nhìn liền thải, vận khí tốt một ít thôi. Đỗ nhã tịch xua xua tay, đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Nghi mặt, nâng mục nhìn về phía riêu lão phu nhân, hỏi, lão phu nhân, nhã tịch cả gân hỏi, không biết quý dược đường kim sang dược phối phương, có thuận tiện hay không bẩm báo. Trên tay nàng y thề thư, chỉ là da lông, đều là đơn giản giới thiệu thảo dược, cũng không có cái gì phối phương hoặc là khám pháp. Cho nên, nàng rất tò mò cổ đại kim sang dược phối phương, có lẽ, nàng có thể cải tiến một chút, trầm rãi tam thất chi cấp cũng là có khả năng. Trong viện một mảnh yên tĩnh, diêu lão phu nhân kia nhìn không ra cảm xúc ánh mắt nhẹ nhàng đánh giá đô nhã tịch, lao hà cũng là ngơ ngác cầm tam thất, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nàng. Đỗ nhã tịch bị mọi người xem đến có chút phát đạm trong lòng ám hối chính mình đường đột vừa hỏi, nhưng nghĩ đến chính mình cũng không không thể gặp quan mục đích, nàng lại thẳng thắn vòng eo, ánh mắt không né không tránh nhìn lại Diêu Lão phu nhân. Càng là lúc này, chính mình càng không thể biểu hiện đến hoảng loạn, bằng không, liền tính chính mình không có khác mục đích, người khác nhìn cũng sẽ cảm thấy có vấn đề. Đột nhiên, Diêu Lão phu nhân nhẹ giọng mà cười, nói, Thế thế dược đường phối phương đều là vì thương bệnh giả mà sang. Nếu nha đầu muốn biết, ta nói thẳng cũng không phòng. Lao phu nhân. Hồ tuy vội vàng ra tiếng ngăn cản. Đỗ phụ thấy thế, sắc mặt hơi quẫn, nâng mục nhìn về phía đồi nhà tịch. Nói, nhà tịch, y lý thuật ngươi chưa đào tạo sâu. Này phối phương nói nhất thời nửa khác, ngươi cũng không hiểu, là đừng hỏi. Cha, ta khỏe mắt dư quang thoáng nhìn diêu thần chi mày hơi ninh. Đỗ nhã tịch buồn rút lui có trật tự tâm, lại bị một cổ vô danh hỏa cấp kích lên. Tiểu dạng nhi, nàng vốn là một mảnh hảo tâm, hắn còn không vui, thậm chí còn hoài nghi nàng động cơ, thật là đủ rồi. Vừa mới còn nói cái gì đôi mắt tuy mù, tâm không hạt, hiện tại xem ra, hắn tâm cũng bị mù. Không biết người tốt tâm. Cảm ơn lão phu nhân. Đỗ nhã tịch cố ý không nói mục đích của chính mình chính là muốn nhìn xem diêu lão phu nhân có phải hay không thật sự như vậy vô điều kiện tin tưởng nàng cái này người xa lạ đồng thời cũng khí khí cái này hoài nghi chính mình diêu thần chi chúng ta dược đường kim sang dược nguyên phối phương xuất từ thần chi tổ phụ sau lại thần chi lại tổ mẫu diêu thần chi theo tiếng ngẩng đầu nhìn phía diêu lão phu nhân dù chưa lắc đầu nhưng hắn biểu tình đã rõ ràng tràn ngập không tán đồng diêu lão phu nhân xua xua tay thần chi Ngươi không tin tổ mẫu? Câu này nói thật sự nhẹ, lại một chữ một chữ thật mạnh nện ở diêu thần chi trong lòng. Thần chi không dám. Đỗ Nhã Tịch nhìn hắn, tể cái mắt quỷ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn diêu lão phu nhân, nói: Lão phu nhân, thực xin lỗi. đều do Nhã Tịch không hiểu chuyện. Quý dược đường phối phương đương nhiên không thể tùy tiện nói cho người khác. Nhã Tịch đây là làm khó người khác. Nha đầu, khai dược đường là vì cứu tử phụ thương. Một cái phối phương làm sao có thể nói là làm khó người khác đâu. Chỉ là, này kim sang dược phối phương phi nhưng tiểu cùng, lại còn có quan hệ đến triều đình, cho nên thần chi tài sẽ khẩn trương một ít. Ngươi là quái uy nhập môn đệ tử, mà quái uy lại là chúng ta thần chi ân nhân cứu mạng, cho nên, nha đầu không thể xem như người ngoài. Diêu lão phu nhân hơi hơi mỉm cười, trên mặt không có một tia không vui. Quan hệ còn có thể như vậy cường liên ở bên nhau. Không phải người ngoài. Lời này nghe nói, sao liền như vậy biệt nữ đâu. Không phải người ngoài, đó chính là tiện nội. Ách, nay cũng không phải là ở dẹt lưới cá, dẹt dẹt liền đem chính mình dẹt đi vào. Đỗ nhã tịch cười túi túi người, riêu lão phu nhân, thỉnh chờ một lát một chút, gia sư để lại một lọ dược làm ta chuyển cấp láo phu nhân. Nói xong, nàng xoay người vào phòng, chỉ chốc lát sau nàng trong tay cầm một cái tiểu bình sứ về tới huyên ương đàng giá hạ. đây là diêu lão phu nhân nhìn trong tay tiểu bình sứ hỏi đỗ nhã tịch nhẹ liếc liếc mắt một cái diêu thần chi thấy hắn thần sắc khẽ nhúc nhích trong lòng không khỏi cười thầm gia sư cho phương thuốc cũng suốt đêm chỉ đạo nhã tịch xứ dược nghiên thành phấn này thuốc bột gia sư cho nó lấy một cái tên bởi vì nó có thể nhanh chóng cầm máu giảm nhiệt đi đau thịt tươi đóng bể cho nên gia sư kêu nó cầm máu giảm nhiệt tán cầm máu giảm nhiệt tán lão hạ cùng diêu thần chi đồng thời ra tiếng kinh hỉ nhìn về phía diêu lão phu nhân trong tay tiểu bình sứ đỗ nhã tịch cười nhạt gật đầu không sai cầm máu đạm viêm tán trên đời chỉ này một lọ gia sư nói thứ này đối lão phu nhân thật là có trợ têu nhã tịch tiết không thể giấu giấu diêm diếm nhất định phải giao cho lão phu nhân trong tay gia sư còn nói Ý lì giả tự nên lòng dạ rộng lớn, muốn lấy cứu người vì niệm, phải tránh tư dục quá nặng, lòng nghi ngờ quá cường. Mặt khác, gia sư làm nhã tịch chuyển cáo Diêu thiếu gia, tâm khoan bệnh khó gần. Nghe chi, Diêu lão phu nhân vi lăng một chút, ngay sau đó liền hiểu rõ nhìn sắc mặt hồng bạch thanh đan sen Diêu thần chi nhất mắt, túi đầu con môi cười khẽ. Cái này nghịch ngợm tiểu nha đầu, một câu một cái gia sư nói, ý lì nàng xem a, này đó đều là nàng chính mình nói. Từ đến nơi này, nàng lại nhịn không được nhìn về phía diêu thần chi, khỏe miệng ý cười càng ngày càng đủng, tâm sinh vui mừng. Này đó đem biểu tình hiện ra ở trên mặt diêu thần chi, nàng đều nhớ không rõ ở khi nào xem qua. Đứa nhỏ này nhìn như rộng rãi lạc quan, kỳ thật vẫn là thiên nội hướng, không dám hắn như thế nào che giấu đúng chỗ, hắn trung quy vẫn là cảm giác tự ti. Quy, ngươi đừng vội lại mắng chửi người không thấy chữ thô tục. Nhưng không thấy có cái nào cô nương ra nói như vậy lời nói, kẹp đổng mang côn. Hồ Tuy nhất xem không được người khác ngoại sáng trong tối châm chọc riêu thần chi, hắn ba bước cũng hai bước đi, hai mắt đỏ đậm đứng ở đố nhã tịch trước mặt, kia bộ dáng như là đố nhã tịch lột nhà hắn phần mộ tổ tiên giống nhau. Đố nhã tịch cũng là cái ăn mềm không ăn cứng, nhìn Hồ Tuy một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng càng là sinh ra ý xấu. Nàng con mắt sáng nhẹ chuyển, cười tủng tìm nhìn Hồ Tuy, nói Ta có mắng chửi người sao? Ta chỉ là thuật lại gia sư nói mà thôi, vẫn là các ngươi nghe không được thiệt tình lời nói. Chính là ngươi nói tất cả đều là ám phung ý tứ. Hắn lại không ngốc tử, lời này chung có chuyện ý tứ, hắn vẫn là nghe đến ra tới. Chỉ là, nàng lời nói xác thật cũng là người tìm không ra sai lầm, hồ tuy thấy diêu lão phu nhân trên mặt ý cười biến mất, lập tức có tự tin, lại nói, ngươi căn bản là hiểu biết thiếu gia nhà ta. Dựa vào cái gì nói hắn lòng dạ hẹp hỏi. Thiếu gia nhà ta chính là lão phu nhân tâm can bà bối, xem đi, lão phu nhân cũng sinh khí. Liên ở Hồ Tuy đắc chí là lúc, Diêu lão phu nhân một câu con mắt hình viên đạn chiều hắn bổ tới, lưỡng đạo ngăn cản thanh âm đồng thời truyền đến. Hồ Tuy, Nhã Tịch. Đỗ Viễn Nghiên xin lỗi nhìn về phía Diêu lão phu nhân, nói nhỏ, "Lão phu nhân, thật sự là xin lỗi, Nhã Tịch đứa nhỏ này" Nha đầu này nói không có sai, vì y ỉa giả đích sắc nên như thế. Diêu lão phu nhân không ngại xua xua tay, ánh mắt hàm tán nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, tổng cảm thấy càng xem càng thích, càng xem càng không rời mắt được. Nàng ánh mắt nhẹ chuyển, nhìn về phía Diêu Thần Chi, ánh mắt lóe sáng. Diêu Thần Chi đánh vỡ trầm mặc, biểu tình chân thành, "Đỗ cô nương, tuy rằng chúng ta mới vừa nhận thức, nhưng là từ cô nương trong lời nói Tại hạ có thể tưởng tượng được đến cô nương là một cái có thất xảo linh lung tâm người, ta tin tưởng cô nương nói tất cả đều là thiệt tình lời nói. Bất quá, cô nương cũng nên có biết một ít, tam thất chi cấp, thế thế dược đường bách ở đuôi lông mày, nói đến không sợ cô nương chế cười, có thể hay không đúng hạn giao ra định lượng kim xăng dược, này quan hệ đến thế thế dược đường còn có thể hay không khai đi xuống. Dược nông không giao tam thất, việc này kỳ quặc về phối phương. Tại hạ có điều giữ lại, cũng thuộc bình thường. Cô nương như thế thiện giải nhân ý, tin tưởng cũng định có thể minh bạch tại hạ dụng ý. Nói, hắn dừng một chút, xua xua tay ngăn cản đỗ nhã tịch mở miệng, tam thất việc, hạnh đến cô nương tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng cô nương thành toàn. Vừa mới tại hạ theo như lời kia một phen lời nói, hy vọng xuất phát từ nơi đây, ngăn với lúc này. Thỉnh cô nương tin tưởng, Tại hạ yêu cầu này chỉ là không nghĩ đem đỗ ra dắt nhập phân củ bên trong. Khẽ nhếch miệng, quyến mất khép lại, đỗ nhã tịch không cấm lấy hoàn toàn mới ánh mắt nhìn về phía diêu thần chi, đáy mắt tinh quang lập lòe, lộng lây lóa mắt. Người nam nhân này thật đúng là lệnh nàng kinh diễm, ngoài ý muốn. Hảo đi, nhìn hắn lời này cùng dụng tâm phân thượng, nàng liền không cùng hắn so đo. Bên kia, lão hà gấp không chờ nổi lấy quá diêu lão phu nhân trong tay tiểu bình sứ. Vạn ra nút lọ, tinh tế nghe cái gọi là cầm máu giảm nhiệt tán hương vị, hắn mày hơi trao, ngẩng đầu nhìn về phía đôi nhã thịt hỏi, đô cô nương, này dược chung, co tán ứ thảo, khổ lương cương, lao quán thảo. Tam thất, nhưng ta nghe lại giống không được đầy đủ là, ngươi có thể nói hay không nói, này thuốc bột chung còn có cái gì. Nghe vậy, Diêu thần chi chiều hắn vẫy tay, nói, lao hả, lấy lại đây cho ta. Lao hả nào trước sáng ngời. Vội vàng tiến lên vài bước, đem tiểu bình sứ giao cho Diêu Thần Chi trong tay, "Thần Chi, tới, ngươi nghe nghe xem." Đỗ Nhã tịch nghi hoặc nhìn qua đi, chỉ thấy hắn vặn ra cái, nhắm mắt lại, túi đầu tiến đến bình sứ trước, chăm chú nhìn người người, hảo nửa hướng đều không có nói chuyện. Hắn thật sự có thể nghe ra nơi này thành phần tới sao? Bên ngoài không phải đều truyền cái này, Diêu gia đại thiếu gia không chỉ có mù, hơn nữa ở y thuật phương diện một chút thiên phú đều không có. Diêu lão phu nhân đem đối nhã tịch mỗi một cái biểu tình đều thu vào trong mắt, khỏe miệng vẫn luôn treo nhàn nhạt cười. Lão hả, ngươi ít nói hai dạng. Diêu thần chi khỏe miệng khó được liệt khai tươi cười, cầm tiểu bình sứ tay hơi hơi run rẩy. Này dược là hắn vẫn luôn muốn phối chế, nhưng lại xứng không thành công dược, nơi này thành phần cùng kim sang dược có khác, nhưng dược hiệu lại là tương đồng. Thiếu cái gì? Diêu thần chi thu hồi tiểu bình sứ, cẩn thận bỏ vào trong tay áo đem hắn kia không có cự tiêu đôi mắt nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, thiếu bạch như gan cùng xuyên sơn long, Đỗ cô Nương, tại hạ nói nhưng đối. 036 chương kinh tâm động phách cầu cắt chứa. Đỗ Viễn nghiên trợn mắt há hốc mồm nhìn diêu thần chi, kêu biểu tình nhưng không đồng nhất cái chấn động là có thể hình dung đúng chỗ. Đỗ Nhã Tịch tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cũng đã xông cuộn biển gầm, ánh mắt cũng trở nên càng thêm kinh diễm. Người nam nhân này. Nguyên lai like là như vậy thâm tàng bất lộ, xem ra ngoại giới người là làm hắn cấp lửa. Hồ Tuy Nâng lên cằm, đầy mặt đắc ý. Diêu thiếu gia nói rất đúng. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, thu thu cảm xúc, lại nói, này thuốc bột trung tam thất phân lượng nhiều nhất. Tuy rằng không biết quý dược đường kim sang dược xứng phân, nhưng tin tưởng lấy diêu thiếu gia năng lực, nhất định biết cái nào phối phương càng có thể ứng phó hiện tại tam thất cấp thiếu tình huống. Nàng có thể làm cũng chính là này đó. Nếu thật có thể trợ giúp tế thế dược đường vượt qua cửa hải khó khăn, vậy xem như còn bọn họ năm đó ân tình đi. Này Kim sang dược phối phương. Diêu thiếu gia thỉnh không cần nói nữa. Đỗ nhã tịch xua xua tay, cầm máu giảm nhiệt tán xứng phân, đợi lát nữa ta liền vào nhà viết cho ngươi Gia sư giao đái quà, này phương thuốc tặng cho Diêu lão phu nhân. Nghe vậy, Diêu thần chi mày không khỏi khẽ nhíu, trong lòng lại là không cấm sinh ra một cổ nhàn nhạt mất mát. Nàng như vậy không kiên nhẫn nghe hắn nói ra kim sang dược phối phương, chính là, đối hắn phía trước biểu hiện thất vọng rồi. Vẫn là nàng nghĩ lại dưới, cũng không muốn dính lên riêu phủ suốt ruột chuyện này. Quá ý thì nàng. lão phu nhân, gia sư làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, tính nết hợp nhau, liền nhất định đem đối phương coi là bạn tốt. Gia sư ngôn ngữ bên trong, nhiều lần tỏ vẻ đối lão phu nhân khâm phục cùng thưởng thức, này phương thuốc lão phu nhân cứ yên tâm nhận lấy đi. Đỗ Nhã tịch mỉm cười giải thích, nhẹ nhàng gật đầu. Riêng lão phu nhân nhớ tới cái kia cổ quái quái ý hề, hiểu rõ gật gật đầu, cười nói, kia lão thân liền cùng tính không bằng tuân mệnh. Về sau, nhìn thấy quái ý hề, nhất định giáp mặt tạ nàng mới được. Nha đầu như nhìn thấy nhà người sư phụ, thỉnh đại lao thân trí thượng lòng biết ơn. Hảo, Đỗ Nhã tịch gật đầu, mỉm cười xoay người vào nhà, chỉ chốc lát sau. Liền cầm nét mực hơi làm phối phương giao cho Diêu lão phu nhân trong tay. Ở nàng vào phòng trong lúc, Thái thị đã mang sang mới mẻ địa phương trái cây, này đó trái cây đều là nhà mình trên mặt đất loại, bộ dáng không quá đẹp, lại thắng ở nước nhiều vị ngọt. Đỗ Nhã Lan lười biếng ngồi ở Diêu thần chi thân thượng, trong mắt nguyệt mẩm cong cong, thỉnh thoảng cùng Diêu thần chi nhẹ giọng bài câu. Ngây thơ hồn nhiên nàng nói ra nói, luôn là làm các đại nhân buồn cười, trong khoảng thời gian ngắn Trong viện không khí trở nên ấm áp hòa hợp lên. Đỗ Nhã Tịch thỉnh thoảng liếc về phía Diêu Thần Chi, thấy hắn đối Đỗ Nhã Lan truyền ôm luôn là mặt mang mỉm cười, không có một tia không kiên nhẫn, nhưng thật ra đối hắn bất giác lại nhiều vài phần hảo cảm. Mọi người tiểu tọa một trận, Diêu lão phu nhân liền đưa ra phải về phủ. Nghe chi, thay thị triều Đỗ Nhã Tịch xử cái ánh mắt, sau đó cười đối với Diêu lão phu nhân, nói: "Lão phu nhân, thỉnh chờ một lát một chút." Nói xong, Hai mẹ con một trước một sau vào phòng. Nương, xảy ra chuyện gì nhi? Đỗ nhã tịch vào nhà liền thấy thai thị xoa xoa đôi tay, vẻ mặt khó xử nhìn trên mặt bàn đồ vật. Nhã tịch, ngươi nhìn xem Diêu phủ đưa tới mấy thứ này, vì nương thật không hiểu nên cho các nàng hồi cái gì lễ. Tổng không thể nhận lấy lễ trọng, làm khách nhân không tay trở về đi. Hành đến trước bàn, rũ mắt vừa thấy, đỗ nhã tịch ánh mắt khóa ở kia đóa tím linh chi cùng Lao Sơn thăm thượng. Nương, lễ nhẹ người ý trọng, tin tưởng riêu lão phu nhân không thấy cùng chúng ta so đo. Như vậy đi, người cấp riêu lão phu nhân mang lên một ít chúng ta phơi sân chân. Đỗ nhã tịch dối tay cầm lấy tím linh chi, trong lòng tính toán nên như thế nào đem chính mình những cái đó hắc linh chi bán đi ra ngoài. Như vậy có thể hay không quá keo kiệt. Thai thị mặt lộ vẻ do dự. Nương, không phải nói lễ nhẹ người ý trọng sao. Nói nữa. Những cái đó sơn chân cũng là cực hảo, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Nang Hải những cái đó chính là tốt nhất đầu khỉ nấm, còn có một nhĩ đen. Thật sự có thể. Đỗ nhã tịch nhìn thai thị không tự tin bộ dáng, khẳng định gật gật đầu, nói, thật sự có thể. Hảo đi, liền nghe khuê nữ nói. Thai thị thấy nàng như thế khẳng định, liền cười đi thu xếp đáp lễ. Người một nhà tiễn đi khách nhân. Liên bắt đầu ở trong sân thu thập những cái đó mới mẹ Tam Thất, nghe được Tam Thất đối tế thế dược đường tầm quan trọng, ngay cả Đỗ phụ cũng nóng nảy lên, một hai phải ngồi ở trong viện cùng nhau hỗ trợ thu thập. Liên ở Đỗ gia bên này ở ấm áp không khí chung làm việc đồng thời, Dương Trúc Hạ truyền đến nói to làm ồn ào thanh âm, Đỗ thủy triệu mày rậm vừa nhíu, vung trong tay Tam Thất, liền chạy ra tới, "Cha, nương, ta đi xem một chút." Ôn nào trung tựa hồ ẩn ẩn truyền đến hồ tuy thanh âm nghĩ đến trên xe ngựa diêu lão phu nhân cùng diêu thiếu gia, đỗ thủy triệu hai chân không chạm đất, nhanh như chớp biến mất ở mọi người trước mắt. ta cũng đi. đỗ nhã lan thấy thế, bắt chân liền chạy. nhã lan, đừng đi xem náo nhiệt. thay thị nhíu nhíu mày, nhìn về phía đỗ phụ, trong lòng dâng lên một cổ bất an cảm xúc. sang yên, diêu phủ xe ngựa mới vừa đi, có thể hay không? cha, nương, các ngươi đừng lo lắng, ta đây liền đi xem. Đỗ nhã tịch tùy theo đứng lên, cũng không rảnh lo rửa tay liền đuổi theo đỗ nhã lan mà đi, nhã lan, ngươi chạy chậm một chút, từ từ nhị tỷ. Cái này tiểu gia hỏa lớn lên tròn vo, chạy lên nhưng thật ra rất nhanh. Càng đến rừng trúc cuối, tiếng ổ nào liền càng rõ ràng, đỗ nhã tịch mày cũng càng nhăn càng chặt. Đây là làm sao vậy? Bước chân không khỏi phóng mau, rất xa liền thấy hai chiếc hoa lệ xe ngựa, chu vi đầy người. Đỗ Nhã tịch căn bản là thấy không rõ bên trong trạng huống, nhường một chút, phiền vãi nhường một chút. Đỗ Nhã tịch kiên khó chen vào đám người, cũng không thấy có người cho nàng nhường đường. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến Đỗ Nhã lan tiếng thét chói tai, nam tử chật vật đau tiếng hô. Trong lòng suốt ruột, đối mặt như tường đồng vách sắt đám người, Đỗ Nhã tịch dùng sức một giống, làm khai. Mọi người rốt cuộc có phản ứng, sôi nổi nhường đường. Đáy mắt lập lòe thần sắc lại là các không giống nhau. Có đồng tình, có thú vị, có tò mò, có không, có hảo ý. Nghiêng ngả lão đảo từ trong đám người tễ đi vào, đương Độ Nhã Tịch nhìn đến bên trong một màn khi, tâm đều nhảy tới cổ họng thượng, hai mắt đỏ đậm giống giận. Đình. Phóng nàng xuống dưới. Thiên a, thời gian thay đổi, người cũng thay đổi, nguyên do sự việc cũng thay đổi, nhưng là, Độ Nhã Lan tao ngộ lại là giống nhau. Một màn này Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Kiếp trước Đỗ nhã lan chính là như vậy cắn người khác cánh tay, cũng chính là như vậy bị người ném tới rồi trên đại thụ, va chạm rơi xuống đất trọng thương mà chết. ngươi làm nàng trước nhả ra. Diều cảnh chi giống giận. Đỗ nhã lan lắc đầu, trong miệng phát ra ân ân tiếng động. Nàng mới không cần nhả ra, nàng muốn cắn chết cái này đại phôi đàn Nàng đầu nhỏ nhớ tới vừa mới trô đã thấy tình cảnh, liền bất giác càng dùng sức vài phần. Đau đến diêu cảnh chi cái chán gân xanh thịt thịt thịt nghẻ, hai mắt phụt ra ra lệ huyết quang mang. A đột nhiên, diêu cảnh chi trung gào một tiếng, tay chân dùng sức vung, chỉ thấy hai cái tiểu thân ảnh, một trên một dưới hướng ra phía ngoài bay đi ra ngoài. Nhã lan đầu trống rỗng, đỗ nhã tịch còn không có phản ứng lại đây, người cũng đã nhào qua đi duỗi tay đi tiếp cái kia tròn vo tiểu thân ảnh. Đất đèn loang loáng chi gian, chỉ thấy một mặt bóng trắng đem đỗ nhã lan tiếp vào trong lòng ngực. Lại nhân lực va đập quá lớn, hắn thân mình không khỏi sau này lui, mắt thấy liền phải đâm hướng bên đường đại trương thụ. Thiếu gia, Ách. Mọi người mục kinh khẩu ngốc nhìn trước mắt một màn. 037 trương bị chó điên cắn. Đỗ nhã tịch cũng không biết là từ đâu ra sức lực cùng dũng khí, nàng ngược lại nhào hướng đại thụ. Giang hai tay cánh tay đi tiếp riêu thần chi cùng đỗ nhã lan, chỉ nghe thấy một tiếng vải vóc xé rách thành. Đồ nhã tịch ống tay áo bị riêu thần chi huy động tay cấp giải khai một cái miệng to. May mắn hắn cũng bởi vậy lừa ổn bước chân, về phía trước hướng lực độ cũng giảm không ít. Trên chán rơi xuống ố nước một hồn, hoảng loạn chung hai người chỉ cảm thấy tâm đập bịch bịch, trong đầu một mảnh sương trắng, lại làm như đứng ở đám mây thượng. Thựa như ảo ngậu. Kinh hoàng con ngươi đối thượng hắn cặp kia không gợn sóng vô văn mắt đen. Đồ nhã tịch đống nhiên thanh tỉnh, một phen đẩy ra hắn, riêu thần chi dưới chân vừa chợt. Thân mình không khỏi về phía sau đánh mấy cái lảo đảo, mắt thấy liền phải tính, cả Đỗ Nhã Lan cùng nhau té ngã trên đất, Đỗ Nhã Tịch phản xạ có điều kiện tính duỗi tay đi kéo, lại không ngờ chân bị cái gì cấp vướng một chút, không những không có giữ chặt đối phương, ngược lại cả người chiều hắn nhào tới. Phanh. Nữ thượng nam hạ, hai người gắn bó như môi với răng, gắt gao dán ở bên nhau. Hô mọi người kinh hô ra tiếng, đôi mắt không chớp mắt nhìn ngã trên mặt đất nhân nhi không hề chú ý những cái đó ngồi dưới đất ai hô người. Tiên mụ mụ đỡ riêu lão phu nhân động tác ngừng lại, hai người giống như tượng đắp yên lặng bất động, ánh mắt phức tạp. Nhị tỷ, ngươi muốn áp chết ta. Bị kẹp ở bên trong Đỗ Nhã Lan bất mãn hô, một khuôn mặt bị chướng đến đỏ bừng. Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch từ đình tạm đầu chỗ trong trung phục hồi tinh thần lại, hoảng loạn bò lên, bế lên Đỗ Nhã Lan trên dưới xem xét một phen, thấy nàng lông tóc vô thường. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là không quá yên tâm hỏi, nhã lan, ngươi không bị thương đi. Nhị tỷ ta không có việc gì. Đầu nhỏ nhẹ lay động riêu, nàng túi đầu vừa thấy, vội vàng đi đỡ còn nằm trên mặt đất người. Đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Hồ tuy tử diêu lão phu nhân bên người chạy tới, dối tay đi đỡ riêu thần chi, lại thấy hắn như mày, kêu rên một tiếng. Lần này càng là đem hồ tuy gấp đến đỏ mắt, vội hỏi, thiếu gia Ngươi làm sao vậy? Chính là bị thương. Không có việc gì. Ngươi đỡ ta lên. Diêu thần chi lắc đầu, từ hồ tuy đỡ gian nan đứng lên. Đỗ nhã tịch thấy hắn tay viện chính mình eo, mày nhíu nhíu, trong lòng biết hắn có khả năng là thương đến eo. Diêu thiếu gia, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Diêu thần chi mở mị khắp nơi nhìn xung quanh, trên mặt hiện lên tiêu sắc, Đỗ cô nương, hỗ trợ nhìn xem ta tổ mẫu có hay không bị thương hắn nhìn không thấy xe ngựa bị riêu cảnh chi bước tới rồi mương hắn còn chưa từ trên xe ngựa xuống dưới liền nghe được riêu lão phu nhân tiếng kinh hô mặt sau tình huống liền càng rối loạn trước mắt một mảnh đen nhánh hắn uổng phí mở to hai mắt khắp nơi nhìn xung quanh lại trừ bỏ hắc ám vẫn là hắc ám hắn chưa từng có so giờ khắc này càng thống hận chính mình ngủ tổ mẫu không có việc gì riêu lão phu nhân từ tiền mụ mụ đỡ đã, đã đi tới Ánh mắt quan tâm trên dưới đánh giá hắn một vòng, hỏi: "Thần chi, ngươi bị thương?" Nói, nàng đối một bên Hồ Tuy phân phó, "Hồ Tuy, ngươi mau đỡ thiếu gia lên xe ngựa." "Là, lão phu nhân." Bọn họ là tế thế dược đường người, đoàn người đều hỗ trợ đem xe ngựa cấp đẩy đi lên đi. Tô đại nương tử trong đám người chui ra tới, thấy đối phương là Tô Tề Đường gia, vội vàng tiếp đón thôn dân hỗ trợ. Vẫn luôn vây quanh xem náo nhiệt người. Lúc này mới tốt 5 tốt 3 tiến lên hỗ trợ, đem một cái trục xe đã rơi vào ven đường mương xe ngớ cấp đẩy đến trên đường. Đỗ nhã tịch từ diêu thần chi thân thượng rút về ánh mắt, khắp nơi nhìn xung quanh, lại không thấy đỗ thủy triệu thân ảnh. Trong lòng không khỏi khẩn trương, mới vừa mở miệng ra, liền thấy đỗ thủy triệu cùng Lão hà từ đám người ngoại đi đến, thấy nàng trong lòng ngực bình yên vô sự đỗ nhã lan, nhết miệng cười, làm như lỏng một mồm to khí, nhị tỷ thứ muội. Các người đều không có việc gì đi. Hắn thấy Diêu Cảnh Chi ý đem đồ đem Đỗ Nhã Lan vứt ra đi, trong lòng quĩnh lên, liền tiến lên ôm Diêu Cảnh Chi đùi liền cắn, không tưởng thành đảo làm hắn sức lực quá độ, đưa bọn họ hai anh em song song đều quăng đi ra ngoài. Thu Triệu, ngươi đâu? Bị thương sao? Đỗ Nhã Tịch thấy hắn mặt sáng mày cho, vội hỏi. Hắn không có việc gì, chỉ là chảy ra điểm da. Lão Hà thay Lạp Chi, nhìn thấy Diêu thần lúc sau, lập tức bỏ xuống Đỗ Thủy Triệu, chạy tới. "Thiếu gia, ngươi bị thương. Trước đỡ ta lên xe ngựa." Thấy hắn trên chán nhỏ giọt đầu đại mồ hôi, lão Hà trong lòng cả kinh, vội vàng đỡ hắn lên xe ngựa. Đỗ Thủy Triệu cũng chạy tới hỗ trợ. Đang lúc Diêu Thần Chi gian nan lên xe ngựa khi, bên tai truyền đến một tiếng lạnh lùng chào phúng, nha quả nhiên là cái ấm sắt thuốc, như vậy quăng ngã một chút liền phải nát. Diêu Cảnh Chi đôi tay ôm ngực, Ánh mắt lạnh lùng Diêu Thần Chi, nhưng mà Diêu Thần Chi lại mặc kệ hắn, thẳng vào xe ngựa. Hồ Tuy tức giận đến thiếu chút nữa xoay người đi tìm Diêu Cảnh Chi tính sổ, lại bị Diêu Thần Chi cố ý vô tình cầm chặt hắn tay, làm hắn vô pháp xoay người. Diêu Lão Phu nhân quay đầu nhìn về phía Diêu Cảnh Chi, đáy mắt lửa giận quay cuồng. Cảnh Chi, ngươi trong mắt nhưng còn có đại bá bả, cái này Diêu Cảnh Chi thật là thật quá đáng. Hai phủ xe ngựa tương nộ. Hắn không những không lùi không cho, còn cố ý đem chính mình xe ngựa bước đến mương trung, lại sai sử tùy tùng cùng xa phu không hỏi 3721 liền động thủ, ở nàng lượng thân lúc sau, hắn cũng không có làm người dừng tay ý tứ, căn bản là không có đem nàng cái này trưởng bối đặt ở trong mắt. Đại ba bà, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diêu cảnh chi mặt lộ vẻ kinh ngạc, phảng phát hiện tại mới nhìn đến Diêu láo phu nhân giống nhau. Đối mặt hắn vô sỉ giả ngu. Diêu lão phu nhân chỉ là hít sâu mấy hơi thở, lại nói, tuy là ngươi trong mắt nhìn không tới ta cái này đại bá bà, kia thần chi cũng là ngươi đại đường huynh, ngươi một ngụm một cái ấm sắc thuốc, sẽ không sợ đã bị người chê cười mục vô tôn trưởng sao. Mục vô tôn trưởng, Diêu cảnh chi cười quá dị vài tiếng, hắn gì đức, làm người tôn trọng. Mọi người ánh mắt đều nhịp nhìn về phía Diêu cảnh chi cùng Diêu thần chi, thần sắc khác nhau. Nhìn như thế lanh tỉnh tôn dân. Đỗ Nhã Tịch thầm than thối đời nóng lạnh. Nhị tỷ, người tay hào phá. Bên hai truyền đến Đỗ Nhã Lan mềm mềm mại mại thanh âm, Đỗ Nhã Tịch rũ mắt vừa thấy, thầm kêu một tiếng không tốt, ánh mắt mọi nơi quét tới, không ngờ lại cùng một đôi không có hảo ý ánh mắt chạm vào nhau, thấy đối phương khẽ miệng giật cười lạnh, nàng tâm không khỏi răng rắc một tiếng, chìm vào đáy cốc. Không xong. Nhất định là màu son hoa phát hiện cái gì. Đỗ Nhã Tịch rời đi tầm mắt, vương Đỗ Nhã Lan không hoảng không loạn dùng khăn tay đem tay áo khẩu tử cấp chói lại lên đột nhiên nàng ngẩng đầu chiều màu son hoa nhìn qua đi nháy mắt liền minh bạch lại đây cái này đáng giận nữ nhân quả thật là hắc tâm trạng như vậy khẩn cấp dưới tình huống nàng cư nhiên còn duỗi chân vướng chính mình một chút con ngươi xoay chuyển ghé mắt nhìn thoáng qua dùng khăn tay cột lấy ống tay áo đổ nhã tịch hai mắt híp lại đáy mắt hàn quang sệt qua thoại chạy bộ đến diêu lão phu nhân bên người Đỗ Nhã Tịch quan tâm hỏi: "Lão phu nhân, ngươi còn hảo đi?" "Ta không có việc gì." Diêu lão phu nhân nhìn đến nàng khi, ánh mắt tiệm ấm, khóe miệng mỉm cười, "Nhà đầu, ngươi đâu? Không bị thương đi? Ta cũng không có việc gì." Đỗ Nhã Tịch cười cười, tiếp theo khẽ thở dài một hơi, nói: "Chỉ là bị chó điên cắn một chút, đợi lát nữa về nhà còn phải dùng nước thuốc tiêu tiêu độc mới được." Lão phu nhân cùng Diêu Thiếu gia cũng là giống nhau chớ nên đại ý, này bị chó cắn là một chuyện lớn, nếu là không cần thiết tiêu độc, người cũng sẽ đến sủa như điên bệnh. Diêu lão phu nhân đấy mắt hiện lên ý cười, hơi hơi gật đầu, phù hợp nói, không hổ là quan yề đồ đệ, này y thuật cũng đã dùng tới. Nói, nàng nâng mục nhìn Diêu cảnh chi liếc mắt một cái, nha đầu yên tâm, bị chó điên cắn nên như thế nào xử lý miệng vết thương, lão thân sớm đã quen tay hay việc. Đỗ nhã tịch gật gật đầu. Đái mắt ý cười dần dần dậy. Cái này Diêu lão phu nhân nhưng thật ra thú vị, này quải công mắng chửi người bản lĩnh so với chính mình mạnh hơn nhiều. 038 chương bị chó điên cắn. 2. Đã là như thế, kia nhã tịch liền trước mang đệ muội về nhà. Đỗ nhã tịch chiều trên xe ngựa nhìn lại, đối Đỗ đố Thủy Triệu sử cái ánh mắt, thì đệ ba người ở các thôn dân phức tạp ánh mắt chung đi ra đám người. Diêu Cảnh Chi hắt một khuôn mặt, ba bước cũng hai bước đi chớp mắt liền cản lại Đỗ nhã tịch đường đi, hắn không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới Đỗ nhã tịch, thần sắc ngả ngớn, không nhẹ không nặng nói, cô nương, rõ như ban ngày dưới, ngươi cùng kia ấm sắc thuốc làm hạ khó coi một màn, ngươi như thế nào còn đi được như thế nào tiêu sái. Vẫn là ngươi căn bản là không biết như thế nào liêm sỉ. Ngươi biết, Đỗ nhã tịch khinh miệt nhìn hắn một cái, ngay sau đó rời đi mắt, phảng phất nhiều liếc hắn một cái đều sẽ hoen ố hai mắt của mình. Diêu Cảnh Chi đáp ý hừ một tiếng, đắc, đó là đương nhiên. Hắn chính là Diêu phủ con vợ cả thiếu gia, từ nhỏ liền có phu tử chuyên môn giảng bài, nhưng không giống cái kia chết người mù, chữ to đều không biết một cái. nay liền trách không được. Đỗ nhã tịch hiểu rõ câu môi cười. Diêu Cảnh Chi bị nàng điểm mỹ cười ngẩn ra một chút, mờ mịt hỏi, trách không được cái gì. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nhìn kỹ dưới, nhưng thật ra có vài phần tư sắc. Chớ không được ngươi đem liêm sỉ hai chữ dùng đến như thế nào thuần túy a. Đỗ Nhã tịch mỉm cười gật đầu, như là rốt cuộc minh bạch lại đây, đêm qua sư phụ ta nói, nàng dạy ta chỉ là mặt chữ thượng đồ vật, nếu ta thật muốn lĩnh ngộ y thuật tinh túy, kia còn phải trải qua nhiều lần trần trị. Ta vẫn luôn đều tưởng không ra này trong đó đạo lý, hiện tại có Diêu Thiếu gia làm mẫu, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Nói xong, nàng chiều Diêu cảnh chi gật đầu trí tạ, tiểu nữ từ tại đây cảm tạ. Ngươi riêu cảnh chi rốt cuộc nghe ra trong lời nói huyền cơ, quanh thân hàn khí sậu tăng, chỉ vào đố nhã tịch đó là chửi hầm lên. Nha đầu thối, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, buồn thiếu gia từ trước đến nay khinh thường đánh nữ nhân, nhưng ngươi hôm nay một hai phải lần nữa cho ta, vậy trách không được ta. Nha đầu thối, vừa mới thầm mắng hắn là một cái chó điên, hắn còn cùng nàng tính sổ, hiện tại nàng lại ám phúng chính mình không biết liêm sỉ, thật thật là to gan lớn mật. Nàng như vậy thế cái kia ấm sắc thuốc hết giận, này trung gian định là có cái gì nhận không ra người sự tình. Phần 10 Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cười khẽ ra tiếng, trước mắt xấu xa, nha đầu thối ngươi nói ngươi có như vậy tư sắc vì sao phải đi theo như vậy một cái gần đất xa trời ấm sắc thuốc. Theo biết, hắn không chỉ có là cái người mù, kia phương diện còn. Cầm miệng, đố nhã tịch lạnh giọng quát. Miệng đầy phun phân, nói ra nói. Quả thực chính là khó nghe. Diêu cảnh chi không nghĩ tới một cái hương dã nha đầu còn dám như thế kiêu ngạo, ánh mắt đảo qua, thấy không ít người che miệng cười khẽ, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập coi khinh. Hắn lập tức mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, pha ấm thuốc xứng dày rách, nhưng thật ra thiên tạo một đôi, mà thiết một đôi. Không thể tưởng được như vậy hẻo lánh sân thôn, cô nương lại là như thế phong đến khai. Diêu cảnh chi. Diêu lão phu nhân giận chỉ vào hắn. Ngươi sẽ không sợ ta hồi tô thành đem ngươi hành động nói cho tộc trưởng. Diêu gia lấy thiện vì tổ hấn, ngươi như vậy khó xử một cái cô nương, lại mục vô tôn trưởng, chẳng lẽ liền không lo lắng tộc trưởng đối với ngươi làm khó dễ sao? Nghe vậy, Diêu cảnh chi không chỉ có không sợ, ngược lại ngửa đầu cười ha ha, chờ hắn cười đủ rồi mới xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt, mặt mang khinh thường nói, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, tộc trưởng liền sẽ tin tưởng sao. Diêu gia đại phòng cùng nhị phòng sự tình, ở trong tộc sớm đã là công khai bí mật, ai sẽ không có việc gì thiệp nhập trong đó, hưởng bị một thân tao. Thấy Diêu lão phu nhân nhất thời nghẹn lời, Diêu cảnh chi càng là kiêu ngạo vài phần. Đỗ Nhã tịch ánh mắt ở thôn dân trên mặt nhanh chóng đảo qua, nữ Hàm ủy khốt nói, "Diêu thiếu gia, chúng ta Hoàn Sơn thôn chính là một cái dân phong chất pháp địa phương, trong thôn cô nương tất cả đều đem Trinh Tiết coi là thiên. Chúng ta thôn có thôn quy, Mọi nhà cô nương đều là từ nhỏ liền chịu nghiêm khắc quản giáo. Vừa mới tình huống, chỉ do ngoài ý muốn, đây là mọi người đều rõ như ban ngày. Hiện tại, ngươi mặt ngoài là nói ta, nhưng trên thực tế chẳng phải là biến tướng nói chúng ta toàn thôn chưa xuất các cô nương. Nói tới đây, Đỗ nhã tịch nắm chặt nắm tay, quay đầu nhìn về phía trong đám người cầm đầu thôn trưởng, hốc mắt phiếm hừng nói, thôn trưởng, ngươi cũng thấy rồi. Chẳng lẽ liền từ người ngoài như thế để hủy chúng ta thôn cô nương sao? Việc này nếu truyền ra đi, kia tương lai còn có ai dám lên chúng ta trong thôn tới cầu thân. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức sôi trào lên. Đúng lúc này, trên xe ngựa truyền đến diêu thần chi thanh âm, ai cảnh chi, ta biết ngươi hận chúng ta đại phòng y thuật so các ngươi nhị phòng cao, lại thường báo đoán chúng ta tổng chữa bệnh từ thiện, đoạn các ngươi xuân về dược quán sinh ý ta đã sớm khuyên quá ngươi. Làm ngươi đừng có gấp. ta đã gần đất xa trời người, tương lai Diêu gia nhị phòng là nhất định sẽ mạnh hơn đại phòng, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Ngươi nghe nói ta tới Hoàn Sơn Thôn, ngươi liền suốt ruột tới rồi, lần nữa khó xử chúng ta láo nhược bệnh tàn. Ngươi thương ta có thể, hận ta cũng có thể, đây đều là chúng ta Diêu gia sự tình, nhưng ngươi hiện tại, ngươi hiện tại sao lại có thể như vậy ham hại Hoàn Sơn Thôn danh dự. Ngươi đây là muốn đem Diêu ra đến nội chỗ nào, muốn đem Hoàn Sơn thôn ở vào nơi nào, muốn cho thôn trưởng như thế nào làm người? Thôn trưởng Vô Pháp lại trầm mặc đi xuống, chỉ thấy hắn dựng lên bát tự mi, râu rế run lên run lên, trước mắt tức giận nhìn về phía Diêu Cảnh Chi, đột nhiên, bàn tay vung lên, quát, người này đứng ở Hoàn Sơn thôn thổ địa thượng, lại lần nữa mở miệng để hủy, không coi ai ra gì, thật là đáng giận. Các hương thân luôn luôn phụng thôn quy vì thượng, Hắn này cử không chỉ có hủy hoại hoàn sơn thôn thôn dự, còn tổn thương toàn thôn cô nương danh dự. Người tới à, cùng nhau đem này đám người đuổi ra thôn ngoại, vĩnh không được hắn bước vào hoàn sơn thôn nửa bước. Thôn quan lại tiểu cũng là quan, huống chi thôn trưởng cổ văn thanh là một cái ái tự cao tự đại người. Vừa mới hắn lần nữa trơ mặt, trơ mắt nhìn đố nhã tịch tỷ đệ ba người chịu khi dễ, trừ bỏ đố ra luôn luôn du rú trong nhà, cũng không quá cùng thôn dân thân thiện bên ngoài. Nơi này còn có một ít năm xưa chuyện cũ, đại khái không ngoài hắn muốn đô viễn nghiên vợ chồng trước mặt mọi người cầu hắn ra tay cứu giúp, Mà các thôn dân thấy hắn không tỏ thái độ, tự nhiên cũng không quá dám ra tay hỗ trợ. Nhưng hôm nay không giống nhau, nếu hắn lại không ra tiếng, lại không tỏ thái độ, đó chính là cùng người ngoài cùng nhau để hủy thôn dự. Trong thôn chưa xuất các cô nương không ít, hắn nếu là thật không tỏ thái độ, nếu việc này chân truyền đi ra ngoài, kia hắn nhưng thật ra thật thành chúng thì chi khẩu, tương lai nhà ai cô nương gả không tốt, kia đều là hắn sai lầm. Hắn luôn luôn coi trọng danh dự, lại thích bị người phủng, đương nhiên không muốn nhìn đến như vậy sự tình phát sinh. Vừa dứt lời, trong thôn hắn tử nhóm sôi nổi gần đây nhặt lên gậy gộc hoặc là cục đá, một đám tức giận tận trời vọt tới riêu cảnh chi trước mặt, sợ tới mức hắn cùng hắn tùy tùng, mã phu từng bước lui về phía sau. Các vị, có chuyện hảo hảo nói các ngươi ngàn vạn đừng nghe cái kia nha đầu thối nói, ta căn bản là không phải ý tứ này. diêu cảnh chi nôn nóng giải thích. đỗ nhã tịch đứng ở đám người ngoại, mang theo khóc nước nở nói, ngươi nói như vậy, đó chính là nói mắt thấy thay nghe đều vì hư. vừa mới là tình huống như thế nào, ai nói cái gì, ai lại làm cái gì, đại gia nhưng đều là xem đến rõ ràng, nghe được rõ ràng. tô đại nương dù sao cũng là nhìn đỗ nhã tịch lớn lên. Mắt thấy nàng bị người khi dễ thành cái dạng này, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan, vội vàng hất đệm, "Các hương thân, người này như thế để hủy chúng ta, chúng ta cũng không thể mắt trông mong nhìn, ta còn chỉ vào cho ta ra Tô Tề tìm cái tốt việc hôn nhân, kể từ đó, sợ là đừng thôn cô nương cũng sẽ đối chúng ta thôn e sợ cho tránh chi." Nói, nàng dùng quải trượng thật mạnh đánh ma vài cái, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ dùng quải trượng chỉ vào Diêu Cảnh Chi đang người, "Mãng Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc người, nhàn tới không có việc gì chuyên môn tới đây hư chúng ta thôn dự, xem ta lão thái bà đánh không đánh chết ngươi. Ngươi cái này thiếu quản giáo, hôm nay chúng ta liền thế cha mẹ ngươi hảo hảo quản giáo quản giáo ngươi. Tô Đại Nương một bên mắng, một bên dơ lên quải trượng chiều diêu cảnh chi bổ qua đi. Một thạch đánh khởi ngàn trọng lãng. Tô Đại Nương nôn hành cử chỉ, lập tức liền bốc cháy lên chúng thôn dân trong lòng lửa giận. Cầm đầu tô năm cũ hung tợn trừng mắt riêu cảnh chi, thấy hắn tránh thoát tô đại nương công kích, còn tưởng đánh trả, lập tức vọt đi lên, máng, tiểu tử thúi, nhìn ngươi lớn lên nhân mô cầu dạng, lời nói nhưng thật ra một câu đều tin không được. Ý thì ngươi nói như vậy, chúng ta những người này tất cả đều là có mắt như mù. Chúng ta thôn tiểu, ma thích, người bẩn nhưng cũng là biết liêm sỉ lễ nghi, ngươi mơ tưởng tổn hại chúng ta thuốc dự. Hắn đi qua đi. Nâng dậy Tô Đại Nương, quan tâm hỏi, Đại Tẩu, ngươi thế nào? Tô Đại Nương lắc đầu, không có việc gì. Đều do ta này chân không còn dùng được, bằng không, ta nhất định có thể đem hắn hung hăng đánh một đốn. thấy thế, những người khác sôi nổi mắng. Như vậy một cái không có mắt, lại miệng không lưu đứng người, cũng đừng cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đánh ra thôn đi. Vừa mới thấy hắn mục vô tôn trưởng, đối chính mình bà bác cùng Đại Đường ca đều không biết tôn trọng. Người như vậy nhất định không phải cái gì hảo điều, đánh ra thôn đi, đỡ phải dạy hư chúng ta trong thôn tiểu hải tử. Không sai, như thế người vô sỉ, chính là nên đánh. Đỗ Gia nha đầu ngày thường liền ra môn đều không nhiều lắm ra, lại bị hắn nói được như thế khó nghe, hắn chính là một cái hôn đản a. Hắn đây là không đem chúng ta những người này để vào mắt, đã là như thế, đánh hắn đi ra ngoài. Tô năm cũ đem Tô đại nương đỡ đến một bên dặn do một phen sau, bàn tay trần liền vọt đi lên, còn dám đánh trả, xem ta không đánh chết ngươi. Mọi người phụ thanh mà động, đánh. thấy thôn hắn một đám hung thần ác sát đuổi theo, diêu cảnh chi rốt cuộc cố không được rất nhiều, lãnh tùy tùng cùng mã phu chạy trốn chết. diêu lão phu nhân thật dài thở ra một hơi, mặt mang xin lỗi đi đến cổ văn thanh trước mặt, nói nhỏ, thôn trưởng, ta đại kia diêu gia bất hiếu tử tôn hướng ngươi cùng toàn thôn người xin lỗi, hôm nay việc. Lão thân vô cùng hồi báo, ngày nào đó trong thôn nếu có bệnh hoạn, thế thế dược đường đem miễn phí đến khám bệnh tại nhà. Diêu lão phu nhân không cần xin lỗi, nếu phải xin lỗi cũng nên từ diêu ra nhị phòng tới. Hôm nay việc phát sinh ở chúng ta trong thôn, bởi vì sự nhân bất tưởng, khởi điểm chưa ra tay tương trợ, mong rằng lão phu nhân thứ lỗi. Cổ văn thanh trở về diêu lão phu nhân thi lễ, đơn giản nói tóm tắt biểu lộ chính mình chậm chạp chưa tương trợ nguyên nhân. Diêu lão phu nhân gật gật đầu, thôn trưởng băn khoăn, lão thân minh bạch, lão thân còn có chuyện quan trọng trong người, này liền cáo tử. Lão phu nhân thỉnh. Diêu lão phu nhân nâng mục nhìn liếc mắt một cái đã càng lúc càng xa nhân nhi, tinh mắt nhẹ chuyển, mỉm cười đối một bên cổ văn thanh, nói nhỏ, thôn trưởng, đố ra là chúng ta Diêu gia bạn cũ, hai nhà thất liên nhiều năm, thật vất vả mới một lần nữa liên hệ thượng, lại không tưởng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vừa rồi ở Đỗ Gia Khi, Lão thân nghe nói những năm gần đây, Đỗ Gia ít nhiều thôn trưởng chiếu cố cùng thôn dân trợ giúp. Việc này Lão thân ghi tạc trong lòng, ngày nào đó trong thôn nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương, thôn trưởng cứ việc mở miệng, Lão thân định đem tận lực vì này. Nghe vậy, Cổ Văn thanh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó tràn ra tươi cười, liên tục gật đầu đáp, hỗ trợ thôn dân, đây là thôn trưởng trách nhiệm, lão phu nhân không cần để ở trong lòng. Cổ Văn Thanh là một cái dữ dội người thông minh, hắn biết thế thế dược đường cùng chiều duyên quan hệ, tự nhiên cũng liền sẽ không tùy tiện mở miệng phải hồi báo. Diêu lão phu nhân nếu mở miệng, đó chính là ương thuận hắn một cái đại nhân tình. Như vậy một thân tình, hắn tự nhiên muốn lưu chữ dự phòng. Diêu lão phu nhân tâm hệ Diêu thần chi thương, liền cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là cười gật gật đầu, khiến cho tiền mụ mụ đỡ nàng lên xe ngựa. Cổ Văn Thanh hiếc mắt nhìn Dương Trần mà đi xe ngựa. Trong lòng bắt đầu cân nhắc riêu lão phu nhân vừa mới kia một phen lời nói. Không thể tưởng được này đỗ viễn nghiên còn cùng tế thế dược đường nhắc lên quan hệ. Này riêu gia chính là đại chu triệu lớn nhất dược thường, cũng là nổi tiếng nhất y y quán. Hắn xoay người, ngẩng đầu như suy tư gì nhìn rừng chút liếc mắt một cái, xoay người bối tay rời đi. Đỗ nhã tịch ngồi sổm tô đại nương trước mặt, cẩn thận kiểm tra nàng kia đã sưng đỏ lên chân. Một hồi lâu, nàng mới nhẹ thở ra một hơi ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nương, nói, Đại Nương, may mắn chính là xoay một chút, sắp mấy ngày rượu thuốc thì tốt rồi. Đại Nương, mấy ngày nay ngươi đừng ăn cây độc đồ vật, đợi lát nữa ta làm thụy triệu cho ngươi đưa rượu thuốc xuống dưới, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ xác Hảo! Đại Nương nhớ kỹ. Tô Đại Nương mỉm cười gật đầu, nhã tích à, nghe ngươi Tô Đại ca nói, ngươi hiện tại ở cùng quái ý tiền bối học y hệ thuật. Trước kia ta liền nói sao? Nhã tịch nhất định là cái thông minh hải tử, lần này, cha mẹ ngươi cũng nên yên tâm. Nhà mình nhi tử tâm, nàng cái này làm nương đều xem ở trong mắt. Tự nhiên mà vậy, đối đối nhã tịch cũng liền càng thêm vài phần thân thiết. Còn nữa, Đỗ gia hải tử cũng coi như là nàng nhìn lớn lên, Đỗ nhã tịch tuy rằng tính tình nội một chút, nhưng người không chỉ có lớn lên cực hảo xem, tâm địa cũng là thứ tốt. Nàng buồn còn nghĩ tìm thời cơ tốt, thăm thăm thai thị khẩu Phong. Nhưng tưởng tượng đến Đỗ Nhã Tịch hiện giờ đã là quái ý nghĩa đồ đệ, tương lai tiền đồ một mảnh quan minh, mà chính mình nhi tử hai bàn tay trắng, nhưng thật ra làm lệnh cái kia ý tưởng. Hôm nay việc tuy là ngoài ý muốn, nhưng Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi thân mật tiếp xúc vẫn là không thể hủy diệt. Nơi này là một cái dân phong thực nghiêm địa phương, chỉ sợ không thể thiếu phải bị đồn đại vớ vẩn. Nghĩ đến đây, Tô Đại Nương liền lo lắng lên, nàng cầm chặt Đỗ Nhã Tịch tay, Nhã Tịch à. Ra hôm nay chuyện như vậy, ngươi có tính toán gì không? Tính toán. Đỗ nhã thịt sửng sốt một chút, đột nhiên lại minh bạch tô đại nương ý tứ, nàng nhàn nhạt lắc đầu, nói, đại nương, việc này vốn là ngoài ý muốn, có thể nào nghiêm túc mà nói. Ta hành đến chính, ngồi đến đoan, ta không sợ người khác nói xấu. Nhưng, đại nương, hoa hồng về nhà cho ngươi cầm rượu thuốc trị chật khớp lại đây. Đột nhiên ngoài cửa một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Lời còn chưa dứt, một mặt hồng ảnh liền bước vào nhà chính môn, màu son hoa nhìn đến ngồi sổm tô đại nương trước mặt đôi nhã thịnh, tràn ngập địch ý ngó nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó rơ lên tươi cười, đi tới tô đại nương trước mặt. Đại nương, ta nương làm ta lại đây cho ngươi lau lau, có lẽ là vận đến chân đi. Ta nương còn làm ta nói cho đại nương một tiếng, đại nương hành động không tiện, cơm trưa cũng đừng làm, chế chút nàng làm tốt liền đưa lại đây. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn đến Đỗ nhã tịch đưa Tô Đại Nương về nhà, nàng sở dĩ, nhanh như vậy liền cầm rượu thuốc đuổi lại đây, đơn giản chính là muốn ở Đỗ nhã tịch trước mặt thị uy, không tiếng động nói cho nàng, chính mình có bao nhiêu quan tâm Tô Đại Nương, chính mình mới là Tô Tể tốt nhất lựa chọn. Tô Đại Nương mặt mang tươi cười, cười tủm tỉm nhìn màu son hoa, hoa hồng, này nhiều ngượng ngùng. Tô Tể không ở nhà nhật tử, ta luôn là phiền toái các ngươi hai mẹ con. Nếu không phải các người hai mẹ con chiếu cố, ta cái này ra à, nhất định đều loạn thành ổ chó. Màu son hoa có tâm khoe mẽ, nghe Tô Đại Nương như vậy vừa nói, càng hiện nhàn tuệ hào phóng xua tay. Đại Nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Chúng ta hàng xóm, tự nhiên muốn lẫn nhau chiếu cố. Nói nữa, ta cùng với Tô Đại ca cũng là cùng nhau lớn lên, tình nghĩa chính là thâm hậu. Ở hoa hồng trong mắt, Đại Nương cũng không phải là người ngoài. Nàng đi tới. Ngồi xổm xuống thân mình đem Đỗ Nhã Tịch Tế tới rồi một bên. Đỗ Nhã Tịch nghe, nổi ra gà chợt khởi đầy người, nàng đứng lên, nhún nhún vai, chửi thầm không thôi, nhanh như vậy liền đem chính mình trở thành tô ra người. Cái này mầu son hoa lời nói cũng quá lộ liêu đi. Nói cái gì tình nghĩa thâm hậu, nàng nhất định là tưởng nói tình ý thâm hậu đi. Ác nữ đều có một tầng da mặt dày, như thế thật sự. Hoa Hồng thật là hảo cô nương. Tương lai cũng không biết nhà ai có thể có hảo phúc khí cưới ngươi. Tô Đại Nương cười cười. Đại Nương màu son hoa vẻ mặt tường đỏ, é lệ thẹn thùng hờn rỗi một tiếng. Đỗ Nhã Tịch chỉ cảm thấy cả người rét run, vô tâm xem nàng diễn kịch, liền một tay nắm đỗ thụy Triệu, một tay nắm đỗ Nhã Lan. Đại Nương, ngươi nơi này có hoa hồng chiếu cố, ta đây cũng liền an tâm rồi. thụy Triệu trên người sát phá điểm ra, ta đây liền trước lánh hắn về nhà thượng điểm dượng. Quay đầu lại lại đến xem đại nương. Tô đại nương ánh mắt dừng ở Đỗ Thụy Triệu trên người, thấy hắn đầu gối phá cái động, cho bụi trung kẹp đỏ sậm, trong lòng biết hắn đầu gối thương tới rồi, vội vàng gật đầu, thúc giục nói: Thụy Triệu, như thế nào đầu gối bị thương cũng không cùng đại nương nói. Nhã tịch, ngươi mau dẫn hắn về nhà thượng điểm dược đi. Đỗ Thụy Triệu vẻ mặt vô vị lắc đầu: Đại nương, ta không có việc gì, chỉ là sát phá điểm ra, không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Ta là nam tử Hán, bị thương một chút cũng không thể hô thiên kêu mà. nghe vậy, mọi người cười khẽ lên, chỉ có màu son hoa vẫn luôn nhìn chầm chầm đỗ nhã tịch cánh tay, khỏe miệng cười có vẻ thực câm trầm. Thật là bé ngoan. Tố đại nương cười cười, lại thúc giục, chạy nhanh về nhà đi, cha mẹ ngươi nên sốt ruột. đỗ nhã tịch gật gật đầu, đại nương, chúng ta đây liền về trước ra. Đại nương tài kiến. đỗ nhã lan mỉm cười ngọt ngào xua tay. Hảo, bé ngoan, tài kiến, đại nương tài kiến, từ từ, mầu son hoa đứng lên, trong tay cầm một lọ thuốc dán, cười tủm tỉm nhìn đỗ nhã tịch, nói: nhã tịch, ta coi ngươi cũng bị thương, cho nên ta cũng từ trong nhà cho ngươi mang theo dược, đang muốn đợi lát nữa cho ngươi đưa lên đi, không nghĩ tới ngươi cũng ở đại nương này, hiện tại vừa lúc ta giúp ngươi thượng điểm dược đi, chúng ta đều là cô nương gia, thượng dược cũng phương tiện. Tô Đại Nương vừa nghe, lập tức khen, hoa hồng thật là hảo cô nương, nghĩ đến chính là chú đáo. Ta này có thể, ngươi đi trước giúp Nhã Tịch thượng dược đi. Nói, nàng nhìn về phía đô Nhã Tịch, Nhã Tịch, ngươi liền thượng dược lại về nhà, cũng đỡ phải về nhà sau, ngươi nương nhìn đau lòng. Tô Đại Nương nói xong, ánh mắt hiền từ vẫn luôn nhìn màu son hoa. Đô Nhã Tịch hơi hơi rũ đầu, đáy mắt hiện lên một đạo lênh quang, nàng ngẩng đầu. Cười nhìn triệu nàng đi tới màu son hoa, nói, hoa hồng, hảo ý của ngươi, lòng ta lãnh. Bất quá, ngươi tự hồ quên mất một sự kiện, ta là quái uy đi nhập môn đệ tử, ta cánh tay thượng tiểu miệng vết thương, liền không nhọc ngươi lo lắng. Nhã lan bị kinh, thủy triệu lại bị thương, ta phải chạy nhanh về nhà báo cái bình an, bằng không, ta cha mẹ nên muốn xuất ruột. Thượng dược, nàng sẽ lòng tốt như vậy, nàng muốn trở lên dược vì danh. Xác nhận một chút nàng cánh tay thượng tình hướng đi. Cô nương ra nhất kỷ trên người lưu có thương tích xẻo, nếu là lầm thời gian, để lại xẻo nhưng không tốt. Nhã tịch, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, vẫn là làm ta trước cho ngươi thượng rực đi. Màu son hoa nơi nào chịu buông tham một khuy cái đến tột cùng cơ hội, bước chân lược cấp đứng ở Đỗ nhã tịch trước mặt, dôi tay liền phải đi cởi bỏ nàng cánh tay thượng cột lấy khăn tay. Đỗ nhã tịch vê khẩn ngân châm, đang muốn phát châm. Cửa liền truyền đến tô năm cũ thanh âm. Đại tẩu, nam cũ đến xem ngươi. Tô năm cũ bước vào nhà chính, thấy đồ nhã tịch tỉ đệ mấy cái, còn có màu son hoa đều ở. Đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, đại tẩu nhân duyên hảo, nhưng thật ra có người so năm cũ còn nhanh. Tô năm cũ là tô tề thúc thúc, từ nhỏ vẫn luôn đi theo tô đại nương sinh hoạt, thẳng đến hắn cưới vợ sinh con lúc sau, lúc này mới phân ra. Bất quá! Hắn vẫn luôn đều đối cái này đại tẩu rất là tôn trọng. Rốt cuộc trưởng tẩu như mẹ, mà hắn từ nhỏ liền không có cha mẹ, cùng Tô Tề hắn cha sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Tô thúc, ngươi tới rồi. Đỗ Nhã Tịch bất động thanh sắc thu hồi ngân trầm, nét mặt biểu lộ tươi cười, tỉ đệ mấy cái cùng kêu lên Vân An, kia đại nương tử ngươi chăm sóc, chúng ta tỉ đệ mấy cái liền về trước ra. Tô năm cũ vây vây tay, có chút ảo não nói, mau về nhà đi. Ngươi nương vừa mới còn nơi nơi tìm các ngươi đâu, sớm biết các ngươi ở chỗ này, ta liền kêu nàng cùng nhau tới. Ta nương tìm chúng ta. Chúng ta đây liền đi về trước. Tỷ đệ ba người lắc bắp kinh hãi, không hề nói thêm cái gì, xoay người liền bước nhanh rời đi tô ra. Cũng đúng vậy, náo loạn như vậy đại động tĩnh, thay thị lại sao có thể yên tâm đến hạ đâu. Lâu như vậy, tìm không thấy các nàng ba người, nhất định đều không biết cấp thành cái dạng gì. Ra tô ra môn, Đỗ thủy triệu liền chạy vội khắp nơi đi tìm thai thị, Đỗ nhã tịch cũng nắm Đỗ nhã lan một bên hướng rừng trúc đi đến, một bên khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm thai thị thân ảnh. Nương chúng ta ở chỗ này. Đỗ nhã lan mắt sắc, lập tức liền thấy được từ thôn dân phòng biên đi ra thai thị, vội vàng phất tay hô. Nghe được tiếng la, thai thị đứng ở tại chỗ, khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến các nàng khi, lập tức nhanh chân liền chạy tới, đứng ở nơi đó chờ mẫu thân. Nương, ngươi đừng chạy như vậy cấp. Đỗ nhã tịch nhìn thai thị đi tắt, ở kia nhỏ hẹp điền ngạnh thượng lung lay chạy tới, tâm đều nhắc tới cổ họng lên đây, liền sợ nàng một cái không cẩn thận liền dẫm không rớt đến điền ngạnh hạ trong đất đi. Kia trong đất thôn dân vì phòng gà vịt đi mổ ăn rau dưa, liền trên mặt đất bên cạnh loại thứ đằng. nếu thai thị rớt đi xuống, kia cũng không phải là đùa giỡn. Thai thị cũng không có khinh mạn bước chân, mà là một hơi chạy tới các nàng tỉ hai trước mặt. Hơi hơi thở phì phò, suốt ruột nhìn từ trên xuống dưới các nàng, hỏi, các ngươi hai chị em nhưng có bị thương. Trong lòng ấm hứng hống, Đỗ nhã tịch lắc đầu, hai chị em cùng kêu lên đáp, không có. Nghe được các nàng trả lời, thai thị lúc này mới lỏng một mồm to khí, thấy Đỗ thủy triệu không ở, lại hỏi, thủy triệu đâu? Nương, ta ở chỗ này, ta cũng không có việc gì. Thai thị quay đầu nhìn hắn mặt sáng mày cho bộ dáng. Lại nghĩ tới thôn dân cùng nàng lời nói, không cấm hốc mắt chấm hồng, trước mắt đau lòng nắm đỗ thủy triệu tay, chiều đỗ nhã tịch điếu môi, nói, đi thôi. Về nhà lại nói, khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái đồ nhã tịch kia dùng khăn tay cột lấy cánh tay, nàng khổ sở quay đầu đi, lặng lẽ trộm lau nước mắt. Nàng số khổ hài tự á, đều do nàng cái này làm nương vô dụng, từ nhỏ liền không có bảo vệ tốt nàng. Mấy người chờ mặc, các hoài tâm tư về đến nhà. Đỗ Viễn nghiên chống quải trượng, đứng ở viện môn khẩu chiều đường nhỏ bên này mắt trông mong nhìn, nhìn thấy các nàng thân ảnh khi, thần sắc kích động hô, các ngươi đều không có việc gì như đi. Trong thôn tóc sinh chuyện gì? Hắn chỉ là nghe được rừng trúc hạ thực xảo, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại lại không có nghe rõ. Trong lòng thật sự là không yên lòng, liền làm thai thị cũng đi xuống nhìn xem, nào biết thai thị vừa đi, đó là nửa canh giờ đều không có trở về cái này nhưng đem hắn cấp lo lắng. Nếu không phải hành động không tiện, này chân còn không phải đi lâu lộ nói, hắn đã sớm tự mình đi xuống nhìn xem tình huống. Cái kia Diêu gia nhị phòng Diêu Cảnh Chi lại tới nữa. Vừa lúc ở rừng trúc hạ cùng Diêu lão phu nhân xen ngữa gặp, kết quả liền đã xảy ra xung đột. Bất quá ngươi yên tâm, cái kia Diêu Cảnh Chi bị các hương thân đuổi ra thôn, Diêu lão phu nhân cũng không bận nhẹ. Đỗ Nhã Tịch tránh nặng tìm nhẹ đơn giản nói một chút dừng chút hạ phát sinh sự tình. Thay thị thấy Đỗ Viễn Nghiên như mày, vội vàng tiến lên đỡ hắn hướng trong viện đi, nhẹ giọng trấn an, sang Nghiên, sự tình tựa như Nhã Tịch nói như vậy, ngươi đừng lo lắng. Đi thôi, ta đỡ ngươi đi vào ngồi, đừng mệt muốn chết rồi." Nàng biết Đỗ Nhã Tịch không nghĩ làm Đỗ Viễn Nghiên lo lắng, liền tạm áp xuống trong lòng nói, "Vội vàng trấn an Đỗ Viễn Nghiên. Tứ muội, ngươi đi bồi cha. Đỗ Nhã Tịch buông xuống Đỗ Nhã Lan, tiến đến nàng bên thai lại dặn dò một câu: đừng làm cha lo lắng. Đỗ Nhã Lan cái hiểu cái không gật gật đầu, bay nhanh chạy tiến sân, voa vào Đỗ Phụ trong lòng ngực. Thụy Triệu, ngươi cùng nhị tỷ vào phòng đi. Nga! Đỗ Thụy Triệu cũng sợ Đỗ Phụ lo lắng, không nói hai lời liền lóe vào Đỗ Nhã Tịch trong phòng. Đỗ Nhã Tịch đang giúp Đỗ Thụy Triệu rửa sạch miệng vết thương, Thay Thị liền lo lắng suốt ruột đi đến. Công lương xem xét hạ đỗ Thủy Triệu miệng vết thương, thấy cũng không lo ngại, sắc mặt mới hòa hoãn một ít. Nàng Dương mắt nhìn đỗ nhã tịch, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, nước mắt tràn đầy không, Nhã tịch, bọn họ nói nhưng đều là thật sự. Nương, ngươi nói chính là chuyện gì? Đỗ Thủy Triệu lúc ấy bị diêu cảnh chi quang ra tới, cũng không biết trong đám người tình huống. Thay thị không nói lời nào, đỗ nhã tịch cũng không có trả lời, nhanh nhẹn thượng dược, lại băng bó hảo miệng vết thương. Sắc mặt nhàn nhạt đối Đỗ đố Thụy Triệu, nói, Thụy Triệu, ngươi về trước ngươi trong phòng đem quần áo đổi một chút, đừng làm cho trai nhìn lo lắng. Không muốn một chương như thế nào xử lý. Nhị tỷ, ta không trở về phòng, ngươi có phải hay không có chuyện gì không nghĩ làm ta biết. Đỗ Thụy Triệu không nốc, trực giác chính là có cái gì hắn không biết sự tình, mà Đỗ Nhã Tịch lại không nghĩ cho hắn biết. Đỗ Nhã Tịch đem rửa sạch quá miệng vết thương vải bố trắng ném vào buồn gỗ. Lại đem đặt ở trên mặt đất dược bình thu thập thỏa chí sau, nàng mới nhìn đỗ Thủy Triệu, nói, Thủy Triệu, ngươi quên đáp ứng quá nhị tỷ cái gì sao? Một hồi, nhị tỷ cùng mẫu thân có chuyện muốn nói, ngươi một nam hải tử không có phương tiện nghe. Thủy Triệu, ngươi về trước phòng thay quần áo đi. Thai thị nhìn thoáng qua hắn tràn đầy bùn đất quần áo, nghĩ đến thôn dân nói tình huống, không khỏi đau lòng, ngươi vẫn là cái tiểu hải tử, đừng chuyện gì đều vội vã suốt đầu. Ngươi nếu là bởi vậy mà thế nào, ngươi làm cha mẹ làm sao bây giờ? Nhiệt tâm trợ người không phải không tốt, khá vậy đến lượng sức mà đi a. Đỗ Thụy Triệu vừa nghe thai thị phải đối hắn lại nhải, lại sợ nhìn đến nàng nước mắt, vội vàng đi ra ngoài. Nương, ngươi trước cùng ta nhị tỷ trò chuyện, ta trở về phòng đi. Nhìn Đỗ Thụy Triệu bóng dáng, thai thị giật mình, nhíu mày buồn bực nhìn về phía Đỗ nhã tịch, hỏi, nhã tịch, Ngươi thấy thế nào Thụy Triệu như là chạy trốn giống nhau đâu? Hắn đây là không thích nghe ta nói chuyện sao? Nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sao có thể đâu? Hắn ngày thường thích nghe nhất Nương nói chuyện. Đỗ Nhã tịch tiến lên, dựa gần Thai Thị ngồi xuống, sắc mặt một chỉnh. ở Thai Thị chưa hỏi phía trước, liền nói: Nương, ngươi lại nghe trong thôn người nói bậy cái gì? Chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, không thể coi là thật. Thai Thị không cần hỏi nàng cũng biết nhất định là về nàng cùng diêu thần chi cái kia ngoại ý muốn chi hôn nàng không phải cái này triều đại người không có khả năng bởi vì một cái ngoại ý muốn hôn gả cho kia một người thay thị không ủng hộ nhìn đỗ nhã thịnh nước mắt đã bắt đầu bao quanh đảo quanh nóc khuyết nữ liền tính đó là ngoại ý muốn nhưng cũng là sự thật toàn thôn người đều thấy dung được chúng ta nói không phải sao nếu việc này bị truyền đi ra ngoài Tương lai lại còn có ai ra dám lên môn tới cầu hôn? Loại chuyện này, liền tính không có bị truyền ra thôn đi, nhưng chỉ là trong thôn những người này nước miếng ngôi sao, cũng có thể đem bọn họ đỗ ra cấp điểm. Với làm Đỗ Nhã Tịch ở trong thôn không dám ngẩng đầu làm người. Ta đây liền không gả bái. Đỗ Nhã Tịch thuận miệng đáp. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng là thật sự không có nghĩ tới phải gả người, nàng là thật sự tính toán một người mang theo hải tử quá cả đời. Đúng rồi, Hải tử, Đỗ Nhã Tịch lặng lẽ duỗi tay xoa bình khẩn cái bụng, tính tính nhặt tử. Hắn ở chỗ này đã mau nửa tháng, nàng có thể lưu tại đô gia, có thể lưu tại thôn này thời gian không nhiều lắm. Kinh nghe Đỗ Nhã Tịch hào ngôn, Thai thị sửng sốt một chút, ngay sau đó đầu đại nước mắt liền phát lại phát lại rơi xuống, nàng hai mắt đấm lệ nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, Tiêu Kinh ngạc ánh mắt phản phất là lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau. Nhã Tịch à, ngươi như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy? Một cái cô nương già sao có thể không gả chồng đâu. Nương, ngươi mau mau đừng khóc. Đỗ nhã tịch khẩn trương đứng lên, chiều xuống tay lụa thế thai ta sát thử nước mắt, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, nương, nhã tịch là thật sự tưởng cả đời đều bồi ở cha mẹ bên người, cả đời đều cùng người nhà ở bên nhau. Mê sảng. Thai thị vận khai thân mình, túi đầu âm thầm rơi lệ, giọng mũi dày đặc nói, ngươi nếu là gả không già, ngươi nếu là không hạnh phúc, Ngươi làm cha mẹ như thế nào sống a? Cha mẹ vẫn luôn cảm thấy bạc đãi ngươi, ngươi nếu là tương lai liền cái biết lánh biết nhiệt người đều không có, ngươi làm cha mẹ làm sao bây giờ a? Nương đô nhã tịch nhìn thai thị nước mắt, gấp đến độ xoay quanh, không biết nên như thế nào à nổi nàng. Chính mình là thật sự không nghĩ tới phải gả người, càng không nghĩ tới bởi vì một cái hôn gả cho diêu thần chi, làm diêu thần chi làm nàng trong bụng hải nhi tiện nghi lao cha. Như vậy đối hắn không công bằng, đối chính mình cũng là không phụ trách nhiệm. Đây đều là chuyện gì a? Tất cả đều dối loạn bộ. Nhưng hiện tại nhìn thai thị nước mắt hoàn toàn không có thu thế, nàng chỉ phải căng ra đầu cắn răng một cái một dầm chân, dơ lên cao cờ hàng đầu hàng, nương, ngươi đừng khóc, ta mọi việc đều nghe ngươi, còn không được sao. Thật sự, thai thị đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt nháy mắt liền ngừng. Lần này... Xem đến đố nhã tịch chính là vui lòng phục tùng. Nhưng ta có điều kiện trước đây. Thai thị vội hỏi, điều kiện gì? Chúng ta mọi việc không thể chủ động, hết thể thuận theo tự nhiên. Thấy thai thị không quá tán đồng, đố nhã tịch vội vàng giải thích, Nương, ngươi nếu là không đồng ý ta, ta đã có thể thật cả đời không gả cho. Nương, ngươi ngẫm lại à, chúng ta là nhà gái, việc này nếu chủ động, kia người ngoài nên thấy thế nào chúng ta à? Diêu gia lại thấy thế nào chúng ta a? Nhưng nếu là Diêu gia tránh mà không đề cập tới đâu, Thai Thị không yên tâm, tránh mà không nói. Kia vừa lúc Đỗ Nhã tịch tiếng lặng ở trong lòng hô to một tiếng, nhưng lời này nàng là không dám nhận Thai Thị mặt nói ra, nàng nếu là nói kia lại đến Thủy Mạn Kim sơn tự, nàng duỗi tay cầm chặt Thai Thị lạnh lùng tay, nói nhỏ, Nương, Diêu lão phu nhân là cái dạng gì người, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Thái thị trầm tư sau khi, cuối cùng là hơi hơi gật gật đầu. Nương, ngươi thật sự là quá tốt. Đồ nhã tịch dùng sức ôm lấy thái thị, trên mặt cười nở hoa. Chỉ cần trước ổn định thái thị, chuyện khác, nàng tin tưởng chính mình có thể xử lý tốt. Thái thị ôm lấy nàng, đã là tự trách lại là đoán trách nói, hảo cái gì hảo. Này hết thể đều là bởi vì cha mẹ không có bảo vệ tốt ngươi. Nương ngươi lại nói ngốc lời nói. Ngươi lại nói ta liền không vui, hảo hảo hảo, nương không nói, nương không bao giờ nói. Thai thị trộm lao đi khoe mắt nước mắt, ôm đồ nhã tịch tay càng khẩn vài phần. Diêu ra biệt viện, Diêu lão phu nhân từ tiền mụ mụ đỡ nôn nóng đi vào Diêu thần chi phòng, vào nhà tức người được nồng đậm dược vị, Diêu lão phu nhân trên mặt cấp sắc càng là dày đặc vài phần, vội vàng đi vào nội thất, nhìn ghé vào trên giường nhân nhi, vội hỏi thần chi, ngươi chính là bị thương thực trọng. Mau, nói cho tổ mẫu, ngươi nơi nào không thoải mái. Tổ mẫu, ta không có việc gì. Ngươi đâu? Có hay không bị thương đến? Diêu thần chi quay đầu đi, theo tiếng nhìn lại, đáy mắt như cũ như một bãi nước lặng, không có bất luận cái gì cảm xúc. Nhiều năm như vậy, nàng mỗi lần đối thượng hắn đôi mắt, đều là một trận tâm như đau cắt đau đớn. Đứa nhỏ này, nếu không phải bởi vì mù, lấy hắn thông minh tài trí, lại sao lại suốt ngày sinh hoạt ở hậu viện? Không thể cùng người kết giao, không thể gánh hạ này nhà đại diêu phủ ra. Thậm chí không thể. Ai? Nếu nàng không phải sơ sẩy, thần chi cũng không phải là như bây giờ. Này hết thảy đều do nàng. Tổ mẫu, ngươi đừng lại tự trách. Tôn nhi cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, những việc này đều không thể trách ngươi. diêu thần chi chỉ từ diêu láo phu nhân này ngắn ngủi trầm mặt chung, liền có thể đoán ra nàng lại trầm vào tự trách bên trong không thể tự thoát ra được. Tổ mẫu là người đều có chính mình mệnh số, mệnh số chung có được có mất. Tôn Nhi như vậy chính là Tôn Nhi mệnh số, nhưng là Tôn Nhi cũng không sẽ bởi vậy mà tự sa ngã. Tổ mẫu từng nói qua, chỉ cần tâm tồn hy vọng, liền nhất định sẽ không chỉ thu hoạch thất vọng. Hồ Tuy chuyển đến ghế phong tới mép giường, tiên mụ mụ đỡ diêu lão phu nhân ngồi xuống, nhìn hai mắt đấm lệ mông lung diêu lão phu nhân, hiểu chuyện mà vẫn luôn treo tươi cười diêu thần chi. Nghĩ đến hôm nay chịu riêu ra nhị phòng khi dễ đủ loại, tiền mụ mụ xoay đầu đi, trộm lau nước mắt. Hảo hài tử, tổ mẫu đáp ứng ngươi, không bao giờ tự trách. Riêu lão phu nhân dỗi tay đem hắn buông xuống ở trên má phát ra loát đến nhị sau, đầy mặt hiền từ nhìn hắn, hỏi, thương thế của ngươi như thế nào. Nhàn nhạt lắc đầu, riêu thần chi đáp, không ngại, chỉ là xoay eo, sắp phá điểm ra. Tổ mẫu yên tâm, lão hả thế tôn nhi kháng qua. Hắn thay ta thượng dược sau, lại đi bắt dược, sát thuốc. Không có việc gì liền hảo. Eo xoay đến hảo sinh dưỡng, đặc biệt là nam tử, này eo càng là nửa điểm đều qua loa không được. Diêu lão phu nhân nhỏ giọng dặn dò: ngươi có chuyện gì khiến cho hồ tuy đi làm, muốn bắt thứ gì cũng đừng chính mình xuống giường. Tổ mẫu, ta đã biết. Diêu thần chi cúi thấp đầu xuống, nghe Diêu lão phu nhân nói, nhịn không được mặt đỏ tai hồng. Nhìn hắn đỏ thắm tựa muốn tích xuất huyết tới bên hai, Diêu lão phu nhân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hỏi do, "Thần Chi, hôm nay ở Hoàn Sơn thôn, tuy rằng ngươi cùng nhã tịch toàn hướng vào ngoại cử chỉ, nhưng đây cũng là sự thật, còn có nhiều như vậy thôn dân nhìn, y lị ngươi xem, việc này nên như thế nào xử lý?" Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, mọi người đều nhịp đem ánh mắt đầu hướng Diêu Thần Chi. Diêu Thần Chi nhíu mày trầm tư, Nhớ tới đương kia mềm mại môi dán lên hắn cánh môi khi, hắn nội tâm kia cổ không thể bỏ qua rung động, kia cổ xa lạ, trước vô từng có cảm giác, ở hắn còn không kịp tế phẩm này rốt cuộc là cảm giác như thế nào khi, trong đầu lại tưởng cái kia tố vị gặp mặt áo vàng cô nương. Hai bên trách nhiệm cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn lập tức liền có cân nhắc kết quả. Tổ mẫu, ngươi có thể nghĩ đến càng tốt biện pháp tới bồi thường đỗ cô nương sao? Tôn nhi cái dạng này. Thật sự là không nghĩ lại liên lụy một cái hảo cô nương. Diêu thần nói đến túi thấp đầu xuống, chỉ cảm thấy trong lòng trong đầu toàn loạn thành một đoàn ma. Diêu lão phu nhân không có lộ ra nhiều ngoài ý muốn biểu tình, cái này nàng thân thủ lôi kéo đại tôn nhi, trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng vẫn là có thể đoán ra vài phần tới. Nàng rôi tay vô vô diêu thần chi bả vai, nói nhỏ, thần chi à, tổ mẫu minh bạch ngươi ý tứ, chính là, ngươi cũng thấy rồi. Kia hoàn sơn thôn coi thôn dự vì thượng, kia một màn mọi người đều là nhìn, chỉ sợ ngươi nếu không thể cưới nhã tịch, đô ra không tránh được sẽ đã chịu chỉ chỉ trò trò. Mà nhã tịch cái này nha đầu, chỉ sợ tương lai hôn sự cũng. Nàng lời nói đến mới thôi, bởi vì nàng biết Diêu thần khả năng nghe minh bạch. Trong phòng lại lâm vào yên lặng bên trong. Diêu thần chi khẩn nắm chặt nắm tay, ám làm mấy cái hít sâu, ngự khí nhẹ nhàng nói, tổ mẫu. Thần Chi tướng tin ngươi có thể có một cái đẹp cả đôi đảng hảo biện pháp. Tóm lại, ở không có tìm được cái kia áo vàng cô nương trước, Thần Chi không thể cưới cô nương khác. Tổ mẫu, ngươi vì sao liền không rõ đâu. Phần 11 Thần Chi hiện tại thân mình, nếu cưới vợ, chỉ biết hại người khác cha mẹ phùng ở lòng bàn tay khuê. Diêu cảnh Chi tuy là quá mức, nhưng hắn nói cũng bất tận tất cả đều là sai. Chính mình thật là một cái gần đất xa trời người, lúc này cưới vợ hắn liền chính mình này một quan đều quá không được. Diêu lão phu nhân bình tĩnh nhìn Diêu thần chi, hồi lâu mới ừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói bí mật mang theo đau lòng, cùng với nhàn nhạt thất vọng, nếu đây là quyết định của ngươi, kia tổ mẫu nhất định thế ngươi đem sự làm tốt, ngươi yên tâm. Chỉ cần có tổ mẫu một hơi ở, nhất định sẽ không làm người lấy việc này đối nhã tịch đại tác phẩm văn chương. lão phu nhân, thiếu gia, ta có một câu, không biết làm hay không giảng. Tiên mụ mụ nhìn nhìn Diêu thần chi, lại nhìn về phía Diêu lão phu nhân, hốc mắt phím hồng, khóe mắt vẫn là ướt át. Diêu lão phu nhân gật đầu, nói, nói đi. Chim én ngươi không phải người ngoài, có nói cái gì nói thẳng đó là. Kia chim én cứ việc nói thẳng. Tiên mụ mụ đem ánh mắt đầu hướng Diêu thần chi, mắt lộ ra thương tiếc. Thiếu gia, đồ gia kia nha đầu ta coi thực hảo, không chỉ có bộ dáng sinh đến hảo, tính tình, gia giáo đều là cực hảo hơn nữa nàng vẫn là quái ý để nhập môn đệ tử nếu nàng gả vào Diêu gia tương lai Diêu gia cũng liền không lo không có đương ra người đợi cho nàng vào cửa lúc sau thiếu gia như không mừng cùng người tiếp xúc như cũ có thể phối dược giam dược mà nàng tất có thể đối ngoại nghe vậy Diêu lão phu nhân trước mắt sáng ngời tán thưởng nhìn thoáng qua tiền mụ mụ sau lại mang theo chờ đợi nhìn về phía Diêu thần chi nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Đô Nhã cũng là thích hẳn. Tổng cảm thấy cái này nha đầu trên người có cái gì hấp dẫn nàng địa phương, hiện tại kinh người như vậy vừa nhắc nhở, nàng nhưng thật ra lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Từ cái này nha đầu trên người, nàng mơ hồ có thể nhìn đến chính mình tuổi trẻ khi bóng dáng. Chính như chim em nói, nhã tịch là quái uy đề đồ đệ, tương lai nếu tế thế dược đường giao cho tay nàng chung, kia còn gì xấu không ai kế thừa diêu gia tổ nghiệp. Lúc trước Diêu lão thái gia sáng lập này, tế thế dược đường chính là vì một thế hệ một thế hệ truyền thừa đi xuống, chân chính làm được tế thế. Nói thật ra, Diêu lão phu nhân đối tiền mụ mụ đề nghị rất là tâm động. Nói như vậy, ta liền càng không thể cưới nàng. Diêu thần chi quyết đoán cự tuyệt, vỗ chán một lát, vươn tay giữa không trung sờ soạng, Diêu lão phu nhân thấy thế, lập tức giơ tay cầm chặt hắn tay. Diêu thần chi trở tay cầm chặt nàng tràn đầy nếp nhăn tay. Từng câu từng chữ khẩn cầu nói, tổ mẫu, thần chi không cần cưới nàng, cưới không được, cũng không thể cưới. Cưới không được, cũng không thể cưới. Nay bảy cái chữ to thật mạnh nện ở diêu láo phu nhân trong lòng, hơi nước nhanh chóng bay lên, ở hốc mắt trung hội tụ thành châu nhưng diêu láo phu nhân lại không dám chớp mắt, sợ nước mắt rơi xuống. Nàng ngừng đầu, nỗ lực đem nước mắt bước trở về, gắt gao nhấp môi. Một hồi lâu, nàng mới khôi phục cảm xúc, thật mạnh gật đầu bảo đảm. Thần Chi yên tâm, tổ mẫu lại sẽ không bức ngươi làm người không muốn làm sự tình. Đồ ra bên này, ta sẽ nghĩ cách chân an cùng bồi thường. Hồ Tuy Chiếu cố hảo thiếu gia, thần Chi, nãi nãi này liền đi an bài, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi. Nàng nhẹ nhàng rút ra tay, đứng lên, vội vàng giao đái một tiếng, liền rời đi diêu thần Chi phòng. Tiên mụ mụ chiều hồ tuy kỳ cái ánh mắt, vội vàng theo đi ra ngoài, nước mắt rơi như mưa. Diêu lão phu nhân một sửa thường lui tới ổn trọng cùng yêu nhã, dưới chân sinh phong bước nhanh hướng phía tây tiểu hầu đường đi đến. Kéo kẹt, đỏ thâm sơn môn từ ngoại đẩy ra, trên cửa kia đồng tay đem va chạm dưới, phát ra giòn vang loảng xoảng một tiếng. Diêu lão phu nhân đạp bộ mà nhập, hai mắt đấm lệ nhìn bàn thờ thượng cống ba cái bài vị, nghẹn nào ngã ngồi ở thật dày thảo bộ thượng, nước mắt rốt cuộc nhịn không được đi xuống rớt. Lao ra, truyền đệ thực xin lỗi ngươi a. Chuyên đệ không có chiếu cố hảo thần chi, ngươi ở dưới cũng nhất định không thể an tâm đi. Lão gia, nếu có thể, chuyên đệ thật sự tưởng đi xuống cùng ngươi đoàn tụ, chính là chuyên đệ không yên lòng thần chi, không yên lòng dược đường a lão gia. Nếu ngươi có thể thấy được, ngươi nhất định phải phù hộ chúng ta thần chi bị cực thái lai đi. Tiên mụ mụ nhìn khóc lóc thảm thiết diêu lão phu nhân, trong lòng đau xót, phát thông một tiếng quỳ đến diêu lão phu nhân bên lề, chịu xuống tay lụa tinh tế thế nàng trà lau. Chính mình kia chảy đầy mặt nước mắt, nàng lại chỉ là lung tung dùng ống tay áo lau một chút. "Ô ô ô, lão phu nhân, ngươi cần phải ngàn vạn phải bảo trọng hảo thân mình a, thiếu gia cùng diêu phủ đều chỉ vào ngươi đâu." "Chim én, ta vẫn luôn làm chính mình kiên cường đối mặt hết thảy, ta cũng thật sự kiên cường nhiều năm như vậy, chính là, nhìn thần chi, nghĩ đến thần chi thân thượng kia giải không đi động, ta liền thật sự kiên cường không đứng dậy. Ta hận chính mình a, nếu có thể Ta thật hy vọng hai mắt của mình có thể đổi cho hắn. Diêu lão phu nhân ôm lấy Tiên mụ mụ, nước mắt như là mở ra tắp môn đập nước, một phát không thể vãn hồi. Tiên mụ mụ cũng là khóc đến thở hổn hển, nàng ôm chặt diêu lão phu nhân, vỗ nhẹ nàng kia đơn bạc bối, như là hống tiểu hài tử khuyên đủ. Lão phu nhân, những năm gần đây, ngươi đem chính mình ngẹn đến mức quá khổ, khóc đi, hảo hảo khóc một hồi, chim én ở chỗ này bồi ngươi. Hai người ôm thành một đoàn. Gào khóc khóc lớn, không biết khóc bao lâu, diêu lão phu nhân dừng nước mắt, nhẹ nhàng đẩy ra tiền mụ mụ, ôn nhu thế nàng lao đi nước mắt, đáy mắt lại là tiền mụ mụ quen thuộc kiên cường. Nàng dắt tiền mụ mụ tay, dùng sức nắm thật chặt, nói, chim én, cảm ơn ngươi bồi ta khóc một hồi, đã khóc lúc sau, ta cảm giác trong lòng nhẹ nhàng nhiều. Đã xảy ra sự tình, chúng ta liền phải đối mặt, ta vẫn luôn cổ vũ thần chi phải kiên cường rộng rãi, ta làm hắn tổ mẫu liền càng là nên làm cái gương tốt. Cho nên, lau khô nước mắt đi, chúng ta về phòng đi, tinh tế thương lượng một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ân, Tiên mụ mụ gật gật đầu, cẩn thận đỡ Diêu lão phu nhân đứng lên. Kia một bên, Diêu cảnh chi cùng hướng nam bị hoàn sơn thôn thôn dân đuổi ra tới sau, liền nổi giận đùng đùng mà về tới xuân về dự quán, tại hạ nhân nhóm kinh ngạc trong ánh mắt, âm trầm một khuôn mặt đi vào hậu viện đại sảnh đi nhanh bước vào đại sảnh khi vừa vận đụng tới một cái nha đầu bưng làm lạnh nước trà từ bên trong đi ra nhân diêu thần chi đi được quá nóng nảy kia nha đầu một đầu ngay cả người mang nước trà đụng phải qua đi diêu cảnh chi giận dữ giương tay liền quăng một cái tát qua đi hung tận mắng mù mắt chó bị ổi đồ vật lưu ngươi gì dùng kia nha đầu sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất khóc lóc dập đầu thiếu gia ngươi tha nô tỷ đi nô tỷ cũng không dám nữa Diêu Cảnh Chi giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nâng lên chân hung hăng hướng kia nha đầu trên vai đạp qua đi, ta Diêu Cảnh Chi hận nhất mắt mù đồ vật. Hắn đem hôm nay ở Hoàn Sơn thôn sở chịu khí, toàn bộ toàn rơi tại cái này nha đầu trên người. Ta một câu mắt mù đồ vật, Hữu một câu mắt mù đồ vật, tất cả đều là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trong đại sảnh bọn hạ nhân im như ve sầu mùa đông, ai cũng không dám vì cái này nha đầu cầu tình. Sơn Nguyệt Làm người đem cái này chọc thiếu gia tức giận nha đầu đuổi ra ngoài. Ngồi ở trong đại sảnh phó thị nhẹ liếc liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất nha đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhấp một ngụm mới vừa thay trà, sau đó chậm rãi gác lại một bên, nhưng nói ra nói lại giống như tháng chạp mưa đá, tập đến kia nha đầu xách xách phát run. Đuổi ra ngoài là cái gì kết cục, các nàng trong lòng rất rõ ràng. đưa mụ ngụ từ phó thị bên người đứng dậy, bàn tay vung lên mấy cái thô xử bà tử liền không hề khách khí, đem cái kia nha đầu cường kéo đi ra ngoài. Phó thị triều diêu cảnh chi với tay, cười đến vẻ mặt hiền từ, phảng phất vừa mới cái kia hạ lệnh người căn bản là không phải nàng giống nhau, cảnh chi, ngươi có thể thấy được quái ý gì? Diêu cảnh chi hít sâu một hơi, bước vào đi. ở phó thị bên trái một trương hắc gỗ đàn khắc hoa triển chi văn ghế bành ngồi hạ, bọn nha đầu lập tức cụp mi rũ mắt mà dâng lên nước trà. Ngươi không gặp nhưng thật ra bị một bụng khí trở về, cái kia đoạn mệnh quỷ, cư nhiên cùng hoàn sơn thôn thôn dân, đem ta đánh một đốn, lại đuổi ra hoàn sơn thôn. Diêu cảnh chi nói, dùng sức chụp một chút cái bàn, nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng cái đó không có ánh mắt bị hổi đổ vợ, tương lai nếu dừng ở ta trong tay, ta định không cho bọn họ hảo quá. Diêu thần chi cũng đi hoàn sơn thôn. Phó thị vừa nghe, bưng bát trà tay một đốn, như mày hỏi, chẳng lẽ hắn cũng là đi cầu kiến quái y y ẻ. Hay là diêu thần chi cũng tưởng bái quái y y ẻ vi sư đi. Nhưng sao có thể đâu. Hắn không những không có nửa điểm y di thuật thiên phú, hơn nữa tính tình còn nội hướng, hàng năm tránh cư hậu viện, so với kia dưỡng ở khuê phòng chung cô nương còn muốn du du trong nhà. Chỉ bằng hắn kia thừa không đến mấy tháng mệnh cũng tưởng cùng ta tranh. diêu cảnh chi sụ mặt, môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái tuyến. Trên mặt lộ ra một loại hung ác nham hiểm cảm giác. Một cái đoạn mệnh quỷ mà thôi, vốn dĩ hắn không có để vào mắt, nhưng hắn hôm nay xuất hiện ở hoàn sơn thôn, dụ ý thật sự là làm người ta nghi ngờ, đặc biệt là cái kia láo bất tử. Có nàng ở, diêu gia nhị phòng liền đừng tưởng bỏ đến đại phòng trên đầu đi. Phó thị đứng dậy đi tới diêu cảnh chi trước mặt, ánh mắt quan tâm đánh giá hắn, thấy trên mặt hắn có không ít thanh tím vết bầm, đốn giác đau lòng không thôi, sơ nguyệt. Mau khiến cho người tiến vào cấp thiếu gia nhìn một cái, nhìn xem thương thế như thế nào. Tổ mẫu, ta không có việc gì. diêu cảnh chi xua xua tay, hôm nay, ta xem kia đô gia cùng đại phòng quan hệ thực không bình thường. Tôn nhi thật sự là lo lắng á, còn có cái kia lão bất tử, đều một đống tuổi, cư nhiên còn bồi cái kia đoạn mệnh quỷ đi đô gia, thật không hiểu bọn họ dụng ý ở đâu. Trung truyền đệ cũng đi. Phó thị nghe chi, giật mình, ngay sau đó lo lắng lên nàng đi nhất định không có chuyện tốt, cảnh chi à, ngươi liền không có nhìn đến quái ý gì. trung truyền đệ chặn ngang một chân, chỉ sợ này bái sư chi lộ liền có điểm huyền. đô gia ta cũng chưa đi, nào xem tới được quái ý gì. bất quá cái kia đô gia nha đầu nhưng thật ra nhìn thấy, diêu cảnh chi nhớ tới miệng lưỡi sắc bén đồ nhã thịnh, mày không cấm gắt gao nhíu lại. cái kia nha đầu chết tiệt kia, dám cùng chính mình đối nghịch, xem tương lai như thế nào thu thập nàng. Phó thị tinh mắt xoay chuyển, trong lòng từ sinh một kế, vội hỏi: "Kia Đô gia nha đầu lớn lên như thế nào?" "Tổ mẫu, người đây là có ý tứ gì?" "Chẳng lẽ còn muốn cho ta cưới Đỗ gia kia nha đầu không thành?" Diêu Cảnh Chi kinh ngạc nhìn về phía Phó thị, lập tức lắc đầu cự tuyệt, "Không tin." Nàng tuy rằng lớn lên có vài phần tư sắc, nhưng nàng lại không phải ta thích cái loại này, còn có a, nàng hôm nay cư nhiên cùng kia đoạn mệnh quỷ trước mặt mọi người hôn ở cùng nhau ra sao có thể tiếp được kia đoàn mệnh quỷ dày rách? Cái gì? Kia nha đầu cùng Diêu Thần Chi trước mặt mọi người hôn ở cùng nhau. Phó thị thanh âm không khỏi nổi bật, một lòng trầm đi xuống. Nếu thật là như vậy, y lý trung truyền đệ tính tình, nàng nhất định sẽ làm chủ làm Diêu Thần Chi nên thú đô ra nha đầu. Các nàng cưới ai đều không quan trọng, quan trọng là nếu đô ra nha đầu gả cho Diêu Thần Chi, vậy tương đương với đem quái ý yệ cũng kéo vào Diêu gia đại phòng. Như vậy cục diện Không phải nàng muốn nhìn đến. Mà nàng, không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Sơ Nguyệt, ngươi hiện tại liền đi Thỉnh Quân Sơn chấn tốt nhất bà mối tới, chúng ta ngày mai liền thượng đô gia cầu hôn. Phó thị quyết đoán quyết định, cũng phân phó đường mụ mụ lập tức hành động. Việc này, nàng lấy được ở Diêu gia đại phòng đằng trước. Nếu việc hôn nhân nói thành, kia quái ý chính là các nàng nhị phòng. Có quái ý cái này sống chiêu bài, nàng nào còn sầu chen ép không được đại phòng. Diêu Cảnh Chi thấy nàng rõ ràng liền nghe được chính mình không muốn, còn hạ lệnh làm người thỉnh bà mối, trên mặt hiện lên không vui, tổ mẫu, việc này ta không muốn. Đứa nhỏng đốc, phó thị gương mặt hiền từ nhìn Diêu Cảnh Chi, duỗi tay dùng sức mà ấn ở trên vai hắn, đôi lông mày nhẹ trọn, khuyên đủ, ngươi cưới không phải đô ra nha đầu, mà là quái ý để đối chúng ta nhị phòng trợ giúp. Ngươi nếu không dành trước tới cửa cầu hôn, nếu thật làm đại phòng cầu thân kia quài uy thế tất cũng sẽ đứng ở đại phòng bên kia. Bởi vậy, chúng ta nào còn có cơ hội đoạt được đại phòng hết thảy. Nàng túi đầu nhẹ liếc, nhìn diêu cảnh chi trên mặt có chút buông lỏng, liền lại khuyên đủ, ngươi nếu là không mừng, kia nha đầu, chúng ta cưới trở về ăn ngon uống tốt cung phụng là được, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân, nàng lại nào dám nói cái không tự. Đợi cho tương lai cảnh chi tấn đến quài uy để chân truyền, kia nha đầu đi con đường nào, còn không phải từ ngươi định đoạt. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Một môn việc hôn nhân có thể đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt, nóc tử mới không làm đâu. Diêu cảnh chi mày dầm nhân lại, trầm giọng nói, chính là, ta thật sự không nghĩ cưới nàng, nếu là để cho người khác biết nàng cùng kia đoản mệnh quỷ sự tình, ta không được cả đời đều bị người chê cười. Một đôi giày rách mà thôi, cũng xứng ta cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người nâng. hắn trong lòng bực bội. Đôi tay cầm lòng không đậu mà nắm chặt ghế dựa tay vịt. Một đôi giày rách, hơn nữa vẫn là riêu thần chi sử quá, hắn thật đúng là không vui. Nay cùng làm hắn ăn riêu thần chi ăn qua dư lại, có gì khác biệt. Nhưng chính mình tổ mẫu mới vừa nói kia một phen lời nói, cũng tất cả đều là đạo lý. Nếu bởi vì như vậy có thể cùng quái uy khẩn cột vào cùng nhau, hắn lại cảm thấy thực tâm động. Đang lúc hắn khó có thể quyết định khi, phó thị lại vỗ nhẹ vài cái bờ vai của hắn. Nhỏ giọng ấm ngữ nói, cảnh chi, ngươi chỉ cần nhẫn nhất thời, lại có thể từ đây khí phách ăn hái, ngươi cớ sao mà không làm đâu. kia nha đầu ngươi nếu không mừng, hoàn toàn có thể đặt ở một bên. Một cái hương dãi nha đầu, ăn ngon uống tốt hảo xuyên làm người hầu hạ, nàng còn có thể có cái gì không thỏa mãn. Ta liền không tin, trung truyền đệ một cái hoàng thổ đều trôn tới rồi trên cổ người, còn có thể lại mân mê ra cái gì hoa tới. Phó thị cười lạnh vài tiếng. Trong mắt lánh mang lập lòe, nàng tôn nhi là một cái phế vật, này đó là nàng uy hiếp. Nàng tốt nhất đừng làm cho ta tóm được cơ hội, nếu không xem ta như thế nào hướng chết thu thập nàng. Nhiều năm như vậy, cũng nên là ta cùng nàng thanh toán sổ cái lúc. Diêu cảnh chi nhìn chính mình tổ mẫu, trên mặt khói mù lúc này mới chậm rãi tan. Tổ mẫu, ta toàn nghe ngươi. Không bốn bốn chương bị người làm khó. Trăng lên giữa trời, đêm tinh trung đầy sao điểm điểm, màn đêm hạ vạn vật tiến tĩnh gió đêm thổi qua từng trận mùi hoa từ chi khai cửa sổ trùng phiêu tiến vào diêu thần sâu hút một ngụm mùi hương thoang thoảng không khí chỉ cảm thấy vừa mới còn hôn đụn đầu óc lập tức liền thanh minh không ít hắn tay nắm chặt một cái tiểu bình sứ nhũ mảy trầm tư ánh đèn hạ hắn một thân tuyết y ly da thịt như tuyết mũi cao thẳng mày kiếm nồng đậm tóc đen như mực nếu không phải nắm bình sứ tay khớp xương rõ ràng tái nhợt không có chút máu Nếu không phải kia mân khẩn cánh ngôi, nhan sắc lực ám, đạm hồng không ánh sáng chạy. Chợt vừa thấy qua đi, hắn liền phảng phất là kêu đến từ Cửu Thiên ở ngoài đi tiên. Hồ tuy đôi tay chống cằm, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Diêu Thần Chi. Hình ảnh này quá mỹ, hắn thật sự không đành lòng ra tiếng đánh vỡ. Đúng lúc này, lão hạ vội vàng từ bên ngoài đi đến, vừa ở vào cửa liền ồn ào nói, "Thiếu gia, ta đã ấn xứng phân đem dược cấp điều chế ra tới." Chỉ là Lão hả chỉ thành công một nửa, Đỗ cô nương nhắc tới nhanh chóng thuốc giảm đau hoàn, ta lại là xứng không ra. Lão hả, ngươi sẽ không cảm thấy ta quá keo kiệt. Chúng ta không muốn nói cho nàng kim sang dược phối phương, nàng lại thoải mái hảo phóng đem xứng phân biết cho chúng ta. Ta không nói ngươi cũng biết, nàng nhanh chóng cầm máu tán so kim sang dược càng tốt, hơn nữa tam thất dùng lượng cũng ít bảy thành. Diêu thần chi đột nhiên ra tiếng, có chút ông nói gà bà nói vịt. Hồ Tuy vừa nghe, lập tức bác nói: Này nhanh chóng cầm máu tán là quái ý tặng cho lão phu nhân, cùng đỗ cô nương giống như không gì quan hệ đi. Hồ Tuy, ngươi đừng quên ở Hoàn Sơn thôn là ai giúp ngươi. Lao Hà khơi mà mày cho Hồ Tuy một đạo con mắt hình viên đạn. Tiểu tử này chính là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hồ Tuy sắc mặt tượng đỏ, nâng cằm, nói: Ta việc nào ra việc đó cũng không thể nói nhập là một. Ban ngày ở Hoàng Sơn thôn khi. Hắn động thủ cùng Diêu Cảnh chi tùy tùng vặn đánh thành một đoàn, nếu không phải Đỗ Thụy Triệu giúp hắn một phen, hắn thật đúng là đánh không lại cái kiêu như cao mã đại tùy tùng. Nhớ tới hắn cùng Đỗ Thụy Triệu từ lần đầu tiên gặp mặt liền bắt đầu không đối bản tình cảnh, Hồ Thụy ở lão hà cười như không cười nhìn chăm chú hạ, rũ xuống đầu. Hắn trong lòng là cảm tạ Đỗ Thụy Triệu, nhưng hắn vẫn là không nghĩ nhà mình thiếu ra lại thiếu Đỗ Nhã Tịch một cái đại nhân tình. Thiếu càng nhiều, thiếu ra chỉ biết càng ngày nấy Tóm lại, hắn không nghĩ nhìn Thiếu Gia không vui. Lao Hà rời đi tầm mắt, nhìn về phía Diêu Thần Chi, nói, Thiếu Gia, ngươi có ngươi suy xét cùng lập trường, Lao Hà không cho rằng Thiếu Gia là cái người nhỏ mọn. Nói nữa, Đỗ Gia Thiếu biết một ít đối bọn họ tới nói, liền nhiều một ít bảo hộ. Ta tin tưởng, Đỗ Cô Nương nhất định sẽ không trách Thiếu Gia. Nàng quái cũng không trách, ta không sao cả. Diêu Thần Chi nhàn nhạt nói, Lão hà thâm nhìn hắn một cái, khoe miệng tràn ra một nụ cười, không nói chuyện nữa. Không sao cả mới là lạ. Nếu là thật sự không sao cả, hắn vừa mới làm gì muốn hỏi keo kiệt không keo kiệt vấn đề. Cái kia tiểu bình sứ hắn vẫn luôn mang ở trên người, hiện tại nắm chặt ở trong tay, nói đúng nhân gia cô nương không gì tâm tư, hắn thật đúng là không tin. Hồ tuy há miệng thở dốc, lại ở lão hà một cái ý bảo hạ, lại bảo trì trầm mặc. Thiếu gia. Ta ngày mai lại đi một chuyến đô gia, này thuốc viên chính là ta hạng nhất đại sự, không có phối ra tới, ta liền cào tâm cào phổi. Lao hà nói, không cấm xoa tay vào đầu, một bộ thực suốt ruột bộ dáng. Diêu thần chi gật gật đầu, nói, ngươi sáng mai liền đi hỏi một chút tổ mẫu, xem nàng là như thế nào an bài. Nếu tổ mẫu cũng phải đi đô gia nói, vậy ngươi liền thay ta bồi tổ mẫu đi. Không biết vì sao. Nhớ tới tổ mẫu sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết hắn cùng đỗ nhã tịch sự tình, hắn trong lòng không những không có nhẹ nhàng cảm giác, còn cảm thấy bị cái gì nặng chiếu đè nặng, có chút thấu không khí tới. Hắn chiều lao hạ cùng hồ tuy, vầy vây tay, đêm đã khuya, đều nghỉ ngơi đi thôi. Ta trước hầu hạ thiếu gia nghỉ ngơi. Hồ tuy vội vàng đứng lên. Không cần, đi thôi. Nhưng, lao hạ dùng khuỷu tay nhẹ đụng phải một chút hồ tuy. Hướng ngoài cửa chu chu môi, thấy hắn còn muốn lại nói, hắn liền động thủ lôi kéo hắn liền đi ra ngoài, thiếu gia ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tiểu tử này ta mang đi, ta kia vừa lúc còn có mới vừa phối ra dược, không biết hiệu quả như thế nào. Lao hà, ngươi lại muốn ngược đai ta. Hồ tuy quái kêu một tiếng, muốn lói người, bất đắc dĩ lại bị Lao hà gắt gao bắt lấy, tránh không khai. Chạy thoát không thành, hắn liền hướng diêu thần chi cầu cứu, thiếu gia Ngươi cứu cứu ta a! Lao Hà, ngươi không cần khách khí. Diêu Thần chi mày cũng không nhăn một chút. Là thiếu gia. Hồ Tuyên nghe, gấp đến độ mồ hôi lạnh thẳng tích. Không cần a. Lao Hà, ngươi thủ hạ lưu tình a trời xanh a, ta đây là làm cái gì người ta? Nghe vậy, Diêu Thần khó khăn đến hơi hơi nứt lên khoẹt miệng. Này một đôi giả trẻ ngoan đồng a. Hắn nhưng cũng không lo lắng Lão Hà sẽ không biết nặng nhẹ rất xa mơ hồ truyền đến hồ tuy thanh âm lão hà ta vừa rồi hình như nhìn đến thiếu gia cười đợi lát nữa ngươi liền chờ khóc đi Đừng a diêu thần chi đem trong tay tiểu bình sứ thu lên lại chuẩn xác cầm án thượng ngân châm bao thẳng tắp đi hướng một bên cọc gấu người duỗi tay một bên sờ soạng một bên hạ châm tay nâng châm hạ châm châm tinh chuẩn cắt trung huyệt vị hắn bị mù nhưng hắn không phải phế vật một ngày nào đó Hắn sẽ thay tổ mẫu khởi động tế thế dược đường một mảnh thiên Ngủ sớm dậy sớm là sơn thôn người bất biến thói quen Hôm nay, thai thị còn giống dĩ vãng mỗi một ngày giống nhau Sớm liền dẫn theo một nhà lớn nhỏ quần áo hướng trong thôn bụng giặt quần áo chàng đi đến Nói là giặt quần áo chàng, kỳ thật chính là các nàng dừng trúc biên cái kia sơn khê Chỉ là bởi vì thôn dân ăn uống chi phí toàn dựa này thủy Cho nên, nàng không ở thượng du giặt quần áo mà là đi vào hạ du cùng đại gia cùng nhau tẩy. Hôm nay nàng cố ý thức dậy so thường lui tới sớm, chính là sợ giặt quần áo chẳng gặp được thôn dân, sợ nhân gia hỏi ngày hôm qua sự tình, nhưng rất xa nàng vẫn là nhìn đến nơi đó đã có mấy cái một bên nói giỡn, một bên giặt quần áo. Ai khẽ thở dài một hơi, thai thị thu thu thần, nỗ lực cong lên khỏe miệng hướng giặt quần áo chàng đi đến. Đại tẩu tử nhóm, sương A. Mấy cái thôn phụ sôi nổi ngừng lại, Quay đầu nhìn Thái thị, đáy mắt tám quang lập lòe, nhìn đến Thái thị lại là một trận ra đầu tê dại, rồi lại không thể không bảo trì mỉm cười. Phượng Nương A, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy? Triệu thị, màu son hoa nương, đứng dậy, chiều một bên dịch cái không vị, cười chỉ chỉ, nói, Phượng Nương, ngươi thượng nơi này tới tẩy, đợi lát nữa tẩu tử tẩy xong, liền giúp ngươi một phen. Nhà ngươi chính dưỡng thương, trong nhà lại ra nhiều chuyện như vậy. Ta cũng thật lo lắng ngươi vội hỏng rồi thân mình. Nghe vậy, mặt khác mấy cái phụ nữ che mặt mà cười, lại là ai cũng không hẽ răng. Vừa mới triệu thị còn cầm ngày hôm qua đô nhã tịch cùng kia riêu ra công tử sự nói được mùi ngon, nghe nàng kia khinh thường ngữ khí, đoàn người cùng thôn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết nàng lúc này, nhất định sẽ cho thai thị một ít năn kham. Bằng không, nàng vì sao một sửa ngày xưa thói quen, sớm tới nơi này giặt quần áo đâu. Thai thị nghe xong, khuôn mặt cứng đờ. ngay sau đó cười nhạt thấp thấp nói, cũng không phải là sao, trong nhà lớn lớn bé bé liền không có một cái làm người bất lo. Bất quá, tẩu tử cũng không dễ dàng, trong ngoài đều dựa vào người một người cầm giữ, Ngọc Phượng cũng không dám phiền toái đại tẩu tử. Nghe Thai thị nói, triệu thị không khỏi nhớ tới chính mình thủ tiết nhiều năm, nhớ tới mấy năm nay sinh hoạt không dễ, nàng lửa giận sầu thăng, dùng sức đem trong tay quần áo hướng trong nước vùng. Kỳ dị nói, ha ha. Đoàn người nghe một chút, Phượng Nương hiện giờ nói chuyện tự tin đều đủ đâu. Cũng đúng vậy, có thể leo lên tô thành Diêu phủ cửa này thông ra, đổ ra nhưng chính là chúng ta hoàn sơn thôn đệ nhất nhà giàu. Đoàn người thấy triệu thị điểm chiến hỏa, đều là không dám hé răng, chỉ là đồng thời nhìn về phía Thái thị, muốn nhìn xem nàng như thế nào ứng đối. Không bốn năm chương đắc tội chú thị. Thái thị gắt gao cắn môi, âm thầm áp xuống trong lòng lửa giận. Mấy cái hít sâu sau, nàng buông trang quần áo rở che, luốt khởi ống tay áo, ánh mắt quét về phía Triệu thị. Triệu thị trong lòng giật mình, vội vàng nắm chặt trong tay đã ướt nhẹp quần áo, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm thai thị. Bỗng vì không thôi, hôm nay này chỉ tiểu Bạch Thỏ là chuẩn bị cán người. Mọi người nhìn hai người tư thế, bất an lẫn nhau đối diện, không tiếng động giao lưu. Nay chẳng lẽ là muốn đánh nhau? Thông thả ung dung luốt hảo ống tay áo. Thai thị lúc này mới một lần nữa nhắc tới giỏ tre, cười nhặt triều triệu thị bên chỗ chống thượng đi đến. Đại tổ tử, ngươi vẫn là đến phía trước đến đây đi, ta ở phía sau liền hảo, trong nhà hài tử từng bước từng bước đều là buồn con khỉ, này quần áo quá bẩn. Đại tổ tử ở ta phía sau, nhưng đừng tẩy hủy hoại hoa hồng quần áo. Thai thị nói, liền không lưng động thủ đem triệu thị kia đã ướt nhẹp quần áo hướng lên trên dịch. Mọi người nhẹ thở ra một hơi. Trong lòng rồi lại có loại thất vọng. Các nàng thật đúng là muốn nhìn xem thai thị này chỉ tiểu bạch thỏ như thế nào bị buộc cấp cán người. Triệu thị ở trong thôn hoành hành ngang ngược, các nàng nhưng thật ra vui nhìn đến có người thu thập nàng. Ai đều không có xem qua tiểu bạch thỏ cùng chó hoang gọi nhịp. Triệu thị cũng là ngây ngẩn cả người, nàng vốn tưởng rằng thai thị sẽ cùng chính mình làm một trận, lại không lường trước đến là cái dạng này tình hình. Nghĩ đến thai thị như thế sợ chính mình, nàng hảo tâm tình cười. Nàng này xương còn chìm đắm trong thắng lợi cảm giác thành tựu chung, kia xương thai thị lại cao cao sách lên một kiện theo đỏ thấm mẫu đơn đồ y đi hề, ngựa khí kinh diễm nói, đại tẩu tử, ngươi cũng thật đau hoa hồng, nhìn một cái này vải dệt, nhất định là tơ tằm đi. Mọi người vừa nghe, tất cả đều đứng dậy vây quanh lại đây. Nữ nhân chính là như vậy, nhìn đến xinh đẹp quần áo tổng ái vây xem, động thủ sờ sờ. Nay tuy chỉ là một kiện đồ y đi nhưng nó lại là tơ tằm với làm chúng phụ nữ kinh diễm tò mò phải biết rằng ở đại chu triều này tơ lụa vải dệt, cũng cũng chỉ có kia phú quý nhân gia mới ăn mặc thỡ giống các nàng này đó thôn phụ cả đời đều đừng nghĩ có một kiện tơ lụa quần áo triệu thị nhìn đoàn người ngươi sờ một phen nàng tế nhìn vài lần lại là sinh khí lại là đắc ý nàng nâng ngục tinh tế đoan liếc thái thị thấy nàng cũng là đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia đâu ý nghĩa lúc này mới đánh mất trong lòng hoài nghi Đại tổ tử, ngươi hôm nay thật đúng là làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Này tơ lụa chính là giống nhau, vốt chính là thoải mái. Này mẫu đơn cũng là theo đến hảo A, nhiều diễm lệ A, nhìn như là thật sự giống nhau. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, kia kiện tơ tầm đâu y đi giống như là một kiện bảo vật giống nhau, ở mọi người trong tay luôn chuyển. Lúc này ngày mới lượng, ngày xưa lúc này cũng không có gì người tới, chỉ trừ bỏ một ít tới giặt quần áo phụ nữ. Dưới tình huống như thế, thôn phụ miệng liền liền giống như không có thiết trạm kiểm soát cửa thành, thông suốt, ngươi một câu, ta một câu đánh lên hơn khang. Đại tẩu tử, ngươi cũng thật có thấy xa à, có này ti đâu y hề ăn mặc, nhà ngươi hoa hồng da thịt cũng nhất định cùng ti giống nhau hoặc nộn đi. Về sau, tìm nhân ra, thành thân, kia còn không được đem nam nhân nhà mình mê cái chết khiếp à. Trong thôn đồ tể lương thành công tức phụ phạm thị mắt lộ ra tiện quang trong tay nắm chặt kia kiện ti lô ý hề cũng không phải là sao nhìn này đâu ý hề ta đều tâm động thật muốn cũng xá buồn mua một kiện nghe vậy mọi người ổ cởi chi sôi nổi trêu ghẹo lương gia nhìn ngươi dáng vẻ này nhất định là muốn cho nhà ngươi thương ngươi đi lương gia ngươi nếu là muốn làm ngươi nam nhân đi cho ngươi mua bái nhà ngươi cũng không kém nảy mấy cái tiền nói nữa ngươi mặc vào sau còn không phải tiện nghi hắn Phạm thị mặt không đỏ, nhĩ không tao, nâng lên cầm ưỡn ngực, nói, các ngươi cho rằng không có ti đâu ý hề, nhà ta nam nhân liền không đào ta sao. Mọi người đưa mắt nhìn lại, nhìn kia ngạo nhân cao ngất, sôi nổi lắc đầu. Triệu thị đau lòng nhìn kia đâu ý hề bị phạm thị nít nhíu, tiến lên vài bước, từ nàng trong tay đoạt lại đây, liếc liếc mắt một cái nàng cao ngất, nói, được. Ngươi có tiền vốn này thôn ai không biết ta, nhưng đừng đem ta đâu ý cấp nít nhíu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, nhìn về phía triệu thị ánh mắt cũng trở nên quái lên, đại tẩu tử, ngươi nói này đâu ý nghĩa là của ngươi. Một cái quả phụ xuyên ti đâu ý ý, lại còn có theo đại hoa mẫu đơn, đây là tình huống như thế nào. Ở đây tất cả đều là một ít phụ nhân, có một số việc không cần phải nói, các nàng trong lòng cũng rõ ràng. Triệu thị một cái tử nương bán lao quả phụ, nếu nói nàng ăn mặc là cho chính mình xem, ai tin a? Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng không một không đối triệu thị đột nhiên cảnh giác lên. Triệu thị nói vừa nói ra, liền lập tức kinh giác lỡ lời, cười gượng vài tiếng, vội vàng giải thích, nhìn một cái các ngươi này đều cái gì ánh mắt ta, nhà ta khuê nữ chẳng lẽ không phải ta bỏ tiền đặt mua. Nếu là ta cho nàng mua, kia đương nhiên cũng có thể nói là của ta. Một nhà đồ vật, còn phân ngươi ta không thành. Đoàn người nghe, chỉ là con con khỏe miệng. Trong lòng lại tràn đầy không tin. Nay phiên giải thích, đã tái nhận, lại vô lực. Các nàng ai đều sẽ không tin tưởng. Phạm thị liếc liếc mắt một cái triệu thị trong tay ti đâu y kìa, khẽ cười nói, đại tẩu tử, ngươi dụng tâm, chính là không nói, chúng ta cũng nhìn đến rõ ràng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Triệu thị không vui. Phạm thị khẽ miệng một câu, trên mặt hơi có chút coi khinh nói, đương nhiên là chỉ đại tẩu dụng tâm lương khổ. Đại tộc như thế yêu thương Hoa Hồng, chắc là hy vọng nàng tương lai gả một môn hảo việc hôn nhân đi. Y của Hoa Hồng kia bộ dáng, kia dáng người, tương lai gả tiến đại hộ nhân gia cũng là có khả năng. Chỉ là a, chỉ là cái gì? Phạm Thị ánh mắt lướt qua Triệu thị, liếc mắt một cái chính vùi đầu giặt quần áo Thái thị, chỉ là chúng ta thôn trước mắt tới xem, phòng trừng cũng không có nhà ai cô nương có thể so sánh được với nhã tịch kia nha đầu. Ta chính là nghe nói Tô Thành Diêu Phủ không chỉ có gia đại nghiệp đại, lại còn có cùng triều duyên đều có quan hệ. Cho nên nói à, chúng ta những người này giữa, liền thuộc phượng nương mệnh tốt nhất, nàng chính là sinh một cái hảo khuê nữ. Mọi người sôi nổi gật đầu, tán đồng. Triệu thị lại là nhấp khẩn ngôi, ánh mắt như lửa trường hướng Thái thị. Ta tẩy hảo, đại tẩu tử nhóm trước vội vàng, ta liền về trước. Thái thị vác giỏ tre đứng lên, cùng đoàn người chào hỏi. Liền từ triệu thị cùng phạm thị trung gian tễ thân qua đi. Triệu thị hoán hận trừng mắt thai thị bóng dáng, ngựa khí bất mãn nói, nhìn một cái, này còn không có phản thượng cao chi, liền bãi nổi lên phủ tới. Các nàng ra nhưng thật ra tưởng phản, khá vậy muốn nhân gia nguyện ý cưới A bãi cái gì cái giá. Hôm nay sự, nàng nhất định sẽ không liền như vậy tính. Nàng cúi đầu nhìn trong tay ti đâu y kìa, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn phía kia đơn bạc bóng dáng. Trong mắt lánh mang hiện ra, nghe triệu thị dính toan mang thứ nói, mọi người cười cười, liền lại bắt đầu giặt quần áo. Nghe được trong viện tiếng vang, đỗ nhã tịch nhanh nhẹn hướng lòng bếp tắt mấy cây thô xài, liền từ trong phòng bếp đi ra. Đương nhìn đến rũ đầu ngồi ở trong viện phát ngốc thai thì khi, đỗ nhã tịch mày không khỏi nhẹ nhăn, lập tức tiến lên, ngồi sổm xuống thân mình ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt quan tâm hỏi, nương, ngươi làm sao vậy? Thai thị nhìn trước mắt này trương tiếu lệ thanh tú mặt, lại nghĩ tới triệu thị trào phúng, trong lòng đau xót, nước mắt liền rớt xuống dưới. Nương, người trước đừng khóc ca, chính là nơi nào không thoải mái. Đồ nhã tịch không sợ trời không sợ đất, liền sợ thai thị kia nói đến là đến nước mắt. Nàng gấp đến độ liền ống tay háo lau đi thai thị trên mặt nước mắt, nhưng nàng nước mắt lại là càng lau càng nhiều, căn bản là dừng không được tới. Nương, người rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi mau nói cho nữ nhi a, ngàn vạn đừng nóng nội ta. Con ngươi xoay chuyển, thoáng nhìn một bên trang quần áo rớt giỏ tre, Đỗ Nhã Tịch tức khắc liền có chút minh bạch. Nương, chính là ngươi đi giặt quần áo khi, ai cho ngươi nói khó nghe nói? Nghe vậy, thai Thị ôm chặt Đỗ Nhã Tịch, cắn môi, không cho tiếng khóc kinh đến trong phòng đỗ viết nghiên. Đỗ Nhã Tịch yên lặng ngồi nàng dứt nước mắt, đau lòng không thôi, rối tay nhẹ nhàng vỗ nàng kia kịch liệt run rẩy thân mình. Trong lòng tức giận mọc thành cụm. Đỗ Thủy Triệu dẫn theo thủy từ viện môn khẩu đi đến, nhìn ôm thành một đoàn khóc thút thít lệ nhân nhi, hắn đem trong tay thùng nước một ném, cấp sắc lên mặt chạy tiến vào, vội hỏi: "Nương, nhị tỷ, xảy ra chuyện gì?" Hư. Đỗ Nhã Tịch chiều hắn chớp chớp mắt, chỉ vào trong phòng mặt nhẹ thở dài một tiếng. Thái thị nhẹ nhàng đẩy ra Đỗ Nhã Tịch, nghiêng đầu lau đi nước mắt, hoắc một tiếng đứng lên, liền chiều phòng bếp đi đến. Ta đi phòng bếp làm cơm sáng, ăn qua cơm sáng, các ngươi tỉ đệ cũng tốt hơn sơn đi thải tam thất. Chính là, nương. Đỗ nhã tịch kéo lại Đỗ thủy triệu, nhẹ nhàng chiều hắn lắc đầu. Thủy triệu, đừng hỏi, mẫu thân không nghĩ nói, chúng ta đừng luôn là đề. Nói xong, nàng dẫn theo giỏ che đi đến phơi quần áo cây gậy chút trước, động thủ phơi nắng quần áo. Nhị tỷ, ngươi nhất định có chuyện gì gạt ta? Đỗ thủy triệu bất mãn nói, nhìn Đỗ nhã tịch không khỏi một đốn. Hắn liền càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Mẫu thân là giặt quần áo trở về mới khóc, sự tình nhất định là phát sinh ở giặt quần áo chàng. Nghĩ đến đây, Đỗ Thủy Triệu xoay người liền hướng rừng trúc hạ chạy tới. Hắn nhất định phải biết rõ ràng. Hồi lâu không thấy phía sau có động tĩnh, Đỗ Nhã tịch kỳ quái quay, quay đầu nhìn lại, lại thấy đình viện trống chân là cũng, Đỗ Thủy Triệu đã chẳng biết đi đâu. Cho rằng hắn chỉ là tiểu hài tử cáo kỉnh. Đỗ Nhã Tịch cũng liền không có nghĩ nhiều, lượng quần áo liền đi phòng bếp hỗ trợ làm cơm sáng. Đặc biệt nàng so với ai khác đều muốn biết Thái Thị ở giặt quần áo chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính là nàng không nói, chính mình cũng không hảo vẫn luôn truy vấn, như thế như vậy sẽ chỉ làm nàng càng khổ sở. Vào phòng bếp, Đỗ Nhã Tịch cũng không nói nhiều lời nói, mà là lẳng lặng ngồi ở bếp trước nhóm lửa, ngẫu nhiên nhìn về phía Thái Thị, thấy nàng đôi mắt sưng đỏ. Kia một câu một câu nghi vấn lại nuốt vào trong bụng, chỉ là ấm ngôn khuyên nàng vài câu. Thấy nàng lại là hồng con mắt gật lệ, đỗ nhã tịch liền dám nói nữa. Phần 12 Ai thật vất vả đỉnh đầu có điểm tiền, mắt thấy nhật tử liền phải hảo quá, nhưng lại lại đã xảy ra như vậy sự. Kỳ thật những việc này ở nàng xem ra đều không phải sự, chính là, người nhà để ý, nàng cũng liền làm không được coi thường. Hai mẹ con đem cơm sáng làm tốt. Đỗ Nhã Lan cùng Đỗ Phụ cũng tẩy sơ song, đi tới sân hô hấp mới mẹ không khí, nhưng người một nhà chờ mai chờ mai chính là không có chờ đến Đỗ Thủy Triệu trở về. Nhã tịch, Thủy Triệu sáng sớm, thượng đi đâu vậy? Đỗ Phụ nhìn về phía Đỗ Nhã tịch, hỏi. Cha, ta cũng không rõ ràng lắm, ta hiện tại liền khắp nơi tìm xem đi. Nói, Đỗ Nhã tịch buông xuống Nhã Lan, toại bước hướng viện môn ngoại đi đến. Thái thị thấy thế, trong lòng không yên tâm triều Đỗ Phụ nói một tiếng, cũng cùng đi tìm người. Hai mẹ con đứng ở viện muôn khẩu, đang muốn nói nói phân công nhau tìm người sự, liền thấy Triệu Thị lánh một đám người, hùng hổ triều Đỗ gia đã đi tới. Đỗ Nhã Tịch định nhãn vừa thấy, chỉ thấy cầm đầu Triệu Thị toàn thân nước đấm, tóc tán khoác, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, như là Đỗ gia người lột nhà nàng phần mộ tổ tiên giống nhau. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thái Thị, Đỗ Nhã Tịch trong lòng có chút minh bạch lại đây. Nàng duỗi tay gắt gao cầm thai thị tay, cảm giác được nàng lòng bàn tay lạnh lẽo, Đồ Nhã Tịch nhìn về phía Triệu thị trong ánh mắt chợt lên뜩, Hàn mang phủ ra. Nay chính mình còn không có tìm nàng tính sổ, nàng lại đưa tới cửa tới, thật đúng là da banh vô cùng, chỉ do thiếu tấu. Rất xa, Triệu thị liền đoán hận mắng, "Thi thị, ngươi cái này bị ổi đồ vận, ngày thường luôn là một bộ nhu nhược bộ dáng, tâm lại là ác độc như rắn rết." Giao dưỡng ra tới không một cái thứ tốt, ngươi nếu là có chuyện, coi như mặt cùng ta tới, hà tất ngầm làm một ít nhận không ra người hoạt động đâu. Hôm nay, ngươi nếu là không cho ta một cái vừa lòng giao đãi, ta liền xuất ta thân phòng trụ nhà ngươi bên trong. Thai thị lập tức bị nàng đổ ập xuống mắng đốc, nhưng nghe đến nàng liền nhà mình hài tử đều mắng, nàng liền không muốn. Chu đại tầu tử, ngươi nói chuyện có thể dựa vào lương tâm nói, ta và ngươi ngày xưa vô thủ. Ngày gần đây không đoán, ngày thường ta cũng là mọi việc kính ngươi ba phần. Ngươi hiện tại một hồi mắng từ đâu ra? Hay là bởi vì buổi sáng chuyện đó đi? Ở giặt quần áo chàng ta cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi a. Từ đâu ra? Ta phi, thai thị ta nói cho ngươi, đừng trang nhu nhược, ta nhưng không nghe ngươi kia một bộ. Ngươi chạy nhanh đem nhà ngươi đỗ thủy triệu cho ta kêu ra tới, cái này tiểu tạp trùng, ta hôm nay phi lột hắn ra. Triệu thị lanh xì một tiếng kinh miệt, nhón chân đưa mắt triệu trong viện nhìn lại. Triệu thị, ngươi mắng ai là tiểu tạp trùng đâu? Thai thị thanh em không cấm nổi bật lên, đỏ ngầu mắt, một bộ liền phải nhào lên đi cùng triệu thị xé đánh một hồi tư thế. Đỗ nhã tịch nghe triệu thị tả một câu bị ổi đồ vật, hữu một câu tiểu tạp trùng, tâm hỏa tạch tạch tạch tốc trường, nàng tiến lên vài bước, vươn ngón trỏ điểm triệu thị cái chán, phản mắng chi, bị ổi đồ vật đang mắng ai đâu? Ta xem ngươi là sáng tinh mơ không xúc miệng, há mồm câm miệng chính là một cổ tận trời mùi hôi. Mọi người hôm qua đã kiến thức quá đồ nhã tịch khẩu đức, thấy nàng mở miệng cũng không dám hướng họng súng thượng đâm, sôi nổi im miệng. Triệu thị thấy nàng làm cho mọi người mặt chỉ vào chính mình mắng, lập rác trên mặt vô sắc, chơi bắt man cây một mông ngồi vào trên mặt đất, một bên nắm chính mình đầu tóc, một bên vô ngực, gào khóc, ta thiên à. Ta không muốn sống nữa ta. Cái này tiểu đồ đi cư nhiên như vậy quang minh chính đại khi dễ ta, nàng đây là khinh ta quả phụ không nơi nương tựa a, nàng đây là khinh ta tru già không người a đại quý a, ngươi tử từ, từ ta, ta đây liền đi xuống tìm ngươi, đỡ phải ở chỗ này bị người khinh, không người y liễu a. Chu thị ở Hoàn Sơn thôn cũng coi như là đại gia, một đám người chờ nghe Triệu thị nói, sắc mặt sôi nổi khó coi lên, đều là nộ mục trường hướng Đỗ nhã thị. Đúng lúc này, Đỗ phụ chống quải trượng đi ra, nhìn chu thị nhất tộc người, khách khí nói: "Các vị, có việc thỉnh chậm rãi dàng, ai thị ai phi, chúng ta bày ra đến xem nhìn lên cũng liền rõ ràng, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì một cái tiểu hiểu lầm mà bị thương quê nhà chi gian hòa khí." Nói xong, Đỗ phụ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đô Nha Tịch, gầm lên một tiếng: "Nha Tịch, ngươi có biết sai." Đỗ phụ sắc mặt tiệp lãnh, nói thực ra, như vậy Đỗ phụ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trên người hắn kia cổ không giận mà uy cảm giác các bách, làm Đỗ Nhã Tịch không cấm khiếp vài phần, nhưng tưởng tượng đến Triệu thị ngang ngược vô lý, Nhã Tịch ngẩng đầu nhìn thẳng Đỗ phụ đôi mắt, gàn từng chữ một, "Cha, Nhã Tịch không có sai. Người không nhận sai. Ta không có sai, vì sao phải nhận sai?" "Làm càn." Đỗ phụ dơ lên quải trượng thật mạnh chiều trên mặt đất đánh vài cái, "Ngươi đã nhận thức không đến chính mình sai lầm, kia vi phụ liền cho ngươi nói rõ một vài." "Đệ nhã?" Ngươi sai ở không biết tôn trưởng, đệ nhị, ngươi sai ở khẩu ra gia ngữ. Đỗ nhã tịch sửng sốt một chút, không quá chịu phục đáp, tôn trưởng cũng đến nhìn cái gì dạng người, ta khẩu ra gia ngữ, đó là bởi vì có người so với ta nói chuyện càng khó nghe. Muốn làm người tôn trọng, kia cũng đến có cái trưởng bối bộ dáng, muốn nghe lời hay, kia cũng đến chính mình khẩu hạ lưu đức. Nhã tịch, ngươi hẳn là tin tưởng chu gia thúc bá đại nương đại thẩm đại tẩu tử nhóm đôi mắt, Ai sai lầm nhiều một chút, chẳng lẽ bọn họ thấy không rõ? Ngươi chẳng lẽ cho rằng Chu gia người tất cả đều là giúp thân không giúp lý người? Đỗ phụ lời lẽ chính nghĩa hỏi, "Sẵn mọi người chưa chuẩn bị chiều Đỗ Nhã Tịch đám chớp hạ mắt." Đỗ Nhã Tịch là một cái dữ dội người thông minh, một ánh mắt, nàng liền minh bạch trong đó đạo lý, nhưng lại làm bộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Chu gia người, hỏi, "Bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau tới, chẳng lẽ còn không phải giúp thân không giúp lý?" Chu gia người đồng thời lắc đầu. Ai cũng không muốn thừa nhận chính mình là không nói đạo lý người. Thế thế, Đỗ phụ nhìn Đỗ Nhã Tịch, ý vị thâm trường nói, "Nhã Tịch, ngươi thấy được đi. Chu gia là chúng ta Hoàn Sơn thôn nhất phân rõ phải trái đại gia, bọn họ từ trước đến nay giúp lý không giúp thân. Ngươi hẳn là tâm bình khí hòa đem sự tình nói rõ ràng, mà không phải giống người đàn bà đanh đá giống nhau chỉ thiên mắng mà, đó là không có giáo dưỡng nhân tài sẽ làm sự tình." Hai mắt sổ mạo hồng tâm, Đỗ nhã tịch vẻ mặt sùng bái nhìn đỗ phụ, trong lòng thẳng vì hắn gieo họ. Hảo cái mắng chửi người không mang theo chữ thô tục ca. Hắn một phen lời nói, mình nêu trước mặt mọi người giáo huấn nữ nhi, nhưng người thông minh vừa nghe, liền có thể nghe ra trong đó hương vị. Cha, nữ nhi biết sai rồi. Đỗ nhã tịch rũ xuống đầu, nữ khí có chút ủy khuất. Đỗ phụ nghe, nhẹ nhàng gật đầu, mặt hiện vui mừng nói, đã biết sai rồi. Cũng biết kế tiếp nên làm như thế nào. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, vẻ mặt thành ý đứng ở triệu thị trước mặt, quy quy củ củ triệu nàng khom lưng xin lỗi, Chu đại nương, thực xin lỗi. Nhã tịch biết sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ ta, ta đây liền đỡ ngươi lên. Chúng ta hai nhà nếu là có cái gì hiểu lầm, chờ hạ liền nhất nhất đặt tới trước bàn, đại gia cởi bỏ hiểu lầm thì tốt rồi. Về sau, chúng ta Đỗ Chu hai nhà vẫn là hảo hương thân, hảo hàng xóm. Nói sau, nàng ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng quét nhìn mọi người một vòng, khom lưng duỗi tay đi đỡ Triệu thị, "Chu đại nương, nhã tịch liền này đỡ ngươi lên." "Ai ra? Ách! "Hô." Ba đạo thanh âm thời gian vang lên, mọi người chớp chớp mắt, nhìn nhìn ngồi dưới đất ngao ngao thẳng kêu Triệu thị, lại nhìn nhìn bị Triệu thị đẩy một phen, quăng ngã ở một bên đố nhã tịch, sau đó, đoàn người nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao, đầy bụng hồ nghi. Đây là có chuyện gì? Bọn họ hoàn toàn không có thấy rõ. Đôi nhã tịch túi đầu cắn cắn môi, cưỡng bức ra vài giọt nước mắt, sau đó ngẩng đầu vẻ mặt khổ sở nhìn triệu thị, nói, Đại nương, nhã tịch chỉ là muốn đỡ ngươi lên, ngươi vì sao phải đẩy nhã tịch đâu? Ngươi nếu là không muốn, nhã tịch làm người khác đỡ ngươi đó là. Nói xong, lại khổ sở rũ xuống đầu. Thay thị một cái bước ra, vọt tới đôi nhã tịch trước mặt, trước mắt quan tâm đỡ nàng lên. Nhã tịch, nhưng có thương tích Không có. Đố nhã tịch lắc đầu, tay nắm chặt. Thai thị trên dưới đánh giá nàng một vòng, không lưng nhẹ nhàng chụp đi nàng trên quần áo bùn hôi. Cái này triệu thị thật sự là quá mức, nàng mắng chửi người trước đây, lại là nhà mình khuê nữ xin lỗi ở phía trước, nhưng nàng lại là như vậy không nói lý, cư nhiên đem nhã tịch cấp đẩy ngã trên mặt đất. Nếu là nghĩ quê nhà hương thân, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy nàng đã sớm tưởng sẽ rách triệu thị kia trương xú miệng nhã tịch nói không có sai đó chính là một trương mùi hôi không thể đỡ xú miệng cho nàng một xô nước cũng là xúc không sạch sẽ đại tẩu tử ngươi làm sao vậy chu gia người thấy triệu thị nha nha thẳng kêu đau sừng sốt một chút liền tiến lên xem xét mấy cái phụ nhân hợp lực đỡ nàng lại là không có nâng dậy tới triệu thị chỉ vào chính mình chân vẻ mặt thống khổ nói chân ta chân, ta chân không động đậy nổi, mọi người đều kinh, như thế nào vừa rồi còn ném đẹp, hiện tại liền không động đậy nổi đâu. nhã tịch, ngươi mau buông ra tay một bên. thái thị kêu sợ hãi một tiếng, dùng sức đi vặn đỗ nhã tịch nắm chặt tay. mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy máu tươi từ đỗ nhã tịch khe hở ngón tay giữa dòng ra tới, một giọt một giọt rơi trên mặt đất. đỗ nhã tịch lắc lắc đầu, nhẹ giọng trấn an khẩn trương thái thị, nương, ta không có việc gì chỉ là sát phá điểm ra. Đỗ phụ thăm đầu nhìn lại đây, muốn há mồm liền thấy Đỗ Nhã tịch hướng hắn triển môi cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết nàng không quá đáng ngại, nhưng tâm lại là đau vô cùng. Nhị tỷ, ngươi nhất định rất đau đi. Mau, làm nhã lan thế ngươi hô hô, chỉ cần hô hô, miệng vết thương liền không đau. Đỗ Nhã Lan từ Đỗ phụ bên người chạy tới, điểm mũi chân nhìn Đỗ Nhã tịch tay. Chú cái miệng nhỏ từng ngụm từng ngụm thổi khí, kia hồn nhiên bộ dáng, làm đỗ nhã tịch tâm ấm hương hống. Nàng dùng kia chỉ không có bị thương tay, nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, mặt mày hớn hở nói, thật sự nga, nhã lan hô một hô, nhị tỷ liền không như vậy đau. Nàng đưa mắt nhìn về phía còn ở ôm ở chân hô thiên tiêu mà triệu thị lấy quá thai thị khăn tay, đơn giản đem bàn tay bao lên. Nương, yên tâm, ta không có việc gì. Ta đi trước nhìn xem chu đại nương tình huống. Nói xong, nàng thoại bước chiều triệu thị đi đến. Triệu thị thấy nàng đi qua đi, lập tức mắng, không cần ngươi giả mù sa mưa. Đại nương, nhã tịch tuy rằng chỉ đi theo sư phụ học điểm gia long nhưng là, cũng là hiểu một ít, ngươi khiến cho nhã tịch giúp ngươi nhìn một cái đi. đỗ nhã tịch hảo tính tình khuyên. Mọi người nghe, lúc này mới nhớ tới đỗ nhã tịch là quái bí đi hề đồ đệ chuyện này, vội vàng phụ hợp khuyên triệu thị. Đại tổ tử, làm nhã tịch nhìn một cái đi, đừng lầm thân thể của mình. Đại mội tử à, này thân mình chính là chính mình, ngươi đem nhân ra đẩy ngã té bị thương, nhân ra đều không so đo, ngươi so cái gì kính à? Chính là a, này chân nếu là lầm, ngươi sau này cũng đừng tưởng lại đứng lên. Ngươi một câu, ta một câu, nghe được triệu thị lại tức lại cấp lại sợ, nàng trong lòng mâu thuẫn thật sự, vừa không tưởng chân có việc, lại không nghĩ cầu đối nhã tịch kéo không dưới tự mình mặt mũi. Đỗ nhã tịch nhìn ra nàng mâu thuẫn, liền cho nàng một cái đại dưới bậc thang, lại hỏi, đại nương, ngươi khiến cho ta giúp ngươi nhìn một cái đi. Hảo đi. Nếu ngươi như vậy cầu ta nói. Triệu thị gật gật đầu, ngữ khí một chút đều không khách khí. Mọi người thấy thế, sôi nổi lắc đầu, vẻ mặt không tán đồng. Nhìn một cái nhân ra Đỗ nhã tịch, lúc này mới kêu độ lượng, lúc này mới kêu lên nghĩa. Trái lại triệu thị, Tí tí, thật là. Được rồi. Đỗ Nhã Tịch tiến lên, ngồi sùm Triệu Thị bên người, tham hướng cổ tay của nàng sau, trên mặt biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên. Khi thì hí mắt, khi thì nhíu mày, nhìn một đám người chờ tâm đều nhắc tới cổ họng thượng. Triệu Thị càng là đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Nhã Tịch, thân mình run nhẹ nhẹ, tâm lo sợ bất an. Qua hảo nửa hướng, liền ở Triệu Thị đã không có kiên nhất khi. Đỗ Nhã Tịch buông lỏng ra tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đại nương, ngươi trong cơ thể hàn khí quá nặng, tích lũy tháng ngày dưới, hàn khí tích tụ ở kinh mạch bên trong, nếu không nhanh chóng chẩn trị, kia không động đậy đã có thể không chỉ là đùi." Ách Triệu thị ngốc ngốc ngồi, cũng không gào. "Đại nương, nếu không, khiến cho Nhã Tịch cho ngươi hạ mấy châm, trước đã thông kinh mạch, sau đó, ngươi lại tìm chấn trên đại phu hảo hảo khám." khám. Đỗ Nhã Tịch hỏi dò: Triệu thị tiếp tục phát ngốc, thực hiện nhiên là không có từ tin tức này trung phục hồi tinh thần lại. Không được. Đám người ngoại chuyện tới một tiếng khép đê mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màu son hoa hai mắt phun hỏa trừng mắt nhìn đố nhã tịch liếc mắt một cái, sau đó khóc lóc chạy tới triệu thị bên người, nắm nàng bả vai, nghẹn ngào hỏi, Nương, ngươi làm sao vậy? Chính là người nào hại thành ngươi như vậy? Mọi người nghe vậy, sôi nổi như mày. Này màu son hoa muốn biểu đạt có ý tứ gì? Đỗ nhã tịch đứng dậy, nâng mục nhìn về phía chu gia đám người, thanh âm lược cấp nói, các vị thúc bá, đại nương đại thẩm đại tẩu tử nhóm, chu đại nương tình huống nghiêm trọng, các ngươi vẫn là mau chóng đưa nàng đi chấn trên dược đường đi, nhưng ngàn vạn đừng lầm bệnh tình. Đám người trầm mặc xuống dưới. nay tặng người đi chấn trên dược đường không sai, nhưng bệnh tình như vậy nghiêm trọng, nhất định đến hoa không ít tiền. Triệu thị thủ tiết nhiều năm như vậy. Tình huống có thể nghĩ, nếu thật muốn dùng tiền, đến lúc đó nhà ai không biết xấu hổ không cho điểm cứu mạng tiền A chính là, những năm gần đây, nhà ai đều không hảo quả A.